19. Nàng ơi, sao mà nàng lạnh lùng tàn nhận? Tâm hồn ta cũng phiêu hãnh như nàng. Sì si oa Buổi chiều hôm thiết lập phiên tòa xử Rebecca, nếu có thể gọi được như vậy. Lúc hoàng hôn đổ xuống ngoài cánh cửa phòng sang nàng, bỗng có tiếng gõ khe khẽ. Rebecca vẫn không để ý, nàng còn đang để hết tâm trí vào buổi cầu kinh tối. Theo tục lệ tôn giáo Do Thái, buổi cầu kinh kết thúc bằng một bài ca mà chúng tôi mạo muội dịch ra tiếng Anh như sau. Khi Israel, dân tộc được Thượng Đế yêu thương, từ xứ sở bị giam cầm đi tới, Chúa Trời của Tổ tiên dân Do Thái đi trước, làm một người dẫn đường khủng khiếp trong khói và lửa. Ban ngày, trên đất nước bàng hoàng kinh ngạc, cột lửa cao ngất xà thấp xuống đầu. Ban đêm, những vùng sa mạc đỏ trói xứ Ả Rập, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của cây cột lửa. Rồi từ đó vang lên bài đồng ca xương tụng, và kèn trống lên tiếng trả lời. Mọi thiếu nữ xứ sai ơn cùng cất lên giọng hát, hòa tha tiếng ca của thầy tu và chiến sĩ. Không dấu hiệu nào giờ còn khiến kẻ thù kinh ngạc. Dân Israel Bị bỏ quên cô độc lang thang. Tổ tiên chúng ta không theo lối đi của người. Và người đã mặc họ theo đường riêng của họ. Nhưng người vẫn có mặt. giàu không ai trông thấy. Khi ngày phồn thịnh sẽ sáng lên rực rỡ. Sự tưởng niệm đến người sẽ là tấm màn mây mù. Che phủ bớt tia sáng lừa dối kia. Và ôi. Thì trên con đường của Judah. Màn đêm thường buông xuống trong tối tăm và bão táp, người hàng đau khổ xin chớ vội giận dữ trừng phạt, hãy ban cho ánh sáng rực rỡ, huy hoàng. Chúng ta đã bỏ lại những cây thụ cầm bên dòng sông tại Babylon. Chúng ta bị bọn bạo chúa cợt nhạo, bị bọn gia tô giáo kinh bỉ. Bình hương không còn cháy trên bàn thờ, kèn chống tù và cũng không lên tiếng. Xong người đã nói, con sẽ không ca tùng, máu con xê và thịt con cừu, trái tim đau khổ và ý nghĩ phục tùng, đó là sự hiến tế con nguyện cam nhận. thì tiếng hát mộ đạo của Rebecca đã chìm đi trong yên lặng, thì lại thấy tiếng đập cửa khe khẽ nàng nói, cứ vào, nếu người là bạn. Còn nếu người là kẻ thù thì ta cũng không có cách nào ngăn chờ. Brian Bohembe bước vào phòng nói. Rebecca, ta là bạn hay là kẻ thù của nàng? Buổi nói chuyện hôm nay sẽ định đoạt. Nhìn thấy con người này, nàng hoảng sợ quá. Nàng vẫn coi mối tình si mê cuồng loạn của lão này là nguyên nhân gây ra tai họa cho mình. Rebecca không có vẻ rút sát nhưng thận trọng và giữ gìn lùi lại mãi tận góc phòng xa nhất. Nàng có ý định lùi thật xa trước kẻ thù, nhưng cũng sẽ giữ vững thái độ khi không còn lối thoát. Nàng có dáng điệu không phải của một người muốn khiêu kích, mà là của người đã cả quyết. Dường như nàng muốn tránh sự tấn công của đối phương, nhưng lại quyết định đem hết sức lực ra chống cự nếu có biến. Lão hiệp sĩ Thánh Chiến nói, Rebecca, việc chi nàng phải sợ ta, hoặc ta có thể nói rằng ít nhất bây giờ nàng cũng không phải sợ ta điều gì nữa. Rebecca thở sồn dập, tưởng như sợ hãi, nhưng giọng nói vẫn rắn rỏi. Ngài hiệp sĩ, tôi không sợ ngài đâu, lòng tin của tôi rất vững, tôi không sợ ngài. Bohenbe nghiêm trang đáp, không việc gì phải sợ. Bây giờ, nàng không còn ngại ta hành động cuồng loạn như trước nữa. Nàng chỉ kêu một tiếng bao lính canh sẽ đổ đến. Đối với họ, ta không có uy quyền gì hết. Rebecca, chúng được lệnh đưa nàng về cõi chết, nhưng chúng cũng sẽ không chịu để cho bất cứ ai làm nhục nàng. Dầu người đó là ta, nếu như ta có điên cuồng, phải chính thực là điên cuồng mà hành động như vậy. Cô gái do Thái đáp Cầu cho Chúa Trời sáng sanh đời đời Trong xảo huyệt của quỷ sứ này Cái chết đối với tôi Không phải là điều đáng lo sợ nhất Lão hiệp sĩ Thánh Chiến nói À Kẻ có tinh thần can đảm Dễ nghĩ đến cái chết thì con đường đến với tử thần đột nhiên Đã rộng mở Đối với ta Đâm một mũi giáo Xả một lưỡi kiếm Có nghĩa lý gì Còn đối với nàng Nhảy từ trên mặt lũy cao chót vót xuống đất, thích một mũi dao găm vào ngực, nàng cũng không sợ hãi, bằng phải chịu đựng điều khác, coi là nhục nhã. Hãy nghe ta nói điều này, Rebecca. Có lẽ về mặt biết tôn trọng danh sự, ta không quá đáng như nàng, nhưng chúng ta giống nhau ở điểm, cùng biết chết để bảo toàn danh sự. Cô gái do thái đáp. Ngài thật là người không may. Có ai buộc Ngài phải hy sinh tính mệnh vì những nguyên tắc mà cứ bình thường phán đoán, Ngài không thể công nhận là vững vàng. Hiển nhiên rằng Ngài đã từ bỏ những kho tàng quý báu mà đuổi theo cái bóng. Nhưng đừng nghĩ vậy về tôi. Quyết định của Ngài có thể bấp bênh như những làn sóng cồn man sợ, và hay thay đổi của ý kiến con người. Nhưng một khi tôi đã quyết định, thì như tạc vào đá của muôn thế kỷ. Lão Hiệp sĩ nói, Thôi cô gái, hãy im đi, ta nói chuyện với nhau như vậy cũng không lợi ích gì lắm. Nàng bị kết tội chết, nhưng không được hưởng cái chết bất thần, dễ dãi, như kẻ đau khổ và tuyệt vọng thường ao ước lựa chọn. Nàng sẽ phải chết từ từ, thê thảm kéo dài sự đau đớn ra cho xứng đáng với tội trạng của nàng, mà sự cuồng tín ma quái của chúng đã lên án. Rebecca đáp Nếu số phận tôi như vậy, thì tại ai? Tại ai mà tôi phải chết? Rõ ràng là tại con người vì một nguyên nhân tàn bạo và vị kỷ đã lôi tôi đến đây. Và bây giờ, nào ai biết vì mục đích gì khác, hắn lại cố phóng đại số phận đau khổ mà hắn đã gây ra, bắt tôi phải chịu. Lão Hiệp sĩ Thánh Chiến nói, Đừng nghĩ rằng ta gây nên tai vạ cho nàng. Ta rất sẵn sàng đem thân ta che chở cho nàng thoát khỏi hiểm họa này. Cũng như ta đã từng phơi bày thân ta trước ngàn vạn mũi tên, không cho đụng được đến mình nàng. Rebecca nói, Nếu quả thật, ngài có lòng tốt đáng quý, muốn che chở cho kẻ vô tội. Tôi đã cảm ơn sự săn sóc của ngài, nhưng ngài đã quá nhiều lần nêu việc ấy lên để kể công. Tôi xin nói ngài rõ rằng đời sống đối với tôi không có giá trị gì. Nếu ngài muốn mang nó ra mà đặt giá theo ý ngài. Lão hiệp sĩ Thánh Chiến đáp. Rebecca, nàng đừng trách móc ta nữa, ta cũng đang có điều đau đớn riêng. Đừng trách móc, khiến ta thêm đau lòng làm gì. Cô gái do thái nói. Vậy thì ngài hiệp sĩ, ngài đến đây có mục đích gì, xin hãy nói gọn. Nếu chỉ có để chứng kiến sự đau khổ do chính ngài đã gây nên, hãy nói tôi rõ. Và nếu quả vậy, xin hãy mặc tôi đau khổ một mình. Giữa thời gian và sự vĩnh cửu, bước đường tuy ngắn nhưng khủng khiếp, tôi chỉ còn ít thì giờ để sửa soạn mà thôi. Bò Hèn nói, Rebecca, ta thấy rằng nàng vẫn cứ khăng khăng buộc ta tội đã gây khổ cho nàng. Thật ra, ta hết sức sẵn sàng muốn tránh điều đó. Rebecca đáp, Ngài Hiệp Sĩ ạ, tôi nào có muốn trách móc làm gì? Nhưng rõ ràng là tôi chết vì mối tình dồ dại của ngài. Lão hiệp sĩ thánh chiến vội nói. Nàng lầm, nàng lầm rồi. Nàng đã buộc tội ta về điều mà ta không hề lường trước, cũng không thể ngăn cản cho khỏi xảy ra. Nào, ta có biết đâu lão già lầm cầm kia lại trở về đột ngột như vậy. Lão ta chỉ nhờ có mấy chiến tích rực rỡ, nhờ được mấy thằng đần độn ca tụng, những trò ép xác cổ hạnh ngu muội Mà bây giờ leo được lên một địa vị cao hơn tài năng của lão, cao hơn ta, và cao hơn hàng trăm người khác trong dòng tu thánh chiến, là những người biết suy nghĩ và biết cảm xúc, mà không bị những thành kiến ngu xuẩn và quái gờ làm cơ sở cho những ý kiến và hành động của lão giảng buộc. Rebecca đáp, Tuy vậy, chính Ngài đã ngồi sự án tôi, Ngài thừa biết tôi là vô tội, hoàn toàn vô tội. Vậy mà Ngài đã dự phần vào việc lên án tôi, và nếu tôi hiểu đúng lời tuyên án, chính Ngài sẽ đứng ra chiến đấu để xác định quả thật tôi phạm tội và cũng để quyết định trừng phạt tôi. Lão Hiệp sĩ Thánh Chiến nói, Cô gái ơi, hãy bình tĩnh một chút, không có sống người nào trên trái đất giỏi hơn dân do thái trong việc biết quất phục, đợi thời và khéo xoay lèo cho lợi sức quyền, dù là đi ngược gió. Rebecca đáp, đau đến thay giờ phút mà dân Israel chúng tôi đã học được nghệ thuật ấy. Nhưng trong cơn hoạn nạn, con tim người ta cũng phải mềm nhũn, khác nào lửa nung chảy thép cứng trong lò. Và kẻ nào không thể tự chủ được mình thì còn là một kẻ kiểu cư ngay trên đất nước độc lập của chính mình. Kẻ đó sẽ chịu phổ phục trước chân người ngoại quốc. Ngài Hiệp Sĩ Quả thật sân tộc chúng tôi xưa kia cũng như hiện nay có nhiều lầm lỗi, chịu đau khổ là đáng lắm. Nhưng ngài, ngài vẫn thường khoe khoang là người tự do và con nhà dòng dõi. Nhưng ngài vẫn hạ mình xuống mơn chớn những thành kiến của kẻ khác mà ngài không hề tin tưởng là đúng. Như vậy, chẳng nhục nhã hơn lắm sao? bà hình bề đi đi lại lại trong san phòng, bực bội đáp. Rebecca Lời nàng nói sau mỗi lúc càng thêm gay gắt, nhưng ta không đến đây để lời qua tiếng lại cùng nàng, nên biết rằng bò hên này không chịu thua kém ai, dẫu rằng đôi khi có vì hoàn cảnh mà thay đổi kế hoạch. Ý chí của ta như một dòng suối trên núi cao, dầu có lúc phải đi quanh vì một tảng đá, nhưng bao giờ cũng tìm thấy lối chảy xuống tận đại dương. Mảnh giấy đã suy nàng xin được cử một đấu sĩ thay mặt. Nàng nghĩ xem ai gửi đến, nếu không phải là của BNB này. Có người nào khác lo lắng cho số phận của nàng đến như vậy? Rebecca đáp. Thì cũng nhờ thế, mà tôi sống thêm được vài ngày ngắn ngủi nào có ích gì lắm cho tôi. Vậy ra, đối với một kẻ đã bị ngài trồng chất lên đầu bao nỗi đau khổ, đã bị ngài xô đẩy, đến kề bên lưỡi hái tử thần. Ngài chỉ có thể giúp đỡ được đến thế thôi. Bòi Hình Bê đáp, Không, nàng ơi, dự định của ta không phải chỉ có thế. Nếu không có sự can thiệp của lão già lầm cầm cuồng tín và lão, Gút Rích, ngu xuẩn kia, thì câu chuyện đã khác hẳn. Gút cũng là một hiệp sĩ thánh chiến. Hắn vờ suy nghĩ và luận tội theo lối thông thường của mọi người. Lẽ ra, Nhiệm vụ đấu sĩ tự vệ phải trao cho một đạo trường. Trong trường hợp ấy, ta đã có chủ ý. Lúc tiếng kèn hiệu nổi lên, chính ta sẽ bước vào đấu trường nhận làm đấu sĩ thay mặt nàng dự trận. Dĩ nhiên ta sẽ cải trang là một hiệp sĩ phiêu lưu, quen tìm sự bất bằng để ra tay trổ tài cung kiếm. Và khi đó, tha hồ cho Bồ Noa cử một, hai hay ba tên đồng đạo hiện có mặt. Một tay thương của ta chắc chắn sẽ đâm ngã ngựa tất cả. Thế là Rebecca, nàng được công nhận là vô tội. Và ta tin rằng, vì biết ơn, nàng sẽ đền bù lại cho ta công lao thắng trận. Rebecca nói, Ngài hiệp sĩ, điều đó chỉ là chuyện huynh hoang hảo. Điều ngài khoe khoang có lẽ, ngài cũng sẽ làm. Nếu ngài thấy rằng làm khác đi, thì không có lợi. Ngài đã nhận chiếc bao tay của tôi, và đấu sĩ của tôi, nếu may mắn, kẻ đáng thương này tìm được một đấu sĩ, sẽ phải đương đầu với ngọn giáo của ngài trên bãi đấu. Vậy mà ngài còn giả bộ làm người bạn che chở cho tôi. Lão Hiệp sĩ Thánh Chiến nghiêm trang đáp, ta vẫn sẵn lòng là bạn che chở cho nàng, nhưng hãy nhớ rằng, rất có thể ta sẽ bị mất hết danh dự, và bây giờ nàng đừng nên trách móc khi thấy ta gạn gùng tỷ mỉ, trước khi từ bỏ tất cả mọi điều xưa nay, ta vẫn thiết tha, để cứu lấy tính mệnh một người con gái so thái. Rebecca nói. Nói đi, tôi chưa hiểu ý ngài. Bò nói. Vậy thì được, ta sẽ nói hết, như kẻ phạm lỗi dại dột thú nhận hết mọi chuyện với lão thầy tu quỷ sứ trong căn phòng xưng tội lửa bịp. Rebecca, nếu ta không ra đấu trường... Ta sẽ mất hết danh tiếng và địa vị. Ta sẽ mất điều mà ta coi quý báu như hơi thở, nghĩa là sự ngưỡng mộ của các đạo hữu đối với ta. Cũng như mất cả hy vọng sau này có thể kế vị lão già cuồng tín lầm cầm Luca Bomanua kia và nắm lấy quyền hành tối cao đang nằm gọn trong tay lão. Nhưng ở vào địa vị lão ta sẽ dùng quyền lực ấy vào việc phát hẳn số phận ta chắc chắn sẽ như thế, trừ khi ta chịu mang gươm ra chiến đấu chống lại nàng. thằng Gutlarek đáng nguyền rủa kia, nó đã gài bẫy hại ta. còn thằng Anbe man vo sanh hỗn nạn ấy nữa, nếu không có nó cố khuyên can ta đã quăng trả chiếc bao tay vào giữa mặt lão già ngu xuẩn mê tín sống dai dẳng ấy rồi. Ai lại đi nghe một lời buộc tội quái gở làm hại một con người cao quý và xinh đẹp như nàng bao giờ? Rebecca đáp. Bây giờ, ngài định khéo tôi làm gì nữa? Giữa hai việc, làm đổ máu một người đàn bà vô tội và hy sinh địa vị cùng mọi hy vọng trong đời, ngài đã lựa chọn xong rồi, Hà tất, còn phải tính toán cùng nhau làm gì nữa? Lão hiệp sĩ tiến lại gần nàng, dịu giọng nói. Công Rebecca ơi! Ta chưa lựa chọn xong đâu. Nghe đây, chính nàng mới có quyền lựa chọn. Nếu ta ra chiến đấu, ta phải giữ vững danh tiếng của ta trong giới thượng võ. Và như vậy, nàng phải thiêu sống trên giàn lửa. Trên đời này, ngoài ri sa sư tử tâm và cận thần Ivanho của lão ta, không một hiệp sĩ nào đủ tài trọi cùng ta mà thắng nổi hoặc ngang sức. Nàng thừa rõ. Ivanho còn ốm, chưa đeo nổi bộ giáp, còn Risa thì hiện bị giam cầm ở nước ngoài. Nếu ta chiến đấu, ắt nàng phải chết, dầu cho có một anh chàng trẻ tuổi nào đó cảm sắc đẹp của nàng mà hăng hái xin vào đấu trường tỷ thí, cũng vậy thôi. Rebecca nói, sao ngài cứ nhắc luôn đến chuyện ấy làm gì thế? Lão hiệp sĩ đáp, ta cần cho nàng rõ số phận của nàng về mọt mặt. Cô gái giọt ái nói, vậy thì được, ngài hãy lật tấm thảm lên cho tôi xem mặt trái ra sao. Bò hình bề đáp, nếu ta bước vào đấu trường, nàng sẽ phải chết một cách từ từ, độc địa và vô cùng đau đớn cho đáng tội như lời chúng nói. Nhưng nếu ta không chiến đấu, ta sẽ chịu mang tiếng là một hiệp sĩ mất danh dự, xa đoạ. Ta sẽ bị buộc tội là phù thủy và giao thiệp với bọn vô đạo. Tên tuổi ta, sự nghiệp ta cho đến nay vẫn lẫy lừng danh tiếng, sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Ta sẽ mất hết danh vọng, mất nốt danh dự, mất cả viễn tường huy hoàng hứa hẹn cho ta một địa vị tôn quý mà bậc đế vương cũng ít khi vươn tới được. Ta sẽ phải hy sinh bao cao vọng lớn lao, ta sẽ phải hủy bỏ bao chương trình vĩ đại như núi Thái Sơn. Hắn quỳ xuống chân Tây Bắc Ca, nói tiếp: nhưng Rebecca ơi, ta vui lòng hy sinh địa vị tôn quý đó, ta vui lòng từ bỏ danh vọng ấy, ta vui lòng nhường lại quyền lực kia, dẫu rằng lúc này ta đã sắp nắm gọn tất cả trong tay rồi, miễn là nàng sẵn lòng chỉ nói một câu thôi, Bohunbe, tôi nhận chàng là người yêu của tôi. Rebecca đáp, ngài hiệp sĩ ơi, đừng nghĩ đến những chuyện điên rồ ấy nữa. Hãy mau mau tìm đến cầu xin với quốc mẫu đang nhiếp chính, với hoàng tử Sôn, vì danh dự của hoàng gia Anh Quốc. Chắc các vị ấy không thể mặc cho giáo trưởng của ngài tiến hành việc này. Như vậy, ngài sẽ che chở được cho tôi, mà không cần hy sinh điều gì về phần ngài, cũng không cần cầu xin tôi trả ơn gì hết. Lão hiệp sĩ nắm lấy vạt áo nàng nói, Ta không cần cầu xin ai hết. Ta chỉ cầu xin nàng, cớ sao nàng còn do sự. Hãy nghĩ kỹ xem, dù ta có là quỷ sứ, thì cái chết vẫn thê thảm hơn, và kẻ tình địch của ta chỉ là tử thần. Rebecca không dám làm cho tên hiệp sĩ man dợ tức giận, nhưng nàng cũng quyết định không chịu, mà cũng không giả vờ chịu cho hắn bày tỏ tâm tình si mê trước mặt mình, nàng đáp. Tôi không đắn đo gì trước những điều đau khổ. Ngài hãy xứng đáng là người đàn ông, hãy xứng đáng là người gia tô giáo. Nếu quả thật tôn giáo gia tô khuyên nên thương xót, như lời tín đồ thường nói, mà làm thì khác hẳn, xin Ngài hãy cứu tôi khỏi cái chết khủng khiếp kia, mà đừng đòi tôi đền ơn làm gì, vì như thế hành vi cao thượng của Ngài sẽ biến thành một sự đổi chác hèn hạ. Tên hiệp sĩ kiêu ngạo đứng phát lên đáp cổng cô gái à. Nàng không thể buộc ta làm điều đó, nếu ta chịu từ bỏ danh vọng trong hiện tại, và mọi cao vọng trong tương lai, ấy là cốt vì nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau trốn khỏi nơi này. Hắn lại dịu dọng xuống tiếp. Rebecca, hãy nghe ta, Anh Quốc, Âu Châu, chưa phải là cả thế giới, còn nhiều xứ sở khác đủ rộng để cho ta có đất dụng võ. Chúng ta sẽ sang Palestine... Ở đó ta có một người bạn là Công hầu tước Mông Hắn giống ta, cũng không bị những thành kiến cuồng tín chói buộc, mất sự tự do suy luận. thả chúng ta liên kết với Saladin còn hơn chịu đựng sự dĩu cợt của những thằng cuồng tín mà ta kinh bỉ. Hắn bước những bước dài vội vã, đi đi lại lại trong phòng, nói tiếp. Ta sẽ vạch ra những con đường mới, đi tới tột đỉnh của sự tôn quý. Tắp châu Âu sẽ vang dội bước chân của kẻ đã bị trục xuất khỏi xứ sở. Hàng triệu quân sĩ Âu Châu gửi sang bảo vệ Palestine cũng không làm nổi những việc ta sẽ làm. Ta sẽ tập hợp các đạo hữu trung thành tuyệt đối của ta, trong thành công cũng như trong thất bại, bất chấp cả thằng già mê mụ kia. Rồi đây, nhờ lực lượng và tài chính trị của chúng ta, lưỡi kiếm của hàng trăm vạn quân Saracen cũng không thể mở đường tiến sâu vào đất thánh. Nơi cả thế giới khát khao thèm muốn. Như chúng ta sẽ tiến sâu được. Rebecca, nàng sẽ là một vị hoàng hậu. Trên đỉnh núi Các Men, chúng ta sẽ thiết lập ngai vàng. Nhờ tài thao lược của ta, nàng sẽ ngự trên ngai vàng ấy. Ta sẽ vui lòng đánh đổi chiếc gậy giáo trưởng khao khát từ lâu kia. Lấy một cây vương trưởng. Rebecca nói, thật là một giấc mộng. Một ảo ảnh trống rỗng trong đêm tối. Cho rằng đó là một sự thực non thấy rõ ràng, tôi cũng không thiết. Đủ lắm rồi. Tôi sẽ không bao giờ cùng Ngài chia sẻ những quyền lực Ngài đạt được. Nếu tôi tôn trọng Ngài, chẳng hóa ra, tôi coi thường tín ngưỡng của tổ tiên tôi lắm sao? Vì Ngài đã nỡ cắt đứt sự ràng buộc với dòng tu mà Ngài đã nguyền là một phần tử, chỉ cốt để thỏa mãn mối tình si mê cuồng dại đối với một người con gái thuộc dân tộc khác. Ngài hiệp sĩ, thôi đừng mặc cả rồi mới cứu tôi. Đừng đem một hành vi nhân đạo ra buôn bán. Hãy che chở kẻ bị áp bức vì lòng nhân từ, chứ không vì lợi ích vị kỷ. Hãy đến trước ngai vàng của Anh quốc. Chắc vua Risa sẽ sẵn lòng nghe tiếng kêu cứu của tôi từ trong móng vuốt những kẻ tàn bạo này. Tên hiệp sĩ thánh chiến giận dữ đáp. Rebecca, không bao giờ. Nếu ta từ bỏ dòng tu, cũng chỉ vì nàng mà thôi. Nếu nàng từ chối tình yêu của ta, ta sẽ vẫn còn ước vọng cao xa. Ta không thể để cho bất cứ ai cũng lừa dối ta được. Cúi đầu nhục nhã trước Risa, cầu xin con người kiêu hãnh ấy một ân huệ. Rebecca, không bao giờ ta chịu đặt cả dòng tu thánh chiến xuống chân hắn như vậy. Ta có thể từ bỏ, nhưng không bao giờ ta làm nhục. Phản bội dòng tu của ta. Rebecca nói. Cầu Thượng Đế hãy thương xót tôi. Bây giờ gần như không còn hy vọng gì vào sự giúp đỡ của con người nữa rồi. Tên Hiệp sĩ Thánh Chiến nói. Đúng vậy đấy. Nàng kiêu ngạo lắm. Nàng đã gặp ta cũng kiêu ngạo như nàng. Một khi ta đã cầm thương lên ngựa bước vào đấu trường. Đừng nghĩ rằng trên đời này có ai đủ sức ngăn ta không tận lực bình sinh chiến đấu. Và khi ấy, hãy nghĩ xem số phận nàng ra sao. Chết cái chết cùng kiếp của kẻ phạm tội ghê tẩm nhất trên đời. Phải cứu sống trên một đống củi rừng rực lửa. Sát cháy thành cho than, tung ra bốn phương trời như cát. Và sẽ kết hợp một cách bí mật tạo nên thân thể con người. Cái thân hình mỹ miều kia sẽ không để lại một vết tích gì. Khiến nói được rằng trước kia nó đã sống, đã cử động. Rebecca, một cảnh tượng như vậy, đàn bà chịu đựng sao nổi. Nàng sẽ ưng thuận theo ta. Cô gái do thái đáp. Bòa bê. Ông không hiểu nổi tâm hồn đàn bà, hoặc ông mới chỉ đi lại với những kẻ đã mất hết phần tình cảm quý báu nhất trong người. Hỡi hiệp sĩ kiêu ngạo. Tôi nói ông rõ. Giữa chiến trường bão táp, ông cũng không thể can đảm hơn người đàn bà khi họ phải chịu đựng sự đau khổ vì yêu thương hoặc vì nhiệm vụ. Tôi cũng là một người đàn bà, đã từng được nuông chiều nâng niu, tự nhiên biết sợ nguy hiểm, muốn tránh đau đớn. Nhưng khi chúng ta cùng bước vào đấu trường, ông thì để chiến đấu, mà tôi thì để đau khổ. thì ấy, tôi có niềm tin tưởng mạnh mẽ rằng tôi can đảm hơn ông nhiều. Thôi, vĩnh biệt. Tôi không nhiều lời vô ích với ông làm gì nữa. Đứa con gái của Jacob này chỉ còn một ít thì giờ sống sót, cần dùng làm việc khác. Tôi cần phải tìm tới đấng cứu thế. Người có thể giấu mặt, không cho con dân của người nhìn thấy. Nhưng bao giờ người cũng lắng tai nghe tiếng kêu khóc của những kẻ, chân thực và thành khẩn tìm đến người. Im lặng một phút, tên hiệp sĩ nói. Chúng ta đành vĩnh biệt nhau thế này sao? Sao Thượng Đế lại run rủi cho chúng ta gặp nhau làm gì? Sao nàng lại không phải là con nhà sòng sỏi? Sao nàng lại không là tín đồ sa tô giáo? Lạy, Chúa, mỗi khi ta ngắm nhìn nàng, mỗi khi ta nghĩ đến phút ghê gớm sắp xẻ đến cho chúng ta, ta lại ước gì được là một người dân do thái hèn hạ? Ước gì tay ta không biết múa gươm giáo mà chỉ biết đếm bạc vàng? Ta sẵn lòng cúi đầu trước một nhà quý tộc tầm thường, và tia mắt ta chỉ dám giữ tợn khi nhìn vào một con nợ run rẩy vì khánh kiệt tài sản. Rebecca, ta có thể ao ước như vậy đấy, chỉ cốt để được gần nàng hơn, và để khỏi bị bắt buộc phải dự một phần đáng ghê tẩm vào việc giết nàng. Rebecca đáp Ngài mô tả người Do Thái sai lầm lắm chỉ có những kẻ bị trừng phạt như ngài mới nói như vậy thôi. thượng đế trong cơn giận dữ đã đuổi họ ra khỏi đất nước, nhưng nhờ tính cần cù, họ đã tìm thấy con đường đưa tới thế lực, con đường duy nhất chưa bị sự áp chế ngăn trở. hãy đọc cổ sử của dân tộc do thái, ngài sẽ thấy những con người hồi đó đã được jehovah tạo thành những sự kỳ diệu giữa các dân tộc. có phải toàn là những kẻ cho vay lãi biển lận hay không? Hỡi hiệp sĩ kiêu ngạo, dân tộc chúng tôi có những con người so với giới quý tộc Thượng Võ Bắc Phương mà Ngài Thường khoe khoang, chẳng khác gì cây đại thụ so sánh với giống bần, giống mướp. Những nhân vật ấy sống trong thời Thượng Cổ, khi Thượng Đế Ngự trên ngai còn xuất hiện trước con người, và con người cũng không thụ ơn của các vị vua chúa trần tục, mà còn được cây thánh giá thiêng liêng soi sáng con đường tiến tới gần bàn thờ của đấng tối cao xưa kia những ông hoàng của Sa Cốt là như thế đấy. Mặt Rebecca đỏ hồng lên khi nàng ca tụng những vinh quang của dân tộc trong quá khứ, nhưng bỗng nàng thở dài nói tiếp, sắc mặt hồng hào biến mất hẳn. Xưa kia những ông hoàng của dòng dõi Suda như vậy đấy, nay đâu còn nữa. Bây giờ họ bị dẫm đạp như cỏ khô lẫn lộn với bùn đất bên đường. Nhưng cũng vẫn còn những người không chịu hồ thẹn với dòng dõi cao quý của mình. Con gái của Isaac, dòng họ Adonikam, là một trong số đó. Vĩnh biệt. Tôi không thèm muốn những danh vọng nhờ đổ máu mà chiếm được của các người. Tôi không thèm muốn dòng dõi của các người mà tổ tiên là những kẻ man dợ vô đạo, phương Bắc. Tôi không ao ước tín ngưỡng của các người. Tín ngưỡng ấy, các người chỉ có ngoài mồm còn trong thâm tâm thì không sâu sắc trong hành động thì không hề được chứng tỏ bò Hiền bề nói lạy chúa ta bị mê hoặc mất rồi ta muốn tin rằng bộ xương già lẩm cẩm kia nói đúng khi phải từ biệt nàng sao ta cứ thấy ngần ngại trong sự ngần ngại ấy như có cái gì không được bình thường hỡi con người mỹ miều kia hắn bước lại gần nàng dáng điệu rất kính cẩn Trẻ như thế này, đẹp như thế này, và lại dũng cảm không sợ chết như vậy. Thế mà phải chết một cách thê thảm và nhục nhã. Ai mà không phải khóc vì nàng. Đã hai mươi năm nay ta không hề biết đến nước mắt. Vậy mà ngắm nàng ta không khỏi sớm lệ. Nhưng việc tất phải thế. Bây giờ không còn cách nào cứu sống được nàng. Ta cũng như nàng. Đều chỉ là những thứ công cụ mù quáng của một định mệnh tàn khốc nào đó, nó xô đẩy chúng ta, như những tàu bè trôi giạt trước cơn phong ba rồi sẽ va vào nhau mà vỡ tan tành hết. Vậy xin nàng hãy tha thứ cho ta, và ít nhất chúng ta hãy chia tay nhau như đôi bạn, ta đã cố lay chuyển quyết định của nàng mà vô hiểu, còn quyết định của ta thì cũng như tiếng nói sắt thép của định mệnh, không thể rời đổi được. Rebecca nói, đàn ông vẫn thế, những hậu quả do sự say mê man dại của chính họ gây ra, họ thường gán cho số mệnh. Nhưng, Bo B, tôi tha lỗi cho ông, tuy rằng vì ông mà tôi phải chết yểu. Có những ý kiến cao quý thấp thoáng trong tâm hồn đầy nghị lực của ông, nhưng tâm hồn ông chỉ là mảnh vườn của kẻ lười biếng, cỏ dại đám mọc đầy. Ốm hết cả những bông hoa lành mạnh rồi. Tên hiệp sĩ thánh chiến đáp. Rebecca, như nàng nói, tuy ta chỉ là một tâm hồn hoang dại không được trông non săn sóc, song ta tự lấy làm kiêu hãnh rằng, giữa bầy người ngu xuẩn trống rỗng cuồng tín và mưu mẹo kia, ta vẫn còn giữ được bản lĩnh vững vàng khiến ta vượt lên cao hơn hẳn chúng. Từ hồi còn trẻ, ta đã sông pha trận mạc, ta đã sớm ôm ấp những ước vọng lớn lao và kiên quyết thực hiện. Ý định của ta không gì lay chuyển nổi. Ta cần phải giữ đúng như vậy, kiêu ngạo, kiên quyết và dứt khoát. Ta sẽ chứng tỏ điều đó cho cả thế giới rõ. Nhưng Rebecca, nàng chịu tha thứ cho ta chăng? Tôi sẵn lòng tha thứ, như nạn nhân tha thứ cho kẻ hành hình mình. Vậy thì, vĩnh biệt nàng. Tên Hiệp sĩ Thánh Chiến nói vậy, và rời khỏi san phòng. Trong căn phòng bên cạnh, lão đạo trưởng An Bê ruột nóng như lửa đốt. Đợi mãi mới thấy Bo be trở ra, lão nói, Sao bác lâu thế? Lòng dạ tôi bồn trồn lo lắng như nằm trên sắt nung đỏ. Nhớ giáo trưởng, hoặc tên thám tử của lão là Công Rát mỏ đến đây thì sao? Hẳn tôi sẽ bị kết tội A Tòng cùng bác. Nhưng bác có điều gì thế mà chân bước siêu vẹo? Vầng chán quần thâm như đêm tối thế kia. Bò hình bê, bác có làm sao không? Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp. Tôi giờ như một kẻ tử tội sắp sửa bị hành hình. Thề có cây thánh giá còn không được bằng nó nữa. Vì trong đời có những kẻ sắp chết mà biết vứt bỏ cuộc sống nhẹ nhàng như ta vứt bỏ một cái áo sách vậy. Lạy chúa, bác man vò danh ơi, đứa con gái kia hầu như đã làm tôi mất hết ý chí. Tôi muốn quyết định tìm đến giáo trường, bảo vào giữa mặt lão rằng, tôi từ bỏ dòng tu và nhất định không chịu làm cái việc tàn bạo lão buộc tôi phải làm. Mann và xanh nói, bác điên rồi, làm thế, bác chỉ có thể tự hủy hoại, mà cũng không hy vọng gì cứu được cô gái do Thái thoát chết. Hình như cô ta đối với bác quý báu lắm thì phải. Bồ Manoa sẽ cử ngay người khác thay bác chiến đấu. Và tội nhân cũng vẫn phải chết. Chắc chắn như chính bác ra đấu trường làm nhiệm vụ vậy. Tên hiệp sĩ thánh chiến kiều hãnh đáp. Lầm rồi. Chính tôi sẽ cầm võ khí chiến đấu bênh vực nàng. Và khi ấy, màn vò danh, tôi nghĩ rằng trong dòng tu của ta, ai là người đủ sức ngồi giữ vững trên yên ngựa trước mũi giáo của tôi. Tên cố vấn mưu mẹo kia nói ngay. À, bác quên đứt mất một điều. Ai có thể cho bác có cơ hội và thì giờ thực hiện chương trình rồ dạy ấy cơ chứ? Hãy cứ đi tìm Luca Bomanoa và nói rằng bác từ bỏ lời nguyện tuyệt đối phục tùng xem. Lão già độc tài sẽ không để bác tự do lấy một phút. Bác vừa mới nói buông lời, lập tức sẽ bị giam sâu hàng trăm bộ dưới mặt đất trong hầm kín của chủng viện ngay. Bác sẽ nằm đó chờ đợi bị xử tội như là một tên hiệp sĩ phản bội. Hoặc nếu lão còn có ý định giữ bác ở lại, thì bác cũng sẽ bị giam trong một tu viện xa xôi nào đó, suốt ngày không biết đến ánh sáng, nằm ổ rơm, tay chân bị xiềng xích, tai ù lên vì nghe cầu kinh, bụng phành lên vì uống nước thánh để xua đuổi tả ma đã ốp vào người bác. Berian, bác phải ra đấu trường, nếu không, bác sẽ là kẻ bỏ đi và mất hết danh dự. Bò Hình bề đáp, tôi sẽ phá bỏ hết. Tôi sẽ trốn đi, trốn đi một nơi nào xa xôi, nơi nào chưa có vết chân của sự cuồng tín và sự dồ dại. Tôi nhất quyết không để một giọt máu nào của con người vô cùng đẹp đẽ kia phải nhỏ xuống vì tôi. viên đạo trưởng nói, bác trốn làm sao được? Bác nói năng bừa bãi đã làm cho họ nghi ngờ rồi. Bác sẽ không bao giờ được phép rời khỏi tu viện. Cứ thử mà xem, hãy đi ra cổng chính và ra lệnh hạ cầu rút xuống. Xem họ trả lời bác thế nào. Bác ngạc nhiên và tức giận. Nhưng thế, chẳng càng may cho bác sao? Nếu bác chạy trốn, huy hiệu của bác sẽ bị lật ngược, tên tuổi tổ tiên bác sẽ bị bôi nhọ, địa vị của bác sẽ bị lật đổ. Hãy nghĩ kỹ đi. Berian Bohenbe, cây thương dũng mãnh nhất của dòng tu thánh chiến mà bị tuyên bố là phản bội giữa tiếng la ó của quần chúng, thì những chiến hữu kỳ cựu của bác sẽ giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục. Và triều đình nước Pháp sẽ đau đớn ra sao? Còn lão Risa kêu hãnh nghe tin ấy, sẽ hời lòng hời dạ đến thế nào? Vị hiệp sĩ đã gây bao khó khăn cho hắn ở Palestine, và suýt nữa làm cho danh vọng hắn tiêu tan, đã mất hết danh dự và tiếng tăm vì một đứa con gái do so tái, mà hy sinh đến thế, cũng vẫn không cứu nổi. Tên hiệp sĩ nói, Màn và xanh, tôi cảm ơn bác. Bác đã đụng đến chiếc dây tơ sẵn sàng rung động trong lòng tôi. Tôi đành muốn ra sao thì ra. Bò hèn bê này không thể bị coi là phản bội. Cầu chúa run rủi cho Risa hoặc một tên cận thần nào đó của lão sẽ đến đấu trường. Nhưng không, đấu trường sẽ chống sống. Ai dạy gì muốn gãy giáo vì một kẻ vô tội bị bỏ quên. Viên đạo trưởng nói. Nếu quả như vậy càng may cho bác. Nếu không có đấu sĩ nào dự chiến thì cô gái bất hạnh kia không chết vì tay bác, mà chết vì lời kết tội của giáo trưởng Mọi lời trách móc sẽ đổ lên đầu lão. Nhưng lão lại coi những lời trách móc đó là lời xưng tụng mình. Bòa Hình bề đáp. Đúng lắm. Nếu không có đấu sĩ nào dự chiến, tôi sẽ chỉ là một người trong đoàn tùy tùng, có cưỡi ngựa đứng trong đấu trường thật, nhưng hoàn toàn không tham dự vào những việc sẽ xảy ra. Màn vào giành tiếp. Không dính dáng một chút nào, cũng như hình ảnh thánh George mang võ khí có liên quan gì đến đám sước mọi khi đâu. Tên hiệp sĩ Kiều Hãnh lại hỏi. Được, tôi lại quyết định như cũ. Nàng đã kinh miệt tôi, xua đuổi tôi, sẻ súng tôi. Tại sao vì nàng tôi còn chịu hy sinh tất cả sự ngưỡng mộ của mọi người đối với tôi? Màn hoa xanh, tôi sẽ có mặt tại đấu trường. Vừa nói những lời trên. Hắn vừa vội vã rời khỏi san phòng. Viên đạo trưởng theo liền sau để coi sóc hắn và giữ cho hắn khỏi đổi ý. Lão này vốn rất quan tâm đến tiếng tăm của Bohenbe. Lão hy vọng một ngày kia, khi Bohenbe cầm đầu dòng tu, lão cũng sẽ có nhiều cái lợi, không kể việc thăng chức mà Mông đã nói chuyện. Miễn là lão cần thu xếp sao cho mọi việc hành hình cô gái bất hạnh Rebecca được tiến hành trôi chảy. Không những thế... Khi phải đấu tranh với những tình cảm cao quý hơn của bạn, lão có cái ưu thế của một kẻ mưu mẹo, bình tĩnh, ích kỷ, đối với một người đang bị dày vò bởi những tình cảm mãnh liệt, phức tạp, xung đột nhau. Man Hoa Xanh đã phải dở hết tài nghệ ra mới giữ được cho Bo Hien quyết tâm, theo lời khuyên của mình. Lão lại phải luôn luôn theo sát để giữ, không cho hắn trở lại âm mưu chạy trốn, đồng thời ngăn chặn mọi sự tiếp xúc giữa hắn và giáo trường. Vì lão sợ nhân dịp đó, B sẽ công khai cắt đứt quan hệ với bề trên. Thỉnh thoảng, lão lại phải nhắc lại mọi lý lẽ, cố làm cho Bohenbe tin rằng hắn cần có mặt tại đấu trường, rằng đó là con đường duy nhất Bohenbe phải theo để tránh cho mình khỏi bị xa đọa và nhục nhã. Và cũng không phải vì vậy mà số phận của Rebecca thê thảm hoặc tốt đẹp hơn. Chương 40 Bóng tối, hãy tránh ra. Risa lại xuất hiện. Risa đệ tam. Đến đây, chúng ta cần trở lại những cuộc phiêu lưu của hiệp sĩ Áo Đen. Sau khi từ biệt Bắc trùm lục lâm tốt bụng, ông ta thẳng đường tới một nhà thờ xứ gần đó. xứ đạo này cũng hẹp và nghèo, gọi là sứ đạo Thánh Bô Tôn Phơ. Khi đã chiếm xong lâu đài Tockeenstern, nhà hiệp sĩ bị thương Ivanho đã được mang đến đây tạm trú. Có hai người tùy tòng lãnh chàng gớp trung thành và anh hề cao thượng Wamba đi theo săn sóc cũng không cần phải nhắc lại Ivanho đã chuyện trò những gì với vị ân nhân của mình là hiệp sĩ áo đen chỉ biết rằng hai người nói chuyện với nhau khá lâu câu chuyện có vẻ rất quan trọng sau đó cha xứ nhà thờ thánh Botonfer lập tức phái nhiều người đi khắp các nhà để đưa tin sớm hôm sau hiệp sĩ áo đen dự định lên đường tiếp tục cuộc hành trình Có anh hề Wamba theo hầu làm hướng đạo. Nhà hiệp sĩ bảo Ivanho: Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Công Ninh Bơ, lâu đài riêng của ngài Ardenstein đã quá cố. Siderich, phụ thân ngươi, tổ chức tang lễ tại đó. Ta cũng muốn nhân tiện, gặp mặt các thân hữu sắc sông của ngươi một thể. Từ nay trở đi, ta muốn đi lại thân mật hơn, cả ngươi nữa. Ngươi cũng sẽ gặp ta tại đó. Và ta muốn nhân dịp hòa giải ngươi với phụ thân ngươi. Nói đoạn, nhà hiệp sĩ thân mật từ giã Ivanho lên đường. Ivanho thiết tha muốn được theo hầu vị ân nhân của mình, nhưng nhà hiệp sĩ nhất định không nghe nói. Hôm nay cứ nghỉ ngơi tại đây đã. May ra ngày mai, ngươi mới có đủ sức lên đường được. Ta chỉ cần anh chàng Wamba thực thà này dẫn đường là đủ. Hắn khéo léo, ta muốn hắn làm thầy tu hay làm thằng ngốc, hắn đều chịu ý ta được. Wamba nói, tôi xin vui lòng theo hầu ngài, tôi cũng đang sốt ruột muốn đến dự bữa tiệc tang lễ của ngài Adenstein đây, bởi vì nếu tiệc tùng không được sang trọng, ê hề, ắt thế nào ông ta cũng lù lù từ trong áo quan đứng dậy quát mắng tất cả bọn đầu bếp và hầu sữa. Cảnh tượng ấy chắc thú vị lắm đấy. Ngài hiệp sĩ ơi, nhân dịp này, nếu tôi không đủ thông minh để xin chủ tôi là Sidric tha lỗi, thì tôi muốn nhờ ngài đem tài dũng cảm ra, giúp hộ một tay. Ngài Hề ơi, nếu trí thông minh sáng láng của ngài mà chịu thua, thì tài dũng cảm đáng thương của tôi sao mà đạt được kết quả? Anh Hề đáp, thông minh thì làm được nhiều việc thật, tôi chỉ là một tên đầy tớ, nhanh trí, lão lình, biết ngó thấy những cạnh khía không ngờ ở người khác, và biết cách khéo léo giữ mình khi thiên hạ đang gầm thét trong cơn thịnh nộ. Nhưng sự dũng cảm có nhiều khả năng hơn, Xuy dòng hay ngược dòng, thuận gió hay nghịch gió, nó đều có thể vững tay chèo Cho nên Ngài Hiệp sĩ ạ, chỉ lúc nào tính tình ông chủ tôi ôn hòa, thì tôi mới đủ tài xoay sở. Còn lúc nào ông chủ tôi đã cáu bằn, thì lại phải nhờ đến Ngài ra tay mới xong. Ai Văn Hồ cũng nói, Thưa Ngài Hiệp sĩ bị xiềng xích, Ngài có ý thích đặc biệt như vậy cũng không sao. Nhưng tôi sợ rằng, ngài đã chọn một thằng đã ngu ngốc lại hay bếp xếp làm hướng đạo đấy. Tuy vậy, hắn thuộc lầu lầu mọi đường ngang ngõ tắt trong rừng, chẳng kém gì những người thợ săn, và ngài cũng đã rõ không ai trung thành với chủ hơn thằng đầy tớ này. Nhà hiệp sĩ đáp, nếu nó đã có đủ tài làm hướng đạo cho ta, thì ta cũng không nỡ giận nó vì muốn giúp cho cuộc hành trình thêm phần thoải mái. Huynh thân mến, tạm biệt ngươi. Ta ra lệnh cho ngươi sớm nhất là ngày mai mới được lên đường. Đoạn nhà hiệp sĩ đưa tay cho Ivan Ho hôn, rồi từ biệt cha xứ, nhảy lên lưng ngựa cùng Wamba đi. Ivan Ho còn đứng nhìn theo, mãi tới khi bóng hai người khuất hẳn những lùm cây trong cánh rừng vây quanh nhà thờ mới trở vào tu viện. Nhưng buổi cầu kinh sớm vừa xong, chàng đã đòi gặp ông cha xứ. Ông già vội vàng tới, lo lắng, hỏi thăm sức khỏe của chàng. Ivanho nói, sức khỏe khá lắm, chính tôi cũng không ngờ đấy. Có lẽ lúc trước, thấy máu chảy nhiều, tôi cứ tưởng mình bị thương nặng, nhưng không phải. Hoặc có khi nhờ được lá thuốc cao thần hiệu này cũng nên. Bây giờ tôi thấy đã đủ sức mặc áo giáp rồi đấy. Càng tốt, vì tôi đang có nhiều việc cấp bách, không muốn nằm ỉ ở đây mãi. Cha sứ đáp. Không, bây giờ xin các thánh cứ trừng phạt tôi, nếu tôi để cho con trai ngài Sideric người sắc sông rời khỏi tu viện này trước khi vết thương lành hẳn. Thế chẳng hóa ra nhục nhã cho kẻ tu hành này lắm sao? Ai văn hồ đáp. Thưa cha đáng kính, nếu tôi không tự thấy đủ sức đi xa được, và nếu không có việc bắt buộc tôi phải đi ngay, thì nào tôi muốn rời khỏi mái nhà ấm cúng này làm gì? Cha sứ hỏi. Vậy có việc gì cần kiếp đột ngột vậy? Nhà hiệp sĩ đáp. Cha rất thánh ơi! Chưa bao giờ cha Linh cảm thấy một tai họa sắp xảy ra, mà cha chịu không tìm biết được nguyên nhân sao? Chưa bao giờ cha thấy tâm hồn mình đang sáng sủa như một phong cảnh trói trang ánh nắng, bỗng tối sầm lại vì một bóng mây đen bay tới báo hiệu một trận bão sắp nổ ra? Cha không cho rằng điều đó đáng quan tâm, vì chính là... Lời nhắc nhở kín đáo của các vị thần hộ mệnh báo cho ta biết trước tai họa đang đe dọa sao. Cha sứ làm dấu thánh nói, Tôi công nhận là đúng, những việc ấy là do ý chúa. Nhưng ấy là những khi việc linh cảm có mục đích thiết thực nhất định. Nay chàng bị thương như thế kia, nếu quả có người nào đó đang lâm nguy mà chàng muốn tìm theo dấu vết để cứu mạng, thì phòng chàng làm được gì? Ai văn hồ đáp, Cha ơi, cha lầm rồi, tôi hiện đủ sức mạnh để đương đầu với bất cứ kẻ nào muốn thách thức tôi chiến đấu. Nhưng nếu có người lâm nạn, cần tôi cứu, thì ngoài sức mạnh của đôi cánh tay này, chẳng lẽ tôi không còn cách nào khác giúp họ sao? Ai chẳng rõ người sắc sông vốn không ưa gì người man Biết đâu, nhân cái chết của Adenstein, họ chẳng phẫn nộ mà nổi dậy chống lại người man Mà đang khi say xưa, tiệc tùng... Đầu óc họ càng dễ bốc lửa mà làm việc đó lắm, khi ấy không biết hậu quả sẽ ra sao. Theo ý tôi, tấn công chúng lúc này thì họ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Tôi quyết định phải giúp họ tránh khỏi tai họa này, hoặc nếu không thì cũng phải chia sẻ nỗi nguy hiểm với họ. Tôi muốn xin cha cho mượn một con ngựa nào có nước đi êm hơn con ngựa chiến của tôi để đi đường. Ông thầy tu tốt bụng đáp. Được. Chàng cứ lấy con ngựa non giống Tây Ban Nha của tôi mà dùng. Con ngựa này có nước kiệu nhẹ lắm. Đi đường xa tốt chẳng kém gì con ngựa của cha sứ Thánh An Ba. Thật đấy, chàng cứ dùng thử con ngựa Mankin mà xem. Tôi đặt tên cho nó là Mankin mà. Ngay con ngựa siết có tài đi giữa đống trứng, mà không dẫm vỡ quả nào, cũng không thể có nước đi êm ái bằng nó. Cưỡi nó đi đường mà tôi có thể soạn được cả bài giảng kinh thánh để làm lễ trong nhà thờ cứu vớt cho linh hồn dân bổn đạo nữa cơ đấy. Ai Văn Hồ nói: thưa cha kính mến, xin cha cho sửa soạn con mankin hộ ngay đi. Cha bảo cả gớc mang áo sáp và binh khí đi theo tôi. Cha xứ đáp: ấy, ngài ơi, đâu có được. Xin ngài nhớ cho rằng mankin cũng như chủ nó vốn không quen việc trận mạc. Nó không dám nhìn người mặc giáp trụ đâu, mà cũng không đủ sức mang một người mặc giáp trụ nặng nề trên lưng. Còn màn kinh ấy, tôi nói thực đấy, nó khôn lắm. Nặng quá sức là nó không chịu đâu. Hồi nọ, tôi chỉ mượn có bộ sách Francher Temperum của cha nhà thờ xứ Thánh Bỉ. Vậy mà, nó nhất định không đi vì nặng quá. Tôi phải bỏ tập sách ấy lại, chỉ mang theo có tập kinh giản ước, nó mới chịu. Ai Văn Hồ nói, Cha rất thánh ơi, cha cứ tin rằng tôi sẽ không bắt nó phải mang nặng quá sức đâu. Và xin cha cứ yên trí rằng nếu nó gây sự với tôi thì nó chỉ tổ thiệt thân thôi. Hai người còn đang nói chuyện thì gốc đã đem một đôi cựa gót lớn mạ vàng buộc vào gót giày của nhà hiệp sĩ. Có một đôi cựa gót ấy thì con ngựa bất kham đến đâu cũng phải hiểu rằng muốn yên thân tốt nhất là chiều theo ý muốn của người cưỡi ngựa. Nhìn đôi bánh xe răng cưa sắc nhọn dưới gót chân Ivanho, ông thầy tu tốt bụng bắt đầu thấy hối hận, đã chót quá lịch sự, ông kêu lên. "ấy ngài ơi, bây giờ tôi mới nhớ ra rằng con mankin này không quen chịu cửa gót đâu. Có lẽ chàng hãy nán lại một chút, chờ lão thầy già mang con lừa của tôi về chuồng mà dùng thì hơn. Độ hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi, con lừa này ngoan lắm, bao nhiêu gỗ dùng để sửa mùa đông trong nhà thờ nó kéo tất mà lại không ăn lúa bao giờ. Thưa cha kính mến, xin cảm ơn cha, nhưng tôi xin cứ được dùng con mankin. Họ đã dẫn nó ra cổng kia rồi. Gớt sẽ mang võ khí và áo giáp của tôi. Còn đâu, xin cha cứ tin rằng tôi không bắt nó mang quá nặng. ắt nó sẽ không bắt tôi phải nổi nóng mà bạc đãi. Thôi, tạm biệt cha. Mặc dù vết thương chưa lành hẳn, Ivanho cũng bước xuống thang rất vội vã và có vẻ cũng rất thoải mái. Chàng nhảy phốc lên ngựa, mong sao sớm thoát được sự kỳ kèo của ông thầy tu. Ông già này tuy tuổi đã cao, lại béo phệ, thế mà cứ lãng nhẵng, bám sát bên cạnh Ivanho. Lúc thì ca tụng đức tính của con mankin, lúc thì dặn đi dặn lại chàng hiệp sĩ phải cẩn thận, đừng phí sức nó quá. Ông già vừa nói đùa, vừa cười để tự thưởng thức câu nói bỡn cợt của mình. Nó đang ở trong thời kỳ nguy hiểm đối với con gái cũng như đối với ngựa non ấy, mới 15 tuổi thôi mà. Ai Hồ còn đang lo nghĩ, lòng nào mà đứng bàn cãi về nước đi của một con ngựa với ông chủ. Nghe ông già trịnh trọng căn dặn, hài hước pha trò, chàng cứ lờ đi giả tảng như không biết. Chàng nhảy lên lưng ngựa, ra lệnh cho hộ sĩ của mình, từ nay trở đi, gớp tự mệnh danh là hộ sĩ phải luôn luôn theo sát bên ngựa đoạn theo dấu chân của hiệp sĩ áo đen đi vào khu rừng ông thầy tu đứng ở cổng tu viện nhìn theo kêu lên thánh mẹ ơi cái bọn chiến sĩ này mới đột ngột và kiêu ngạo làm sao chứ biết vậy mình chẳng cho chàng ta mượn con mankin làm gì mình vốn bị bệnh thấp cốt chân đi khập kha khập cảnh thế này nếu con mankin gặp chuyện gì không hay thì rồi làm ăn ra sao Nhưng nghĩ lại, ông già nói tiếp, "Nhưng thôi, nếu giúp được gì cho nước Anh cổ kính này thì ta cũng chẳng tiếc cái thân già làm gì. Vậy con mankin chia sẻ một phần nguy hiểm cũng là phải. Và chăng, biết đâu sau này họ chẳng nghĩ rằng nhà thờ xứ nhỏ bé của ta cũng xứng đáng được ban thưởng cái gì đó. Biết đâu họ lại chẳng gửi tặng lão cha xứ già này một con ngựa non làm quà, còn như nếu họ chẳng cho cái gì hết mà các bậc đại nhân Cũng thường ít khi nhớ những việc bọn dân đen giúp đỡ mình, thì ta cứ coi như mình đã làm việc phải, thế cũng đủ đền bù rồi, chứ sao? Đã đến giờ, gọi các bạn hữu đến phòng ăn rồi đây. À, bọn này thường quên không nghe chuông điểm giờ cầu kinh, không biết họ có quên cả chuông điểm giờ ăn sáng không? Ông cha xứ đạo thánh Bồn Tôn Phơ lại lắp cóc quay vào tu viện. Để chủ tọa bữa ăn có đủ cả rượu trắng và cá khô vừa dọn lên. dáng điệu bệ vệ, trịnh trọng, ông lão ngồi vào bàn, mồm lầm bẩm những câu tối nghĩa kể lẻ hết chuyện hoa lợi của tu viện, lại đến chuyện mình đã làm được những việc phúc đức gì gì ấy. Giá vào lúc khác thì mọi người cũng lưu ý nghe xem ông già nói gì, nhưng hôm nay cá khô mặn quá, rượu trắng lại khá nặng, quay hàm của các vị đạo hữu còn đang bận không cho phép tai họ đồng thời làm việc quá nhiều. Chúng tôi cũng không thấy sách nào dạy rằng vì tình đồng đạo mà người dưới cứ phải phỏng đoán về những ý tứ của bề trên, trừ cha Diggory thì không kể, vì ông này bị đau xăng chỉ nhai được bằng một bên hàm. Trong lúc này, nhà hiệp sĩ áo đen và người dẫn đường đang thoải mái dẫn bước qua khu rừng. Thì nhà hiệp sĩ lầm nhầm một mình hát một bài ca của một anh ca công đa tình nào đó. Lúc thì ông ta quay ra hỏi chuyện anh chàng tùy tòng mồm mép, gãi đúng ngay vào chỗ ngứa của anh này. Thành ra câu chuyện của họ lẫn lộn vừa nói vừa hát vừa đùa. Chúng tôi cũng xin vui lòng tả lại, để các bạn rõ, các bạn hãy tưởng tượng xem. Như đã mô tả ở trên, nhà hiệp sĩ của chúng ta vóc sáng cao lớn, vạm vỡ, vai rộng, xương to, cưỡi trên lưng con ngựa ô khỏe mạnh. Hình như trời sinh ra con ngựa này để ông ta cưỡi thì phải, vì chủ nó nặng thế, mà nó đi cứ nhẹ nhàng như không. Chàng hiệp sĩ lật mảnh sắt che mắt trên mũ lên cho dễ thở, nhưng vẫn giữ nguyên mảnh sắt che nửa mặt phía dưới, thành ra nhìn mặt ông ta vẫn không thể đoán được thật đúng là ai. Nhưng hai gò má hồng hào, sám nắng thì lộ ra rõ ràng, cũng như đôi mắt xanh to sáng quắc như chiếu ra những tia lửa từ trong bóng tối của mảnh sắt. Che mắt đã lật lên bàn nãy. Cứ nòm điệu bộ nhà hiệp sĩ, thì thấy ông ta đang hồn nhiên vui vẻ, và không phải e rè giữ gìn gì với ai hết. Ông ta có vẻ là một người không quen linh cảm trước tai họa sắp xảy ra, nhưng lại sẵn sàng đương đầu khi bị đe dọa. Đối với ông ta, hiểm nguy chỉ là chuyện cơm bữa, cũng như đối với một người quen lấy việc trận mạc và phiêu lưu làm nghề nghiệp. Anh hề vẫn đeo trên người bộ quần áo kỳ quái thường ngày, nhưng rút kinh nghiệm những chuyện đã xảy ra, anh không dùng chiếc gươm gỗ nữa mà dùng một lưỡi dao quắm khá sắc lại kèm theo một cái khiên. Tuy nghề nghiệp của anh là làm trò, nhưng trong trận công phá lâu đài Tockeenstern, anh cũng đã tỏ ra là một tay có bản lĩnh khá cao khi sử dụng hai thứ võ khí trên. Thật ra Omba chỉ có một nhược điểm căn bản là lúc nào cũng hiếu động không thể để yên chân tay được bao giờ, cũng như không lúc nào suy nghĩ liên tục được về một việc gì đó, song thỉnh thoảng, khi bất thần lâm sự thì anh ta lại khá nhanh trí, có thể làm được việc hoặc đoán được câu chuyện sẽ xảy ra. Anh ta không thể ngồi yên trên lưng ngựa, lúc thì nghiêng ra đằng trước, đầu chạm tai ngựa, lúc thì ngả về đằng sau, đụng cả vào đuôi con vật, lúc thì lại vắt cả hai chân về một bên yên, có lúc anh ta lại ngồi quay mặt ra phía sau. Rồi phông má trợn mắt, làm đủ mọi điệu bộ tức cười. Con ngựa thấy anh ta cứ múa mai trên lưng cũng chia vui, đến nỗi suýt nữa, hất anh ta ngã trồng cành trên bãi cỏ. Câu chuyện làm cho nhà hiệp sĩ rất thú vị, nhưng lại khiến anh chàng từ lúc ấy phải cưỡi ngựa một cách nghiêm trang hơn. Lúc này đôi bạn đi đường vui tính đang cùng nhau hát một bài. Vì hiệp sĩ bị xiềng xích, hát phần đầu, còn anh hề hát phần điệp khúc bài hát như thế này Anna Marie tình ơi trời hửng lên rồi Anna Marie tình ơi buổi sớm bắt đầu sương đêm đã tan tình ơi chim ca xíu xít dậy sớm đi ớ, thôi tình ơi Anna Marie Anna Marie tình ơi dậy sớm đi thôi kìa người đi săn đang rộn rã giúp tù và tiếng vọng xeo vui từ tảng đá lùm cây Đến giờ tỉnh dậy rồi, tỉnh ơi, Anna Marie. Băm ba. Ôi ti ban, ti ban yêu dấu, đừng vội đánh thức em. Khi giấc mơ em đềm còn quần quanh bên gối dịu. Thú vui khi tỉnh giấc nào thấm vào đâu, so với những ảo ảnh kia. Ôi ti ban yêu dấu. Chim hãy ca vang, mừng màn, xương vén mở. Người đi săn, hãy cao tiếng thổi tù và trên đồi. Bao âm thanh thú vui em dịu hơn em Được hưởng trong giấc nồng Nhưng đừng vội tưởng em mơ đến chàng Ôi, ti ban yêu xấu Hai người đồng ca xong bài hát chữ tình Oam Ba bà nói Bài hát tình tứ đấy chứ Và nói của đáng tội Lý thú xa phết Ngày trước tôi vẫn thường cùng gớt hát bài này Hồi anh ta còn là bạn nối khố của tôi Bây giờ đội ơn Chúa Trời Và đội ơn ông chủ Hắn đã là người dân tự do rồi. Ngày trước, có khi hai đứa chúng tôi quá say sưa suốt đêm với điệu hát mê ly, mặt trời tỏ đã hai giờ đồng hồ mà còn ngủ, quên chưa dậy. Lúc nào cũng mơ mơ màng màng những chuyện ca hát, thế là bị một trận đòn ra trò. Từ đó, mỗi khi nghĩ đến bài hát, là tôi cảm thấy các khớp xương nhức nhối khắp người. Thế mà tôi cũng đóng được vai trò Anna Marie khá đáo đẻ để, để làm vui lòng ngài đấy. Đoạn, anh Hề lại ca một bài khác, đây là một bài hát khôi hài, nhà hiệp sĩ, bắt ngay lấy giọng, hát tiếp theo. Cả anh Hề và nhà hiệp sĩ Ba chàng vui tính từ Ba Phương, Nam Tây Bắc đi đến, cùng hát một bài ca, để lấy lòng gái quá bi gái quá nào chối từ cho được. Chàng thứ nhất là hiệp sĩ, từ Tainer đến tới. Lên tiếng hát bài ca Cổ thiên chàng, lại chúa, danh tiếng lẫy lừng, gái quá nào chối từ cho được. Cha là chúa đất, chú là tiểu quý tộc, chàng khoe khoang dòng dõi trong lời ca, nàng bảo hãy về mà vui bên bếp lửa, vì gái quá này không ưng chịu. Băm ba Chàng thứ hai đi đến, thầy có rời có đất, vui tiếng hát bài ca, xưng danh con nhà nòi, dòng dõi, xứ Euler. lơ gái quá nào từ chối cho được tôn ông david morgan g riffith hughes tuy bài ca kể một chuỗi dài nàng đáp nhiều tên quá một gái quá e không đủ và mời chàng xứ euler lên đường cho được việc chàng thứ ba một bác yêu men người xứ ken vui tiếng hát bài ca chàng kể nàng nghe chuyện làm ăn chuyện hoa lợi gái quá nào chối từ cho được hai người cùng hát hiệp sĩ với quý tộc mời hai vị đứng ngoài hít bụi tha hồ mà hát bài ca một bác yêu men xứ ken hoa lợi thu hoạch hàng năm gái quá nào chối từ cho được nhà hiệp sĩ nói quamba ra ông chủ dưới cây sồi tụ nghĩa của chúng ta hoặc lão thầy tu vui tính của ông ta được nghe bài hát ca tụng các bác yêu men biệt đời này nhỉ quamba đáp tôi không ao ước thế tôi chỉ thích cái tù và trên chiếc quai đeo gươm của ngài kia kia nhà hiệp sĩ nói À, Locksley đã có lòng tốt làm quà cho ta đó. Thật ra ta cũng ít khi cần đến. Ta tin chắc rằng khi cần, chỉ thổi ba tiếng tù vàng này là lập tức chung quanh ta sẽ hiện ra một đoàn quân yêu men đông như kiến. Anh Hề đáp. Lạy chúa, tôi hy vọng rằng thấy ta có món quà quý này, họ sẽ không nỡ bắt ta nộp tiền mãi lộ. Nhà hiệp sĩ hỏi. Thế nào? Người nói thế là nghĩa làm sao? Người cho rằng... Nếu không có tặng vật này, thì họ sẽ tấn công ta hay sao? Quam bà nói, À, về phần tôi, tôi không có ý kiến gì vì rừng có mạch, vách có tai. Nhưng mà, ngài hiệp sĩ, ngài hãy trả lời tôi, có khi nào thà bình rượu của ngài cạn còn hơn đầy, thà tiền của ngài vơi còn hơn sủng xoẻng không? Nhà hiệp sĩ đáp, Sao? Có bao giờ lại thế? Câu trả lời của ngài mới thật thả chứ? Chả trách. Không bao giờ ngài có nhiều tiền là phải. Trước khi trao bình rượu cho một người sắc sông, tốt hơn ngài nên dốc cạn và nhớ để túi tiền ở nhà khi có việc cần đi qua rừng. Hiệp sĩ bị siềng xích hỏi. Người cho bạn chúng ta là quân trộm cướp chăng? Wamba đáp. Ngài ơi, nào tôi có nói thế đâu. Họ có thể giúp cho con ngựa đỡ phải mang bộ áo giáp nặng khi cuộc hành trình còn xa. Và nhất định, họ cũng có thể giúp cho tâm hồn người cưỡi ngựa được nhẹ nhõm. Đỡ phải lo về cái cỗi rễ của mọi sự xấu. Đối với người hộ ta những việc tốt lành như thế, sao tôi lại dám gọi họ bằng những tên bậy bạ? Tôi chỉ ước ao giá để bộ giáp ở nhà, và cất túi tiền trong buồng thì vẫn hơn. Như thế, nếu có gặp mấy ông bạn ấy, họ cũng đỡ phải lo lắng hộ ta. Người cho họ là đồ tồi, dẫu sao chúng ta cứ vẫn phải cầu Chúa ban phúc lành cho họ. Quam bà đáp. Tôi vui lòng cầu nguyện cho họ lắm, nhưng ấy là ở tỉnh Lị Cơ chứ không phải ở giữa rừng. Cũng giống như Đức Cha nhà thờ Thánh Bi ấy, họ bắt ông ta ngồi trong một cái hốc cây sồi mà cầu kinh đấy. Nhà hiệp sĩ nói. Ngươi muốn nói gì thì nói. Bọn người yêu men này cũng đã cứu Sideric chủ người thoát nạn ở Toc Kinstern. đáp, đúng lắm, nhưng đấy cũng là theo kiểu họ giao thiệp với Chúa Trời. Giao thiệp với Chúa Trời. Quam ngươi nói thế là thế nào? Anh Hề đáp, giản dị lắm, họ tính toán hơn thiệt với Chúa Trời y như kiểu lão già có hầm rượu của chúng ta thường tính toán, hoặc cũng công bằng như cách lão do Thái Y Sắc đối đãi với con nợ này, chỉ cần bỏ ra rất ít nhưng thu lãi về được vô số. Họ tính toán sao có thể bỏ túi món lời cắt cổ gấp 7 lần tiền vốn, đúng như lời kinh thánh có lỡ nói, người có của đem làm việc thiện sẽ được lợi gấp 7 lần số tiền bỏ ra. Quam ba ngươi hãy lấy một thí dụ xem sao, ta vốn ít biết về những chuyện tính toán lỗ lãi. Quam bà đáp, thế nào, ngài lại đần đến thế kia ư. Ngài phải biết rằng, mấy anh chàng thực thà đó biết mang một nghĩa cử bắc đồng cân với một thứ khác không được tốt đẹp lắm. Thí dụ như, bố thí cho một ông thầy tu sách dưới một đồng cơ rào, nhưng lại bóc lột một trăm đồng bai răng của một ông cha xứ béo tốt khác hoặc an ủi một người đàn bà quá nghèo khổ, nhưng lại hôn hít cô gái non gặp giữa rừng. Nhà hiệp sĩ ngắt lời. Trong những việc ấy, việc nào là nghĩa cử, việc nào là bậy bạ? quan bà đáp. Câu hỏi lý thú quá, thế mới biết đi với người thông minh, ta cũng sáng ra đôi phần. Ngài hiệp sĩ ơi, tôi xin thề rằng lúc ngài chè chén say xưa với lão ẩn sĩ vui tính, ngài chưa hề nói được câu nào hay ho như thế. Nhưng ta tiếp tục câu chuyện. Bọn họ đánh thắng bằng việc dựng một túp lều tranh với việc đốt cháy một lâu đài, coi việc lợp lại mái nhà thờ ngang với việc ăn cướp tài sản một tu viện, trả lại tự do cho một tù binh nghèo khổ, xong lại giết chết viên chỉ huy lính cảnh vệ. Hoặc nói chuyện gần hơn, họ vừa cứu một trang chủ người sắc sông thoát lạ, lại vừa thiêu sống một nhà quý tộc Norman. Tóm lại. Họ là một bọn kẻ trộm biết điều, một bọn kẻ cướp lịch sự. Nhưng khi nào họ đang lâm vào cơn hoạn nạn, lúc đó ta gặp họ là may mắn nhất. Sao lại thế, quan ba? Còn sao nữa? Lúc ấy là lúc họ đang hối hận bắt buộc phải nghĩ đến Thượng Đế. Nhưng một khi cán cân của họ thăng bằng rồi thì vô phúc cho anh nào lò xò đến gần. Người khách bộ hành đầu tiên nào họ gặp sau việc nghĩa cử Toc phải mất mạng. Quam Ba lại ghé sát tai nhà hiệp sĩ nói tiếp: lại còn nhiều kẻ khác nguy hiểm hơn những tên lục lâm kia cơ. Nhà hiệp sĩ hỏi: ai thế nhỉ? ở đây làm gì có chó sói và gấu? Quam Ba đáp: được thánh mẹ ơi, bọn vũ sĩ của Man Vò Danh chứ ai? Ngài nên biết rằng hồi còn nội chiến chỉ một chục thằng cũng đủ nguy hiểm bằng cả một bầy chó sói bất cứ gặp vào lúc nào. Thế mà vô phúc ta lại chạm chán với cả một đoàn vũ sĩ của nó, thì chúng ta đến chết cả nút. Ngài hiệp sĩ ơi, bây giờ xin ngài cho biết, ví phòng ta gặp độ hai thằng chúng nó, thì ngài làm ăn ra sao nào? quamba ta sẽ dùng mũi lao này cắm chặt chúng xuống đất, nếu chúng dám gây điều gì trở ngại cho chúng ta. Thế nhỡ gặp những bốn thằng, nhà hiệp sĩ đáp, chúng cũng sẽ chịu chung một số phận. Quam tiếp, Thế nhỡ chúng có sáu thằng, mà ta thì chỉ có hai người thế này. Lúc ấy, liệu ngài có dùng đến cái tù và của Loxley không? Nhà hiệp sĩ kêu lên. Sao? Thổi tù và kêu cứu vì mười tên mặt kiếp như chúng nó. Một hiệp sĩ cũng đủ sức lùa chúng nó như cơn gió to lùa lá khô vậy. quan bà nói. Vậy thì tôi xin ngài cho xem kỹ hơn chiếc tù và có tiếng kêu mạnh mẽ đến như vậy. Nhà hiệp sĩ cởi chiếc quai đeo gươm đưa cho người bạn đồng hành. Anh này lập tức đeo ngay vào cổ mình. Anh ta huyết xáo miệng nói. Tơ la à, tôi cũng biết thổi tù và như ai nhé. Nhà hiệp sĩ nói. Thằng khốn, thế là thế nào? Trả lại ta chiếc tù và. Ngài hiệp sĩ ơi, xin ngài yên chí rằng tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. Thì sự dũng cảm cùng đi đường với sự điên rồ, thì sự điên rồ cần đeo tù và. Và chỉ có nó mới biết thổi đúng lúc. Hiệp sĩ áo đen nói, Thằng quỷ, người tự tiện quá đáng đấy, Coi chừng kẻ ta nổi nóng chớ trách. Anh hề lảng xa, đi cách nhà hiệp sĩ đang cáu một khoảng xa, nói, Ngài hiệp sĩ ơi, xin chớ nổi sung với tôi, Nếu không, sự điên rồ sẽ ba chân bốn cảng biến mất, Thì sự dũng cảm tha hồ mò lối đi một mình trong rừng rậm đấy. Nhà hiệp sĩ nói, Người muốn bắt nạt ta sao? Thôi, nói về chơ, ta không có thì giờ bận cợt với người đâu. Nếu người thích, thì cứ giữ lấy cái tù và, nhưng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi. quan ba hỏi, nhưng ngài đừng đánh tôi nhé. Đã bảo không mà lại, người là thằng khốn. quan ba rè rặt lại gần tiếp, nhưng cứ xin ngài lấy danh dự hiệp sĩ ra mà thề đi, tôi mới chịu. Ta lấy danh dự hiệp sĩ ra thề, nhưng lại đây, thằng điên. Anh hề yên tâm lại đi cạnh nhà hiệp sĩ. Bây giờ thì sự dũng cảm và sự điên rồ một lần nữa lại là đôi bạn đồng hành tri kỷ. Nhưng nói thật đấy, tôi không ưa những quả đấm ngài tặng lão ẩn sĩ hộ pháp đâu. Ông thầy tu ngã lăn long lóc trên mặt cỏ y như một quân cờ vậy. Nào sự điên rồ đã đeo tù vào rồi, bây giờ xin sự dũng cảm hãy vùng dậy và lắc cái bờm cho, bởi vì nếu tôi không nhầm thì sau bụi rậm kia có mấy thằng đang rình mò chúng ta thì phải. Nhà hiệp sĩ hỏi, tại sao ngươi nói thế? Vì đã hai ba lần tôi thấy có thằng lấp ló trong đám lá xanh nhìn trộm chúng ta. Nếu chúng là người lương thiện, chúng phải đường hoàng đi giữa lối chứ. Những bụi rậm kia chính là giáo đường thích hợp nhất đối với các tu sĩ bề tôi của Thánh Nicola. Nhà hiệp sĩ hạ mảnh sắt che mắt xuống nói, Lại chúa, ta thấy người có lý đấy. Ông ta đề phòng vừa kịp. Vì đúng lúc ấy, ba mũi tên từ bụi rậm khả nghi bay tới trúng đầu và ngực. Nếu không chạm phải mảnh sắt che mắt, trượt xa sau gáy, thì một mũi tên đã xuyên thủng sọ nhà hiệp sĩ. Hai mũi tên kia trúng vào mảnh giáp hộ tâm và chiếc khiên đeo ở cổ. Nhà hiệp sĩ nói, cảm ơn bác thợ áo giáp đáng tin cậy. Wamba, chúng ta hãy lại gần xem chúng là ai. Nói đoạn, ông ta phi ngựa lại phía bụi rậm. Sáu hoặc bảy tên vũ sĩ tiến ra đón đường, chúng chĩa giáo lao lại phía nhà hiệp sĩ như bay. Ba ngọn giáo đâm trúng ông ta, cũng gãy vụn ra như va phải một cái tháp bằng thép. Nhìn qua khe tối của mảnh sắt che mặt, cũng thấy mắt hiệp sĩ áo đen như chiếu ra những tia lửa. Ông ta đứng thẳng mình trên bàn đạp, thái độ cực kỳ kiêu hùng, kêu to. nay các ngài, thế là thế nào? Bọn kia không trả lời, chỉ suốt kiếm ra vậy bốn mặt tấn công. Vừa chém, vừa hét Tên bạo chúa, ngươi phải chết Ha, thánh e Ha, thánh George Chúng bay là quân phản bội à Hiệp sĩ áo đen vừa nói vừa chém Nói một tiếng lại hạ một thằng Trước cánh tay thần lực Mỗi nhát chém là đưa một tên về chầu tiên tổ Bọn địch tuyệt vọng, lùi lại Đã tưởng là đơn phương độc mã với sức mạnh vô địch Nhà hiệp sĩ thế là thắng được cả bọn kia Thì bỗng thấy Một hiệp sĩ mặc áo giáp xanh tiến ra Người này từ nãy vẫn đứng đằng sau Bây giờ mới vác thương thúc ngựa lên Hắn không nhằm đánh hiệp sĩ áo đen Mà lại đâm vào con ngựa chiến Làm cho con vật bị thương nặng Miếng đòn hèn mạt làm sao Hiệp sĩ áo đen kêu lên như vậy Con chiến mã gục xuống mặt đất Thất ngã lăn cành cả người cưỡi Vừa lúc ấy, quamba ba rút một hồi tù và. Những việc vừa rồi xảy ra nhanh quá khiến anh ta không kịp nghĩ đến việc kêu cứu sớm hơn. Tiếng tù và giúp lên đột ngột khiến mấy tên sát nhân hoàng sợ lùi lại một lần nữa. quamba ba cũng không ngần ngại nhảy sổ ngay vào đỡ hiệp sĩ áo đen dậy mặc dầu anh hề được trang bị rất sơ sài. Tên hiệp sĩ mặc áo giáp xanh có vẻ là tay cầm đầu bọn sát nhân hét lên. Những thằng hèn nhát kia chúng bay không biết nhục à mới nghe tiếng tù và suông của một thằng hề mà chúng bay bỏ trốn sao? Nghe tên này thúc dục, chúng lại quay lại tấn công hiệp sĩ áo đen, ông ta dựa lưng vào một cây sồi vung kiếm lên chống cự. Tên hiệp sĩ hèn mặt lấy một cây giáo khác, rình lúc đối thủ ghê gớm của mình đang bị tấn công dồn dập, lao ngựa xông vào, định bụng dùng mũi giáo đóng đinh ông ta vào gốc cây, nhưng hắn bị Quamba cản trở không đạt được mục đích. Anh hề thiếu sức khỏe Nhưng thừa nhanh nhẹn, lại không bị bọn vũ sĩ chú ý đến, bọn này đang dồn hết sức tấn công nhà hiệp sĩ là đối tượng quan trọng hơn. Quam ba cứ lượn quanh ngoài trận đấu, đang lúc tên hiệp sĩ áo xanh mải phi ngựa vào đâm đối thủ, thì anh ta lấy gươm thọc ngay cho con ngựa của hắn một nhát, cả người lẫn ngựa lăn cành trên mặt đất. Nhưng tình cảnh hiệp sĩ bị xiềng xích cũng vẫn rất nguy ngập, vì ông ta bị nhiều người võ khí đầy đủ tấn công dồn dập. Lại đã bắt đầu mệt vì phải vận dụng hết sức bình sinh ra chống đỡ mọi mặt gần như cùng một lúc. May thay, một mũi tên lông ngỗng bỗng từ đâu lao bay tới cắm trúng một tên vũ sĩ hùng hãn nhất, làm hắn chết không kịp ngáp. Đồng thời một đám đông người yêu men từ trong rừng đổ ra, dẫn đầu cả bọn là Loxley và lão ẩn sĩ vui tính. Hai người này lập tức xông vào tiếp sức và chỉ một lúc sau tiêu diệt xong cả bọn. Chúng nằm la liệt trên mặt đất, thăng thi chết thẳng cẳng. Thằng thì bị thương. Hiệp sĩ áo đen cảm tạ các ân nhân của mình với một thái độ đường bệ khác thường từ trước, họ chưa nhận thấy bao giờ. Họ vẫn cho rằng ông ta chỉ là một chiến sĩ tuy dũng cảm song thô cạch, chứ không phải là một người thuộc tầng lớp quý tộc. Nhà hiệp sĩ nói. Trước khi ta ngỏ lời cảm tạ các bạn quý đây một cách đầy đủ, nếu có thể được ta cần biết kẻ thù đã vô cớ tấn công ta là ai. Quam ba lật mảnh sắt che mắt của tên hiệp sĩ áo xanh này lên cho ta, hình như hắn là tay đầu sỏ thì phải. Anh hề lập tức tiến lại gần tên cầm đầu bọn sát thủ, thằng này bị ngã ngựa trẹo khớp xương, lại bị con ngựa đè lên mình. Đành nằm chịu chết, không chạy trốn, cũng không chống cự được. Quam ba nói, thế nào quý ngài dũng cảm, tôi lại phải đóng vai thợ áo giáp và mã phu cho ngài à. Tôi đã giúp ngài xuống ngựa, giờ tôi lại xin cởi giáp cho ngài nhé. Nói đoạn, anh ta thò tay lật phăng chiếc mũ sắt của tên hiệp sĩ áo xanh vứt lăn long lóc ra xa. Hiệp sĩ bị xiềng xích nhìn thấy một mớ tóc hoa sâm và bộ mặt ông ta không thể ngờ rằng lại được gặp trong trường hợp này. Ông ta ngạc nhiên hỏi. Wandermar Fischer, cớ sao một người địa vị như ngươi mà đi làm một việc đê tiện như vậy. Tên hiệp sĩ bị bắt ngẩn lên nhìn đáp. Risa, ngài không hiểu nổi tâm lý người đời. Ngài không biết rằng cao vọng và sự thù hằn có thể xui con cái của Adam làm những việc đến thế nào ư? Hiệp sĩ Áo Đen kêu lên Sự thù hằn, Ta chưa bao giờ làm hại ngươi Vậy ngươi thù hằn gì ta? Risa, ông đã từ chối không thèm kết hôn cùng con gái tôi Đó chẳng phải là làm nhục tôi một người nóc dòng dõi cao quý chẳng kém gì ông sao? Hiệp sĩ Áo Đen đáp Con gái ngươi Vịn vào một lý do như thế mà thù hằn và đi đến giết người. Các vị, hãy lùi lại sau một chút. Ta muốn nói riêng với tên này một câu chuyện. Wandermar Fisher, bây giờ, ngươi hãy nói cho ta rõ sự thật. Hãy thú nhận đi, ai sai ngươi làm công việc phản bội này? Wandermar đáp, chính em ruột ngài, hoàng tử hành động như vậy chỉ có trừng phạt ngài về tội không tuân lời Đức Hoàng đế đã quá cố. Mắt Risa sáng quắc lên vì giận dữ, nhưng nhà vua kìm nén được cân thịnh nộ, đưa một tay lên bóp chán. Risa đứng lặng một lúc lâu nhìn chừng chừng vào mặt tên quý tộc nằm phủ phục dưới chân. Trên nét mặt tên này lẫn lộn cả sự kiêu hãnh và sự hổ thẹn. Nhà vua hỏi, "Quandema, ngươi có muốn xin tha chết không? Fitzgerald đáp, kẻ nào đã xa vào nanh vuốt của sư tử để biết rõ điều đó vô ích? Risa nói, Ngươi không cần xin nữa. Ta tha cho ngươi được sống, còn mãnh sư không thèm kiếm mồi trên một nắm xương khô. Ta cho ngươi được sống với điều kiện là nội trong ba ngày, ngươi phải rời khỏi Anh quốc, trở về giấu mặt trong lâu đài của ngươi ở Nóc Đi, và không bao giờ ngươi được phép mở mồm nhắc đến tên John Anguille. Coi là có dính dáng đến việc làm hèn mặt này của ngươi. Nếu sau khoảng thời gian ta vừa cho phép còn thấy mặt ngươi ở Anh quốc, Ngươi sẽ phải chết. Hoặc nếu ngươi dám thốt ra điều gì phạm đến danh dự của dòng họ ta, hề có thánh George, ngươi sẽ không có chỗ chôn xác. Ta sẽ treo cổ ngươi lên chiếc cầu rút trước lâu đài của chính ngươi để làm mồi cho quạ rỉa. Locksley, ta vừa thấy bọn yeoman bắt những con ngựa sổng dẫn về. Hãy cấp cho tên hiệp sĩ này một con ngựa và cho phép hắn đi nơi khác bình yên vô sự. Bắc chùm yeoman đáp: Hình như ngài có ý muốn ra lệnh bắt tôi phải tuyệt đối tuân theo thì phải. Tôi muốn tặng cho thằng khốn kiếp hèn nhát kia một mũi tên, giúp nó đỡ phải đi một chặng đường dài vất vả. Hiệp sĩ áo đen nói, Loxley, ngươi có một tâm hồn người dân Anh chân chính. Như vậy, ngươi càng cần phải tuân lệnh ta. Ta là Risa của Anh quốc. Những tiếng trên được tuyên bố với một giọng nói rõng dạc thích hợp với địa vị tôn quý cũng như tính tình cao đẹp của Risa sư tử tâm. Bọn Iorman bèn nhất loạt quỳ rạp xuống trước mặt nhà vua, tung hô vạn tuế và xin nhà vua tha cho tội bất kính. Risa dịu dàng nhìn họ, trong dáng vẻ của nhà vua ta thấy tính hài hước thường ngày đã dập tắt được ngọn lửa của cơn thịnh nộ nhất thời. Cuộc chiến đấu sinh tử vừa qua không còn để lại một dấu vết gì trên nét mặt Risa, sắc mặt nhà vua chỉ còn hơi đỏ vì đã phải gắng sức quá nhiều. Nhà vua nói: hãy đứng dậy các bạn hãy đứng dậy các người có phạm nhiều lỗi lầm trong rừng sâu như trên chiến trường thật nhưng trước thành lũy của lâu đài tokinstone các người đã giúp thần tử của ta một việc cao quý và hôm nay đây các người lại đã cứu ta thoát nạn vậy là đủ đền bù hỡi các thần tử hãy đứng dậy từ nay trở đi các người hãy tỏ ra xứng đáng là những bề tôi lương thiện của hoàng sa còn ngươi lockley anh dũng Tâu Hoàng thượng, xin đừng gọi kẻ tiểu nhân này là Loxley nữa, xin hãy gọi tiểu nhân bằng cái tên cũng đã vang khá xa, và có lẽ cũng đã đến được tai nhà vua, tiểu nhân là Robin Hood của rừng Sia-út. Nhà vua nói, Robin Hood, ông chúa Lục Lâm và ông hoàng của những người lương thiện, cái tên ấy đã vang xa đến tận Palestine. Ai là người không nghe tiếng? Nhưng hỡi chàng Lục Lâm dũng cảm. Hãy tin rằng trong thời gian ta vắng mặt, và giữa thời buổi nhiễu nhương do sự vắng mặt của ta gây nên này, người sẽ không bị trừng phạt vì những hành động đã qua. Wamba đứng bên nói sen vào nhưng giọng chân cháo thường ngày của anh ta cũng có phần giảm. Thật là, vắng chuối nhà, gà mọc niu tôm. Risa quay lại nói, Kìa, Wamba, ngươi vẫn ở đây à, từ nãy không nghe tiếng ngươi nói. Ta tưởng người lùi trốn mất rồi. Quam bà, tôi lùi trốn, có bao giờ ngài thấy sự điên rồ rời xa sự dũng cảm? Chiến lợi phẩm nhờ lưỡi gươm tôi đoạt được kia, một con ngựa chiến lông xám, rất quý. Giá nó còn lành lặn không bị thương thì hay quá, miễn là bắt chủ nó phải bị chói gô bốn vó nằm thế mạng cho nó. Kể ra lúc đầu, tôi cũng có lùi bước thật. Bởi lẽ mặc cái áo vải sặc sỡ này đi chống sao lại được mũi giáo, như một cái áo giáp bằng thép. Nhưng nếu tôi không chiến đấu được bằng gươm giáo, tôi cũng đã mạn phép ngài nổi hiệu kèn sung trận. Nhà vua đáp, Wamba, ngươi nổi hiệu kèn đúng lúc, ta sẽ không quên việc ngươi giúp ta. Bỗng bên cạnh nhà vua có tiếng người nói giọng sợ sệt. Confitya, Confitya. Tiểu nhân không biết nhiều tiếng Latin để nói dài hơn, nhưng tiểu nhân xin cam nhận tội, khi quân đáng chết. Xin bệ hạ cho phép được rửa tội trước khi chịu hành hình. Risa nhìn quanh, nhận ra lão ẩn sĩ vui tính đang quỳ mọp, mồm lầm bẩm cầu kinh. Chiếc côn dài đã từng tả sung hữu đột trong cuộc hỗn chiến vừa qua, nằm lăn lóc trên mặt cỏ bên người lão. Lão cố lấy điệu bộ, theo ý lão có vẻ ăn năn hối hận nhất. Mắt ngước nhìn lên trời. Hai mép kéo trễ xuống hai bên cằm, nói theo lối quam ba, giống hệt như hai cái giải thắt miệng túi bạc rủ xuống vậy. Nhưng thái độ trầm ngâm hết sức ăn năn hối lỗi một cách giả dối của lão trông lại có vẻ tức cười. Vì trên thân hình hộ pháp của lão vẫn phảng phất, một cái gì khôi hài bắt người ta nghi ngờ rằng sự sợ hãi sự ăn năn của lão chẳng qua chỉ là chuyện đạo đức giả. Risa hỏi Lão thầy tu điên sồ này Ngươi quỳ mọp xuống làm gì thế? Người sợ con chiên trong sứ đạo biết rõ sự thực người đã thờ phụng đức thánh mẹ và thánh Stan ra sao à? Thôi, đừng sợ. Risa của Anh Quốc không bao giờ tiết lộ những bí mật đã trôi qua hớp rượu đâu. Ai tò mò đọc chuyện Robin Hood thường gặp cái tên tu sĩ Tắc, chính là nhà ẩn sĩ của chúng ta đó, lão nói. Tâu hoàng thượng lượng trời như bẻ, tiểu nhân không sợ chiếc gậy của giáo hoàng mà chỉ sợ cây vương trượng của nhà vua. Than ôi, sao kẻ hèn hạ phạm thượng này lại chọn đúng ngay Đức Hoàng đế mà đấm? Risa nói, ha ha, thú vị thật, nhưng ta đã quên miếng đòn của ngươi từ lâu rồi, tuy rằng bị quả đấm ấy tai ta ù tịt suốt một ngày. Ngươi đấm ta kể cũng khá mạnh, nhưng nếu ta đã không trả lại ngươi được một quả đấm khác tương xứng thì bọn anh em quanh đây cứ kết tội ta. Hoặc giả, Người lại nghĩ rằng ta còn nợ người chưa trả hết và muốn đòi thêm một quả đấm khác thì... Tu sĩ tức đáp, ấy không, bệ hạ đã trả nợ tiểu nhân rồi, lại ban cho cả lãi khá hậu. Ước gì bao giờ bệ hạ cũng trả nợ xong phẳng như vậy. Nhà vua nói, nếu ta trả nợ được bằng quả đấm thì có lẽ con nợ của ta ít khi phải than phiền vì kho bạc của nhà vua trống rỗng. Lão tu sĩ lại lấy điệu bộ trầm ngâm đạo đức giả nói. Nhưng tiểu nhân vẫn chưa rõ phải chịu hình phạt gì cho đáng với quả đấm vô cùng phạm thượng kia. Nhà vua đáp. Thôi, đồng đạo ơi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Ta đã chịu đựng bao trái đấm của bọn ngoại đạo và bọn phản đạo. Lẽ nào bây giờ ta lại nỡ bực mình vì một quả đấm của con người rất thánh như ẩn sĩ copmanhot hốt. Xong, bác tu sĩ thực thà ơi, ta nghĩ rằng nên cấp cho ngươi một tờ lệnh cho phép ngươi hoàn tục. Ngươi sẽ được sung vào đội quân thị vệ. Lo săn sóc bảo vệ thân mệnh cho ta Cũng như ngươi Đã hầu hạ bên bàn thờ Thánh Đơn stan vậy Như thế có nhẽ Lợi cho nhà chung hơn Và lợi cho cả ngươi nữa đấy Bác ẩn sĩ đáp Tâu Chúa Thượng Tiểu nhân xin Chúa Thượng tha tội chết Nếu Chúa Thượng rõ Tiểu nhân mắc bệnh lười biếng nặng như thế nào Thì Chúa Thượng sẽ sẵn lòng tha thứ cho Tiểu nhân Thánh Đơn stan Cầu người che chở cho chúng ta Thánh Đơn stan vẫn đứng an vị trên bàn thờ, mặc dù có khi tiểu nhân mải hạ một con hươu béo quên cả buổi cầu kinh. Người vốn bằng gỗ nên tính ôn hòa, điềm đạm, được làm một tay yêu men hầu cận đức hoàng đế, thật là một vinh dự vô cùng lớn lao. Nhưng Tô Bệ Hạ, mỗi khi tiểu nhân vui bước qua thăm một bà quá nào đó, hoặc bắn chơi một con hươu, phàn khối kẻ sẽ xì xào sau lưng. Đứa nói, cái thằng tu sĩ chó má đâu rồi? Đứa lại bảo Có ai trông thấy thằng tất trời đánh ấy không? Hoặc một lão coi rừng nào đó có thể nói sỏ. Một mình thằng cha thầy tu phá giới ấy giết một số hươu ngang với nửa số dân cả tỉnh này đấy. Một lão khác lại chêm vào. Hắn gặp cô gái non rút rát nào trong vùng là đuổi theo kỳ được. Tóm lại, tàu Chúa Thượng. Quý sinh Chúa Thượng cứ cho phép tiểu nhân sinh sống như cũ. Hoặc giả, nếu Chúa Thượng rộng lòng muốn thi ân cho tiểu nhân, xin cứ coi kẻ hèn này là nhà tu hành nghèo khổ của Thánh Thất Thánh Đơn Stan tại xứ đạo Côp như cũ. Tiểu nhân xin cúi đầu lĩnh nhận những phẩm vật bệ hạ ân tứ. Nhà vua đáp, ta đã hiểu ý ngươi. Ngươi sẽ được tự do hành động trong những cánh rừng vùng oan clip của ta, tha hồ săn bắn thỏa thích. Nhưng phải nhớ rằng, mỗi mùa săn, ta chỉ ban cho người ba con hưu. Nhưng nếu chỉ được bắn ba con Mà ngươi không giết tới ba mươi con, thì ta không phải là hiệp sĩ gia tô giáo, cũng không phải là hoàng đế nữa. Lão Thầy Tu nói, Xin Thánh Thượng an tâm, nhờ ơn Thánh Đơn stan che chở, tiểu nhân sẽ có cách tăng số vật phẩm Thánh Thượng ban cho lên nhiều lần. Nhà vua nói, Đồng đạo ơi, ta biết lắm. Thịt thưa là thức ăn khô, cho nên ta sẽ ra lệnh cho quan hầu ngự thiện của ta cấp thêm cho ngươi mỗi năm một vò rượu tăm, một hũ rượu manvazi, ba thùng rượu trắng loại hảo hạng. Nếu vẫn chưa đã cơm khát, thì ngươi phải tự thân vào chiều để đi lại thân mật hơn với quan thị vệ của ta. Lão ẩn sĩ lại hỏi, tàu thánh thượng, thế còn thánh đơn san thì để đâu? Nhà vua làm dấu thánh đáp ta sẽ cấp thêm cho ngươi một bộ áo lễ và một chiếc khăn lễ trải bàn thờ thánh. Nhưng chúng ta không nên mang những chuyện đứng đắn ra mà đùa cợt, e rằng Chúa Trời sẽ trừng phạt vì tội nghĩ nhiều đến sự dồ dại của mình hơn là quan tâm đến việc kính Chúa và thờ phục người. Lão ẩn sĩ vui vẻ đáp, tiểu nhân xin thay mặt thánh bề trên cảm tạ Chúa Thượng. Risa hơi nghiêm khắc nói, này tu sĩ, hãy thay mặt cho bản thân ngươi thôi. Nhưng nhà vua lập tức lại đưa tay cho lão thầy tu, lão này hơi bẽ, quỵ chân xuống, cúi chào. Risa nói đùa. Người không quý bàn tay ta mở rộng bằng quả đấm của ta, nên ngươi chỉ quỳ xuống, còn ta dơ quả đấm thì ngươi lại nằm phủ phục. Nhưng có lẽ lão thầy tu không dám cứ một giọng hài hước như trên mà tiếp tục câu chuyện, sợ có thể làm mất lòng nhà vua, bèn cúi dạp đầu xuống tạ và lui lại phía sau. Kẻ nào có dịp nói chuyện cùng các bậc đế vương cũng nên lấy đó làm gương mà thận trọng, kẻ có khi hụt bước như lão. Vừa lúc ấy, thêm hai nhân vật khác xuất hiện. Chương 41 Các bậc đế vương được thiên hạ tung hô vạn tuế. Họ ngồi trên cao vòi vỏi nhưng nào sung sướng hơn ta. Xin mời cứ đến cánh rừng lý thú này, cùng ngồi dưới bóng cây xanh. Xem những thú vui thỏa thích. Mark Hai người mới đến là Winfried Ivanhoe, cưỡi ngựa của cha sứ Thành Botonfer và Gök đi theo hầu. Anh này cưỡi con ngựa chiến của nhà hiệp sĩ. Ivanhoe bàng hoàng sừng sốt khi thấy ông chúa của mình máu me đầy người, lại thấy sáu bảy sắc chết nằm la liệt trên con đường nhỏ, nơi cuộc chiến đấu vừa diễn ra. Chàng càng ngạc nhiên Không kém, khi thấy chung quanh Risa lối nhố bao nhiêu là tùy tòng, người nào dáng dấp trông cũng như cướp rừng cả. Có một đoàn tùy tòng như vậy, kể cũng đáng ngại cho một ông vua lắm. Chàng ngần ngại không biết có nên gọi nhà vua là hiệp sĩ phiêu lưu áo đen không, hay là nên xưng hô thế nào với nhà vua cho tiện. Risa hiểu rõ sự bối rối của chàng, bèn nói. Winfrey, đừng ngại gì hết. Cứ xung hô với ta như với chính Risa Polantajene. Người thấy không? Ta đang đứng giữa những người dân Anh chân chính. Mặc dầu đôi khi vì bầu máu nóng sôi sụp của người Anh họ có đôi chút lỡ lầm. Bác Trùng Lục Lâm tiến lên nói Ngài Infrid Ivanho, hoàng đế đã công nhận như vậy. Tôi không còn biết nói gì hơn. Nhưng cũng xin cho phép tôi được kêu hãnh thưa rằng trong số những con người đã từng đau khổ nhiều thì những kẻ hiện đang đứng quanh hoàng đế là những bề tôi trung thực nhất của người inferid nói hỡi con người dũng cảm ta không hề nghi ngờ điều đó vì bác có mặt trong số người ấy nhưng tại sao có cảnh đánh nhau chết chóc như thế này sao trên áo giáp của hoàng đế lại có vết máu thế kia nhà vua đáp ivanho có kẻ âm mưu phản ta Nhưng nhờ có những con người can đảm đây trợ lực, kẻ phản bội đã phải đền tội. Risa mỉm cười tiếp. Nhưng theo ý ta, ngươi cũng là một tên bội phản. Một tên bội phản vì không tuân lệnh Chúa. Ta đã ra lệnh dứt khoát bắt ngươi phải nghỉ ngơi tại tu viện Thánh botonfer Phơ cho đến khi vết thương lành hẳn cơ mà. Ivan đáp. Vết thương của tiểu thần đã lành hẳn, bây giờ cũng chỉ như một vết sước ra xoàng thôi. Nhưng Tâu Chúa Thượng, tại sao người cứ thích coi thường hiểm nguy, một người một ngựa phiêu lưu như vậy, khiến cho kẻ thần tử trung thành này phải lo lắng thay cho tính mệnh của người. Việc đó chỉ những nhà hiệp sĩ phiêu lưu tầm thường mới nên làm, vì sự nghiệp của họ chỉ treo trên một mũi giáo, không biết tới việc lớn của thiên hạ. Nhà vua đáp, Risa Polantashne cũng không mong gì hơn Là được nổi xanh nhờ một mũi giáo, Một cánh tay Một mũi kiếm phiêu lưu bốn bể Risa Polantajene Cũng lấy đó làm kiêu hãnh hơn Là được cầm đầu trăm vạn quân sĩ tung hoành Ngoài trận địa Ivanho nói Tàu Chúa Thượng Thế còn đất nước Đất nước hiện đang bị nạn Đảng tranh và nội chiến đe dọa. Trong khi ấy Hàng ngày bệ hạ bị bao nỗi nguy hiểm kề bên cũng như vừa mới đây suýt nớ bệ hạ lâm vào một tai nạn lớn. Giả sử có chuyện không hay xảy ra, thì trăm họ sẽ bị biết bao tai họa lập tức đổ xuống đầu. Risa hơi bực mình đáp, Hồ hồ, đất nước của ta, thần dân của ta, Ngài Winfried, ta nói ngài hay, hãy xem kẻ bề tôi trung thành nhất đối đãi với ta thế nào. Thí dụ như cận thần trung thành của ta là Winfried ivanho chẳng hạn. Hắn có thèm tuân lệnh ta đâu. Hắn đã không làm theo ý Chúa, lại còn thuyết lý một hồi cho Chúa hắn nghe. Trong hai ta, ai là người có quyền trách móc ai nào? Nhưng thôi, Winfried, thả lỗi cho ta. Trong thời gian vừa qua cũng như hiện nay, ta cần phải giấu mặt để bè bạn và các nhà quý tộc trung thành có thì giờ tập hợp binh mã. Sao cho khi tin Risa về nước tung ra, lập tức, ta có thể cầm đầu một lực lượng đủ khiến cho kẻ thù run sợ không dám đương đầu, và như vậy, không cần phải rút gươm ra khỏi vỏ cũng bóp nát được cuộc mưu đồ thoán nghịch từ trong trứng. Ettotin và Bohun không đủ mạnh để có thể tiến quân tới York kịp trong 24 giờ đồng hồ. Ta cần biết tin tức của Salisbury ở miền Nam, của Bosham ở Oxside của Merton và Percy ở miền Bắc. viên trưởng ấn có nhiệm vụ uy hiếp London. nếu ta xuất hiện quá đột ngột, ta sẽ gặp nhiều tai họa lớn khác. chứ không phải chỉ có những sự nguy hiểm lặt vặt mà một tay giáo của ta có thể giúp ta thoát hiểm. tất nhiên có Robin Hood với cây cung, có Tu sĩ Tắc với cây trường côn và có Quan ba khôn ngoan với chiếc tù và giúp sức. Winfred cúi đầu phục tùng. Chẳng biết rõ không sao thắng nổi tinh thần thượng võ sôi nổi mãnh liệt đã khiến cho nhà vua Lâm Nguy biết bao lần, và đều là những tai họa dễ tránh, và nhất là việc nhà vua tự ý đi tìm những tai họa đó thật không thể tha thứ được. Nhà hiệp sĩ trẻ tuổi chỉ đành thở dài im lặng. Risha lấy làm thú vị vì đã buộc được vị cố vấn của mình phải im tiếng. Nhưng trong thâm tâm, nhà vua cũng nhận rằng lời chàng trách móc là đúng. Nhà vua quay sang nói chuyện tiếp với Robin Hood. Thưa ông chúa Lục Lâm, cùng là anh em vương bá với nhau cả. Ông không có gì hết đãi ta ư. Mấy tên khốn kiếp nằm chết kia đã bắt ta phải ráng sức một chập Bây giờ đã thấy đói bụng rồi đây. Bác Lục Lâm đáp. Tiểu nhân không dám nói dối bệ hạ. Bọn tiểu nhân vốn chỉ quen ăn. Nó đến đây, bác ngừng lại, có vẻ hơi lúng túng. Risa vui vẻ hỏi chỉ quen ăn thịt hươu có phải không? Đói bụng mà có thịt hươu thì còn gì bằng, và chăng nếu nhà vua bận việc không ở nhà để đi săn được mà lại có thịt hươu mang đến tận tay thì thiết tưởng cũng không nên khó tính quá." Robin nói, "Nếu hoàng đế vui lòng hạ cố cùng tiểu nhân về một địa điểm tụ nghĩa, tiểu nhân xin dâng thịt thú rừng để bệ hạ dùng, không thiếu lại xin dâng cả rượu nho và rượu trắng để bệ hạ thưởng thức. Đoạn Bắc Lục Lâm đi trước dẫn đường, vị hoàng đế cao lớn đi theo sau. có nhẽ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên lần này với Robin Hood còn khiến nhà vui sung sướng hơn là lấy lại được ngai vàng và được ngự giữa bọn quần thần áo mũ lộng lẫy trong chiều. Risa sư tử tâm vốn là người ưa những cái mới lạ bất thường gặp trong bước đường phiêu lưu và trong cuộc sống nếu lại có thêm nhiều sự nguy hiểm để đương đầu và vượt qua thì càng khiến nhà vua thêm hứng thú. Hình ảnh chói lọ nhưng vô tích sự của những nhà hiệp sĩ trong chuyện cổ phần nào sống lại và được thực hiện trong con người của vị hoàng đế mãnh sư này. Đối với nhà vua, được nổi danh nhờ cánh tay vũ dũng của mình còn đáng quý hơn là có tài kinh bang tế thế của một vị minh quân, vì nhà vua có một trí tưởng tượng khác thường. Do đó, Chiều đại Risa sư tử tâm cũng giống như một tinh thể sáng lòa bay vút qua bầu trời nhanh như một mũi tên, tỏa ra xung quanh một ánh sáng trói ngời rực rỡ và vô ích, rồi lập tức chìm vào đêm tối của vạn vật. Những hành động anh hùng thượng võ của nhà vua đã là đề tài cho bao nhiêu thi sĩ và ca công. Nhưng không có tác dụng gì rõ rệt đối với đất nước, mà lịch sử thì lại thường căn cứ vào tác dụng ấy mới lưu truyền lại làm gương cho hậu thế. Nhưng trong cuộc gặp gỡ hôm nay, Lisa đã tỏ ra rất bình dân. Nhà vua rất vui vẻ và sẵn lòng đề cao tinh thần dũng cảm của bất cứ tầng lớp nào trong xã hội. Dưới bóng một cây sồi vĩ đại, một bữa tiệc rừng núi được dọn ra để thiết vị Hoàng đế nước Anh. Những người ngồi dự tiệc chung quanh nhà vua đối với triều đình thì là đạo tặc. Xong bây giờ thì lại là quần thần hộ giá. Sau một tuần rượu bọn Lục Lâm quên khuấy mất sự tôn kính đối với Hoàng đế. Họ hát, họ đùa, họ kể lại cho nhau nghe những thủ đoạn anh hùng của mình một cách cực kỳ khoái hoạt. Cuối cùng, họ quên hẳn nhà vua là người đại diện cho luật pháp, cứ tha hồ to tiếng khoe khoang những việc phạm pháp của mình. Đức vua vui tính cũng không cần để ý đến tư cách của mình là một vị Hoàng đế. Cũng cười, cũng nốc rượu, cũng đùa cợt như tất cả mọi người. Robin Hood vốn là người tuy thô cạch nhưng rất sáng suốt. Bác thấy nên sớm chấm dứt bữa tiệc, kẻo có thể xảy ra chuyện gì mất vui chăng. Bác lại thấy nét mặt Ivanhoe luôn luôn có vẻ lo lắng, bèn nói riêng cùng chàng. Được hoàng đế hạ cố, chúng tôi lấy làm vinh hạnh vô cùng. Nhưng tôi không muốn người phí nhiều thời giờ trong khi quốc gia đang có những biến cố lớn lao đe dọa. Uyên cũng đáp riêng. Bác Robin Hood dũng cảm, bác nói vậy rất phải và rất khôn ngoan. Bác cũng nên biết thêm rằng, kẻ nào đùa cợt với hoàng đế, dầu trong lúc người đang vui vẻ nhất, cũng là đùa cợt với sư tử. Chỉ lỡ lời một chút thôi là được biết ngay nanh vuốt của mảnh sư sắc nhọn thế nào. Bác Lục Lâm nói: Ngài nói chúng ý tôi, tôi cũng đang lo điều đó. Anh em tôi do bản tính cũng như do nghề nghiệp vốn thô kệch. Hoàng đế vui tính thật, song cũng hơi nóng này. Biết đâu anh em tôi chẳng có câu gì lầm lỡ và vì thế biết đâu hoàng đế chẳng nổi giận. Tôi thấy đã đến lúc nên bãi tiệc. Ivan hồ đáp: Bác yêu mến ạ, việc đó phải nhờ tài khéo léo của bác mới xong. Vì nếu tôi nhắc hoàng đế thì chỉ khiến hoàng đế kéo dài thêm bữa tiệc ra mà thôi. Robin Hood ngần ngại một lúc nói. Nhà vua vừa mới tha thứ và tỏ ra có cảm tình với tôi. Có nên làm mất ngay quá sớm như vậy không nhỉ? Nhưng lại thánh Christopher cũng đành vậy. Nếu tôi không biết chịu thiệt thòi để mưu lợi ích cho hoàng đế thì tôi cũng không xứng đáng được hưởng ân huệ của người. Này, Si Catlock. Hãy nấp vào sau bụi rậm kia và giúp một hồi tù và theo kiểu nóc man cho ta. Mà ngay lập tức, nếu chậm trễ, ta không tha chết đâu. Sigatlock tuân lệnh ông trùm. Năm phút sau, tiếng tù và của hắn làm toàn thể mọi người sửng sốt. Miller đứng phát dậy, vớ lấy cây cung nói. Đúng là tiếng tù và của manvo vo Lão ẩn sĩ quăng cốc rượu xuống đất, nắm lấy trường côn. Quam ba đang nói dở một câu bỡn cợt cũng im bặt, vội vàng với lấy gươm và khiên của mình. Mọi người khác cũng đều cầm lấy vũ khí. Những con người quen với cuộc sống bấp bênh chuyển từ một bữa tiệc sang một cuộc chiến đấu thật dễ dàng. Riêng đối với Risa, sự chuyển biến ấy chỉ càng khiến nhà vua thêm thích thú. Nhà vua gọi người đưa thư cho mình mũ sắt và bộ phận cồng cành nhất của bộ áo sát vẫn để cạnh người. Trong khi gớt mặc áo giáp cho mình, nhà vua đoán rằng sắc nổ ra một cuộc chiến đấu, bèn nghiêm khắc căn dặn Ulfric không được tham sự, không được trái lời. Ulfric, ngươi đã chiến đấu vì ta hàng trăm lần. Chính mắt ta đã trông thấy, hôm nay ngươi được phép đứng nhìn xem Risa chiến đấu vì bè bạn và thần tử như thế nào. Trong lúc ấy Robin Hood đã phái nhiều người tản đi mọi phía, giả bộ do thám tình hình. Khi bác thấy toàn thể mọi người đã đứng dậy, bác mới đến trước mặt Risa và quỳ xuống xin tha tội. Lúc này nhà vua đã nai nịt chỉnh tề, võ khí cầm sẵn trong tay. Risa hơi bực mình hỏi. Vì sao phải xin tha tội? Ta đã hoàn toàn tha thứ cho ngươi mọi chuyện lầm lỗi đã qua rồi còn gì? Người nghĩ rằng lời ta nói như cánh bướm, đậu rồi lại bay sao? Từ nãy đến giờ, hẳn ngươi chưa có thì giờ phạm thêm lỗi khác. Bác yêu men đáp, quả thật tiểu nhân đã phạm thêm một tội, nếu coi việc nói dối bệ hạ vì lợi ích của người là có tội. Tiếng tù và bệ hạ vừa nghe không phải là của man xanh. Chính tiểu nhân đã ra lệnh thổi để chấm dứt bữa tiệc, e rằng nếu kéo xài thêm có thể phí nhiều thì giờ quý báu của bệ hạ. Đoạn bác đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực yên lặng đợi nhà vua trả lời. dáng điệu bác có vẻ kính cẩn hơn là sợ sệt. Nghĩa là bác có dáng điệu của một người biết mình vừa phạm lỗi Xong hoàn toàn tin rằng mình hành động như thế là đúng Mặt Risa đỏ bừng lên vì giận dữ Nhưng sự giận dữ đột ngột ấy tan đi ngay Nhường chỗ cho những ý nghĩ công bằng hơn Nhà vua nói Ông chúa rừng say út Còn tiếc thịt thú rừng và rượu nho đã thiết đãi hoàng đế Anh quốc Robin, người táo bạo thực Nhưng tốt lắm Khi nào ngươi đến thăm ta ở London Người sẽ thấy ta thích khách không đến nỗi keo kiệt quá như thế. Tuy vậy, người nói phải đấy. Chúng ta lên ngựa và đi thôi. Winfried cũng đang sốt ruột lắm đấy. Này, Robin, nói cho ta hay. Trong đảng ngươi, có người anh em nào khuyên can ngươi chưa đủ, còn muốn điều khiển mọi hành vi của ngươi nữa, mà hãy thấy ngươi muốn làm theo ý riêng là lại lấy làm đau khổ. Robin đáp. Trong đảng của tiểu nhân có chú John, trùm phó đúng như vậy thiên anh ta đang có việc phải đi tới tận vùng biên giới Scotland. Tiểu nhân xin thú thực với bệ hạ rằng đôi khi cũng phải bực mình với những lời khuyên can quá tự do của hắn. Nhưng nghĩ lại, tiểu nhân không thể giận giữ được lâu vì thấy sở dĩ hắn táo bạo cũng chính vì tận tâm với chủ. Risa nói, người nói phải lắm. Nếu một bên ta có Ivanhoe làm cố vấn, nên mặt lúc nào cũng nghiêm trang trịnh trọng. Một bên ta có người luôn luôn lừa dối, cốt đẻ, mưu lợi ích cho ta, thì có lẽ ta sẽ chẳng còn mấy chút tự do để tùy tiện làm theo sở thích, như bất cứ một ông vua nào theo ra tô giáo, cũng như ngoại đạo. Nhưng thôi, các vị, chúng ta hãy vui vẻ lên đường đến lâu đài Cô đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Robin nói cho nhà vua yên lòng rằng bác ta đã phái một đoàn thám tử theo con đường sẽ phải đi qua để dò xét. Nếu có kẻ ẩn nấp mưu đánh trộm, họ biết trước và báo cho nhà vua rõ. Theo ý bác ta, cũng có thể tin chắc rằng cuộc hành trình yên ổn. Hoặc nếu xảy ra chuyện gì, thì nhà vua và Ai Văn cũng sẽ được báo tin kịp thời, đủ thì giờ lùi lại sau lấy quân tiếp viện. Vì đích thân bác cũng sẽ dẫn một toán cung thủ khá đông, cũng theo con đường ấy đi sau. Sự sắp đặt khôn khéo chứng tỏ bác Trùng Lục Lâm rất quan tâm đến sự an ninh của hoàng đế khiến Risa rất cảm động, nếu nhà vua còn giận bác vì chuyện dối trá vừa rồi thì cũng phải nguôi hẳn. Một lần nữa, nhà vua đưa bàn tay cho Robin Hood lại cam kết rằng hoàn toàn tha thứ cho bác và còn sẽ hậu đái bác nữa. Nhà vua hứa sẽ hết sức hạn chế những luật lệ quá khắc nghiệt về quyền săn bắn cùng nhiều luật lệ tàn bạo khác vì những sự áp bức đó mà bao nhiêu người yêu men nước Anh phải nổi lên làm loạn. Nhưng cái chết đột ngột của Risa đã khiến cho lời nhà vua hứa với bác trùm Lục Lâm không thực hiện được. Khi hoàng tử John lên ngôi kế vị người anh tài ba của mình, bọn quyền thần trong chiều đã buộc hắn chuẩn y đạo luật về Lâm Khẩn, quy định khắt khe hơn nữa việc săn bắn trong sừng. Đoạn cuối cuộc đời hoạt động của Robin Hood cũng như cái chết thê thảm của bác chỉ còn được hậu thế ca tụng qua những trang sách bán rẻ như bèo. Của không bao lăm nhưng thật là quý giá ngàn vàng. Đúng như Bác Trùng Lục Lâm dự đoán, nhà vua cùng Ivanho có gớp vào quam ba theo hầu, đi đến lâu đài Cô bình yên vô sự, không gặp chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, mặt trời vẫn chưa tắt hẳn. Phong cảnh quanh tòa lâu đài cổ kính này tuyệt đẹp, ở nước Anh ít nơi có cảnh đẹp như thế. Dòng sông Đôn êm đềm dịu dàng, uốn khúc lượn qua một vùng đất rộng, những mảnh đất có trồng trọt thấp thoáng sen lẫn với những cánh rừng. Tòa lâu đài cổ kính nhô lên trên đỉnh một ngọn đồi, sườn đồi thoai thoải dài xuống ven sông. Xưa kia, hồi chưa xảy ra việc xâm lăng của người Norman, đây chính là chỗ ở của các bậc đế vương nước Anh, đúng như ý nghĩa của cái tên sắc sông đặt cho tòa lâu đài. Phần tường lũy bên ngoài có lẽ do người Norman xây dựng thêm sau này, nhưng tòa tháp chính bên trong thì vẫn còn giữ nguyên vẻ cổ kính ngày xưa. Tại một góc sàn bên trong lâu đài, trên một mô đất rộng, tòa tháp đứng sừng sững, hình tròn, đường kính khoảng 25 bộ. Tường lũy xây rất kiên cố, rất dày, mé ngoài mặt lũy nhô ra sáu tòa công sự đồ sộ vươn lên bên sườn tòa tháp chính như để bảo vệ và củng cố. Những công sự phụ thuộc đồ sộ này khá cao, Xây kín phía dưới chân rất chắc chắn, nhưng bên trên thì rỗng, và trên cùng biến thành một thứ tròi canh có lối ăn thông được và tòa tháp chính ở giữa. Đứng xa mà nhìn tòa lâu đài đồ sộ, đứng giữa những công sự phụ thuộc kỳ dị, người ưa thích những cảnh tượng kỳ thú, và lấy làm thích mắt, cũng như nếu đi vào bên trong lâu đài, thì người ham chuộng cổ vật cũng phải thỏa mãn trí tòa mò. Cảnh vật ở đây gợi lại cho ta hình ảnh của thời đại thất quốc tranh hùng đã xa xôi. Cạnh lâu đài nhô lên một mô đất cao, đó là mộ của Hensit. Gần đó, trong phạm vi khu sân nhà thờ, còn nhiều tòa kiến trúc kỳ dị và cổ kính khác, rất đáng chú ý. Khi Risa Sư Tử Tâm và đoàn Tùy Tòng đến gần tòa lâu đài thô sơ nhưng đồ sộ kia, thì chưa có những tường lũy bao vây mé ngoài như ta thấy bây giờ. Hồi đó, nhà kiến trúc người sắc sông đã nghiên cứu cách xây dựng, Đủ khiến tòa tháp chính ở giữa có khả năng tự vệ, xung quanh không cần có những công sự phụ thuộc, chỉ có một bức hàng rào thô sơ. Trên nóc tòa tháp chính phấp phới một lá cờ tang lớn màu đen, chứng tỏ tang lễ của ông chúa lâu đài vừa quá cố, vẫn còn ở giai đoạn tiến hành long trọng. Trên lá cờ không thấy mang huy hiệu về dòng dõi hoặc địa vị của người chết. Thời đó, lối treo huy hiệu thượng võ mới được bọn Nogman du nhập. Người sắc sông hoàn toàn chưa quen thuộc với phong tục ấy, nhưng trên mặt cổng chính cũng có treo một lá cờ, trên có hình một con ngựa trắng vẽ ngoạc ngoạc, đó là dấu hiệu chứng tỏ dòng dõi và địa vị của người chết, vì ai cũng biết con ngựa trắng là biểu tượng của Hensit và các chiến sĩ sắc sông. Trung quanh tòa lâu đài diễn ra một cảnh tượng hỗn độn tấp nập. Những bữa tiệc tang lễ vẫn là một dịp để cho người ta biểu lộ tinh thần hiếu khách rộng rãi, không những chỉ những người tự nhận là thân thích, giàu chỉ có họ hàng rất xa với người chết mới có quyền đến sự, mà bất cứ người khách qua đường nào cũng được mời vào chia buồn. Riêng đối với gia đình Adelstein, một gia đình giàu có và bề thế, thì phong tục kia lại càng được tôn trọng. Rất nhiều đoàn người đi lên đi xuống trên mặt đồi nơi xây dựng tòa lâu đài. Khi nhà vua và bọn tùy tòng bước tới thì thấy chiếc cổng ở hàng rào phía ngoài để ngỏ. Không có ai canh giữ, mà quang cảnh bên trong thì thật khó thích hợp với việc tang ma là nguyên nhân đã khiến đám đau người đông đúc này tụ tập ở đây. Chỗ này, bọn đầu bếp đang bận rộn quay nướng những con bò to tướng và những con cừu béo múc. Chỗ kia, hàng chục thùng rượu để mở nắp, tùy thích. Ai muốn uống bao nhiêu thì uống. Chỗ nào cũng thấy từng đám đông áo quần phức tạp, nhồm nhòm ăn thịt và uống rượu no say thỏa thuê. Chỉ trong một ngày ăn phàm uống tục, tên nông nô no sắc sông không một tấc đất cắm rồi đã lấy rượu mà dìm chết nỗi thèm khát uống suốt nửa năm trời của hắn. Bọn thị dân thì có vẻ chú ý thưởng thức món ăn hơn. Họ tò mò bàn tán với nhau về lượng lúa mạch nhiều hay ít trong rượu và về tài nghệ của người nấu rượu. Lại thấy có cả một số ít thị dân người nóc man nghèo túng, cũng có mặt. Họ cạo dâu nhãn thín và mặc áo ngắn, nhìn biết ngay, và nhất là họ thích đứng tách ra thành từng nhóm riêng biệt. Họ nhìn cảnh tượng nghiêm trang của tang lễ với một vẻ khinh bỉ rõ xệt, mặc dầu vẫn chiếu cố đến phần rượu thịt ê hề bày ra để đái họ như thường. Dĩ nhiên, ăn mày thì vô số, tụ tập hàng đàn, lại còn bọn lính tráng lang thang từ Palestine trở về. Ấy là theo lời họ nói lại Bọn hàng xén xong Bày hàng la liệt ra chào khách Bọn thợ đi xong cũng vào xin việc làm Rồi các người hành hương lang thang Bọn tu sĩ ở rừng Mấy anh ca công người sắc xong Và mấy anh thi sĩ người xứ Uên Họ ngồi lẩm nhầm cầu kinh Hoặc tấu những khúc nhạc đám ma sai điệu Với những cây thụ cầm Một người cất tiếng hát Một bài xưng tụng công đức của Adensten Giọng buồn não nuột Một người khác hát một bài thơ lối sắc sông nhắc lại những cái tên kỳ quái lùng ca lùng cùng của tổ tiên người chết. Bọn làm trò hề và trò xiếc cũng không vắng mặt. Tuy là việc ma chay, nhưng họ cũng không chịu nghĩ rằng việc hành nghề của họ lúc này không thích hợp. Quả thật, trong những trường hợp này, ý nghĩ của người dân sắc sông rất là tự nhiên và đơn giản. Nếu vì quá dầu dĩ mà khát thì đã có rượu. Nếu đói, có thức ăn, Nếu tâm hồn vẫn còn âu sầu buồn bã thì không thiếu những trò vui giải trí. Những người đến dự đám cũng không bỏ qua những phương tiện an ủi kia. Tuy rằng thỉnh thoảng hình như họ cũng nhớ ra rằng mình đến đây là để chia buồn với khổ chủ. Những lúc ấy đàn ông thì đồng thanh lên tiếng rên rỉ, còn đàn bà họ cũng đến đông đáo đè thì cất cao giọng mà kêu khóc thảm thiết như gặp tai họa lớn vậy. Ấy là quang cảnh trong sân tòa lâu đài Cunningberg khi Risa cùng các tùy tòng bước chân vào Viên quản xa không thèm chú ý đến những đám khách tầm thường ra vào liên tục chỉ can thiệp khi nào cần giữ gìn trật tự Nhưng bác ta thấy nhà vua và Ivanho có dáng đi đường hoàng khác thường thì đặc biệt để ý Bác lại thấy hình như nét mặt của chàng hiệp sĩ có vẻ hơi quen quen thì phải Không những thế Nhìn áo quần của hai người cũng biết ngay họ là những hiệp sĩ mà có hiệp sĩ đến dự tang lễ của người sắc sông là một việc rất hiếm có, do đó được coi là một điều hân hạnh cho người chết và gia đình. Thế là súng sính trong bộ áo tang, tay cầm chiếc gậy trắng là biểu hiện của chức vụ, nhân vật quan trọng này len lỏi qua đám tang khách phức tạp, đi trước dẫn đường cho Risa và Ivanho bước vào tòa tháp chính. Còn lại gớp vào Wamba, hai người kiếm được rất chóng vô khối chi kỷ trong sân lâu đài. Thực tâm, họ cũng không muốn mạn phép bước vào trong nhà làm gì, trừ phi hai ông chủ cần họ có mặt. chương 42 Kìa, họ đang theo sau linh cữu Marcelo, tiếng khóc nức nở cùng những lời ca sầu muộn, hòa thành một bản hợp tấu trang trọng, các chi những bậc mệnh phụ tuổi tác, thường thức trọn đêm ngồi canh thi hài người chết. Kịch thời cổ Lối đi vào tòa tháp chính của lâu đài Cuninber rất đặc biệt, đúng theo lối cổ, nghĩa là rất thô sơ, đơn giản theo kiểu thời đại xây dựng lâu đài. Một chiếc cầu thang rất sốc và rất hẹp, gần như tranh vênh dựng đứng, dẫn tới một cái cổng thấp mé nam tòa tháp lớn. Từ cổng này, du khách hiếu cổ, ít nhất là từ mấy năm gần đây, có thể bước lên một cái cầu thang khắc hẳn vào giữa bức tường rất dày của tòa nhà, để trèo lên tầng thứ ba của ngọn tháp. Hai tầng dưới là những gian hầm, không khí và ánh sáng chỉ chui vào được nhờ có cái lỗ vuông thông từ tầng nhà thứ ba xuống. Hình như muốn xuống hai tầng dưới cũng phải dùng một cái thang bắt từ tầng thứ ba. Toà tháp có tất cả bốn tầng, muốn lên hai tầng trên cũng phải dùng thang đục trong những tấm tường dày của bốn tòa công sự ở ngoài. Bằng con đường quanh co khúc khủyểu vừa mô tả, Hoàng đế Risa và Ivanho được dẫn tới gian phòng hình tròn, chiếm toàn bộ tầng thứ ba của tòa tháp. Trong khi đi qua chiếc cầu thang quanh co, Unferit đã có thì giờ lấy vạt áo che mặt, định bụng không để cho cha là Sideric nhận ra mình, khi nhà vua chưa ra hiệu cho chàng. Lúc này trong phòng nhiều người có mặt, khoảng 12 người ngồi quanh một cái bàn gỗ sồi rất rộng, đó toàn là những đại biểu đặc biệt của những gia đình quý tộc sắc sông trong vùng. Họ đều là những ông già hoặc ít nhất cũng là người đứng tuổi, bởi vì giống như Ivanho, bọn trai trẻ đều đã phá bỏ cái hàng rào từ nửa thế kỷ nay đã ngăn cách giống người Norman chiến thắng với dân tộc sắc sông bại trận. Mặc dầu các ông già đều rất lấy làm phiền lòng vì việc đó, những vị khách đáng kính đó đều giữ một vẻ mặt âu sầu, giàu sĩ. Họ ngồi yên lặng, dáng điệu rất đau buồn, Hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng vui vẻ thoải mái đang diễn ra mé ngoài lâu đài. Những mái tóc bạc, những tròm dâu dài và rậm, những bộ áo dài kiểu cổ và áo màu đen rộng loà xòa trông thật thích hợp với căn phòng thô sơ và kỳ dị. Nhìn họ, ta có cảm tưởng ấy là một đám tín đồ của thần Ua Đen. Hiện về cuộc sống đề dầu dĩ trước cảnh vinh quang của đất nước bị suy sụp. Sideric cũng ngồi ngang hàng như mọi người, nhưng hình như tất cả đều mặc nhiên công nhận ông là chủ tọa buổi họp mặt. Khi Risa bước vào, lúc này Sideric cũng chỉ mới biết nhà vua là hiệp sĩ bị xiềng xích. Ông trịnh trọng đứng dậy chào mừng theo lệ thường, nghĩa là miệng nói, quai hai, đồng thời tay dơ cốc rượu, cao ngang đầu. Nhà vua vốn rất thông thạo mọi phong tục của thần dân, đáp lại lời chào mời bằng câu nói thích hợp drinker hai và cầm lấy một cốc rượu tự tay người hầu rượu đưa tới Sidric cũng chào mời Ivanho như vậy chàng hiệp sĩ yên lặng đáp lễ chỉ nghiêng đầu chứ không dám nói gì sợ Sidric nhận ra tiếng nói của mình phần thủ tục chào mời khách mới đến đã xong Sidric lại đứng dậy đưa tay cho Risa dẫn nhà vua đến một gian nhà thời nhỏ rất thô sơ tức là một tòa công sự mé ngoài đục thông vào căn phòng chính. Gian nhà thờ này không có cửa thông ra ngoài, chỉ có một cái lỗ châu mai rất hẹp nên tối om om. May nhờ có hai cây đuốc tỏa ra một ánh sáng đỏ quạch, vẩn khói, soi chập chờn vào mái bên trên. Những mảng tường trống trơn và một chiếc ban thờ chúa cục mịch bằng đá, trên có dựng một cây thánh giá cũng bằng đá. Chiếc bàn thờ đặt bộ quan tài Hai bên quan tài, mỗi phía có ba ông thầy tu đang quỳ, họ lần tràng hạt, miệng lầm nhập cầu kinh, nhìn bề ngoài có vẻ rất mộ đạo. Để trả công mấy ông thầy tu làm việc này, bà mẹ của người chết đã cúng vào tu viện thánh Edmund một món tiền cực hậu. Cho thật xứng đáng với tấm lòng rộng lượng của bà, chỉ một ông thầy già què chân còn tất cả đạo hữu trong nhà thờ đều kéo nhau đến lâu đài Cô đông đủ. Họ luôn phiên nhau, cứ luôn luôn có sáu người túc trực cạnh quan tài, quản thi thể Adenstein, còn những người khác không bỏ lỡ dịp, cũng tham dự vào những bữa tiệc và những cuộc vui đang diễn ra trong lâu đài. Trong thời gian quỳ túc trực bên cạnh thi thể người chết, đặc biệt các tu sĩ không lúc nào được ngừng tiếng hát. Nếu im tiếng, dầu chỉ một phút, lập tức linh hồn của người chết sẽ xa vào móng vuốt của các thần Dennebock, tức là thần Apollo của dân tộc sắc sông ngay. Họ cũng giữ gìn rất thận trọng, không cho phép bất cứ một người dân bổn đạo tầm thường nào được đụng tay vào tấm vải phủ quan tài, vì tấm vải này xưa kia đã được dùng trong tang lễ thánh Edmund. Nếu bị bàn tay phàm tục nào mó tới, sẽ mất hết tính chất thiêng liêng của nó. Thật ra, nếu những sự săn sóc chú đáo ấy quả có lợi cho người chết, thì Adenstein cũng rất xứng đáng được các đạo hữu bể tôi thánh Edmund hầu hạ. Vì không kể một trăm đồng tiền vàng nộp cho nhà thờ gọi là tiền chuộc linh hồn người chết, bà mẹ ông đã ngỏ ý muốn cúng vào nhà thờ những phần đất đai tốt nhất thuộc gia tài của mình, cốt nhờ các cha thường xuyên cầu kinh cho vong hồn của con và của chồng bà được yên ổn trên thiên đường. Sideric dẫn Risa và Unferid vào san nhà quản sát người chết, và lấy dáng điệu rất trịnh trọng chỉ vào chiếc quan tài còn đó, hai người bắt chiếc Syderic cũng làm dấu thánh với vẻ mặt rất mộ tín và cũng lẩm nhẩm một bài kinh ngắn xin chúa trời che chở cho vong linh người chết. Việc viếng tang xong xuôi, Syderic lại ra hiệu bảo họ theo mình. cả ba người bước gión rén trên nền đá không một tiếng động nhỏ. Sau khi leo vài bậc đá, ông rất thận trọng mở cánh cửa của một phòng thuyết giáo nhỏ ngay cạnh gian nhà thờ. Căn phòng này vuông vắn, mỗi bề khoảng tám bộ, giống như gian nhà thờ, cũng đục sâu vào trong tường tòa tháp chính. Một cái lỗ châu mai, phía ngoài hẹp, bên trong khoét lối miệng phễu rất rộng, để lọt vào trong căn phòng tối vài tia sáng le lói của mặt trời sắp tắt. Chiếu hắt vào, một người đàn bà, dáng vẻ rất đường bệ. Trên nét mặt còn phảng phất dấu vết của một sắc đẹp lộng lẫy đã tàn. Bà ta mặc một chiếc áo tang dài, ngoài phủ một tấm áo choàng rộng lòa xòa màu đen, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của làn da trắng muốt và những món tóc dài màu nâu nhạt xõa xuống hai vai. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng tóc chưa hề bị rụng mà cũng chưa có sợi tóc nào bạc. Bà ta ngồi đó, dáng điệu cực kỳ sầu não, lại vừa có vẻ đành cam chịu với số phận. Trên chiếc bàn đá kê trước mặt bà có đặt một cây thánh giá Bằng vàng bên cạnh có một quyển kinh, trang sách rộng mở có tô điểm nhiều hình vẽ. Trên gáy sách lóng lánh những gân nổi bằng vàng. Sideric đứng yên lặng một lúc như để cho Risa và Unferit có đủ thì giờ nhìn rõ bà chủ tòa lâu đài. Đoạn, ông lên tiếng. Thưa phu nhân Edison Tôn Quý, đây là những vị khách quý đến để chia buồn cùng nhà ta, và đặc biệt... Đây là nhà hiệp sĩ đã anh dũng chiến đấu để giải phóng cho con người mà hôm nay chúng ta đang đau buồn, thương tiếc. Người đàn bà quý tộc đáp. Xin cảm tạ tinh thần dũng cảm của quý ngài. Dù Thượng Đế đã muốn rằng việc đó không đem lại kết quả, tôi cũng xin cảm tạ quý ngài và cả vị khách cùng đi nữa đã có lòng tốt quá bộ đến tận đây để chứng kiến nỗi sầu khổ của người đàn bà quá này, tức là vợ của Adeline, mẹ của Adelstein. Thưa ngài Cideric, tôi xin ngài vui lòng thay mặt tôi tiếp đãi hai vị khách đây, đừng để hai vị thiếu một thứ gì trong tòa lâu đài sầu khổ này. Hai vị khách cúi rạp xuống chào bà mẹ đau khổ và cùng Cideric lui ra ngoài. Họ đi qua một chiếc cầu thang quanh co khác, thì đến một săn phòng cũng rộng bằng săn phòng đầu tiên họ bước vào, chắc là thuộc tầng tháp cao nhất. Cửa phòng vẫn còn đóng. Nhưng từ trong phòng đã thấy vẳng ra một điệu hát trầm chậm, buồn buồn. Bước vào phòng, hai người nhìn thấy độ, hai mươi người toàn đàn bà con gái thuộc dòng sõi quý tộc sắc sông. Trenna hướng dẫn ban đồng ca gồm bốn người con gái cùng lên tiếng hát một bài ca cầu nguyện cho vong linh người chết. Chúng tôi chỉ có thể ghi lại được vài đoạn như sau. Từ cát bụi lại trở về cát bụi, thế nhân ai thoát khỏi, con người đành chịu đựng để cho hình hài bị sâu bọ đục nát, tránh sao khỏi sự hủy hoại, linh hồn đã bay qua những con đường chưa ai biết tới, đi tìm kiếm xứ sở của tai họa và đau khổ nhưng kiêu hãnh sẽ rửa sạch vết nhơ của tội lỗi đã phạm dưới trần. Nơi sầu muộn kia, nhớ ơn đức thánh mẹ, mong rằng sẽ sớm được rời bỏ, rồi bài kinh cầu nguyện, đồng tiền bố thí và những khúc hát lễ sẽ trả lại tự do cho kẻ bị giam cầm. Trong khi bốn người con gái hát bài tang ca nói trên với giọng buồn buồn, thì những cô gái khác chia làm hai nhóm, một nhóm đem hết tài theo thùa ra trang hoàng một tấm màn phủ quan tài bằng lụa. Tấm này sẽ dùng để phủ trên quan tài của Adelstein, còn nhóm kia thì lo lựa chọn trong một lãng hoa để trước mặt lấy những bông hoa đẹp nhất kết thành những vòng hoa Cũng để dùng trong tang lễ. Nếu không tỏ ra vẻ đau buồn thương xót, thì ít ra thái độ của các cô cũng rất thích hợp với cảnh tang lễ. Nhưng thỉnh thoảng cũng có đôi tiếng xì xào hoặc có người mỉm cười khiến cho mấy người đàn bà nghiêm khắc hơn phải lên tiếng nhắc nhở Lát đác cũng có một đôi cô thích chú ý ngắm xem chiếc áo tang có làm tôn sắc đẹp của mình không hơn là quan tâm đến việc chuẩn bị cho tang lễ. Thấy hai nhà hiệp sĩ lạ mặt bước vào phòng, mấy cô này có phần không được tự nhiên lắm. Chúng tôi đành phải thú nhận sự thật như vậy, cứ luôn luôn ngấp nghé và thì thào khe khẽ với nhau. Riêng Drena, bản tính vốn kiêu hãnh nên không ưa sự phô trương, chỉ ỉu điệu cúi chào vị ân nhân của mình một cách lịch sự. Nàng rất nghiêm trang nhưng không hề có vẻ sầu não, cũng khó lòng mà đoán biết được có phải. Phần nào vì tưởng nhớ đến Ivanho và lo lắng cho số phận của chàng mà nàng có dáng vẻ nghiêm trang như vậy trước cái chết của Adenstein hay không. Tuy nhiên như chúng ta đã biết, Sideric vốn không được sáng suốt cho những trường hợp tương tự. Ông thấy cô con gái nuôi có vẻ đau khổ hơn những cô khác thì phải. Ông bèn tự cho mình cái quyền thốt lên câu nói. Nàng chính là vị hôn thê của ngài Adenstein tôn quý vậy. Cũng không rõ câu nói ấy có khiến cho Ivanho càng thêm thông cảm với những người đang đau khổ vì cái chết của Adenstein không? Sau khi đã dẫn hai vị khách quý đi thăm tất cả những gian phòng, trong đó việc tổ chức tăng lễ của Adenstein đang được tiến hành, Tirek đưa họ tới một căn phòng nhỏ. Ông nói thêm, căn phòng này dành riêng cho những vị khách quý, vì họ không có họ hàng gần gũi với người chết, nên không tiện ngồi chung với những người thân thích đang bị biến cố không may kia ảnh hưởng trực tiếp tới. Ông căn dặn hai người cẩn thận mọi điều, rồi sắp sửa lui ra, bỗng hiệp sĩ áo đen cầm tay ông nói. Thưa vị trang chủ tôn quý, tôi xin ngài nhớ lại cho rằng, khi chúng ta chia tay nhau, ngài có hứa sẽ tặng tôi một món quà, để đền công tôi đã may mắn có dịp giúp ngài việc vừa qua. Sidric đáp, ngài không cần nói rõ là muốn điều gì, tôi cũng xin vui lòng ưng thuận rồi, song đang lúc tang ma bối rối thế này. Nhà vua nói, tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng thì giờ cấp bách quá, tôi lại cũng thấy câu chuyện này nói ra có lẽ cũng không hợp, vì đúng vào lúc chôn cất ngài Adelstein, nhưng cũng xin ngỏ cùng ngài và ý kiến thô lỗ vội vàng. Sideric đỏ mặt lên, ngắt lời nhà vua, thưa ngài hiệp sĩ bị siềng xích, món quà của tôi chỉ liên quan đến riêng ngài, không dính dáng gì đến người khác, bởi lẽ... Đối với những điều có liên quan đến danh dự của gia đình tôi, có lẽ người lạ không nên để ý đến làm gì. Nhà vua dịu dàng đáp. Ta thật không muốn can thiệp đến, nếu trong việc đó ta không có phần liên quan. Cho đến nay, ông vẫn chỉ biết ta dưới biệt hiệu hiệp sĩ bị siềng xích. Bây giờ hãy gọi ta là Risa Pellantachene. Sideric lùi lại, sừng sốt kêu lên. Risa Anguil. Không phải. Ông Sideric ơi, ta là Risa của Anh quốc, sự quan tâm thiết tha nhất của ta, nguyện vọng thiết tha nhất của ta là được thấy con dân nước Anh gắn bó cùng nhau một lòng một xạ. Kìa, thế nào, vị trang chủ kính mến, ông không quỳ xuống trước mặt nhà vua sao? Sideric đáp, tôi không bao giờ chịu quỳ trước mặt một người thuộc dòng dõi Nocman. Vị hoàng đế nói, ông sẽ thấy ta có quyền được ông tôn kính. Khi nào mọi người đều rõ ta che chở cho cả người Nockman và người Anh như nhau? Sidorick đáp, thưa hoàng đế, bao giờ tôi cũng kính phục nhà vua là người công bằng và dũng cảm. Tôi cũng vẫn biết rõ nhà vua đòi hỏi ngôi tôn, viện lẽ thuộc dòng dõi công chúa Martinda là cháu gái của Edgar Adenling và là con gái của công chúa Mancom xứ Scotland. Nhưng giàu Martinda thuộc dòng dõi vương tộc sắc sông, công chúa vẫn không có quyền được thừa kế ngôi vàng. Risa bình thản đáp. Hỡi vị trang chủ đáng kính. Ta không muốn tranh cãi với ông về tước vị của ta, nhưng ông hãy thử nhìn quanh xem có người nào khác xứng đáng được hưởng ngôi tôn hơn ta chăng? Sideric nói. Vậy ra nhà vua lặn nội đến đây chỉ cốt để nói cho tôi rõ điều đó sao? Chỉ cốt để phỉ bán tôi vì nòi giống sắc sông bị sa sốt, Khi nấm mồ chôn vùi giọt máu cuối cùng của hàng gia sắc sông chưa kịp đóng lại. Mặt ông xa sầm xuống, thật là táo bạo, thật là quá đáng. Không phải thế, thề có cây thánh giá. Ta đến đây vì muốn thẳng thắn nói chuyện đó với riêng ông, như giữa những con người bộc trực tin cậy lẫn nhau, không cần e rè, giữ gìn gì hết. Tâu hoàng đế, người nói phải, dẫu sao đi nữa cũng phải công nhận người là hoàng đế, dẫu tôi có phản đối cũng vô ích. Chỉ có một cách duy nhất để đoạt ngôi báu của người, nhưng tôi không dám dùng, mặc dù nhà vua đã tạo cho tôi một cơ hội rất hiếm có. Nhà vua đáp, bây giờ mới nói đến việc đền ơn ta, ông không chịu công nhận quyền chúa tể của ta thật, nhưng ta cũng tin cậy ông mà nói chuyện này. Ta yêu cầu ông giữ đúng tư cách là người biết trọng lời hứa, không đáng chê cười là kẻ thất tín, vô đạo và tồi tệ ta yêu cầu ông tha thứ và thu dung vị hiệp sĩ Winfred Ivanhoe đây với tình cảm thân thiết của một người cha. Ông sẽ thấy trong việc hòa giải này, ta cũng có phần liên quan vì điều đó quan hệ tới hạnh phúc của bạn ta và chấm dứt sự chia rẽ trong hàng ngũ thần dân trung thành của ta. Sideric chỉ vào con trai hỏi. Đây chính thật là Winfred Ivanhoe phủ phục xuống chân Sideric. Cha ơi, cha... Xin cha tha tội cho con. Sideric đỡ chàng dậy nói. Con ơi, cha tha thứ cho con rồi. Dòng dõi, Hiroa bao giờ cũng biết giữ lời hứa, dù là lời hứa của một người Nocman cũng vậy. Nhưng ta muốn con hãy dùng y phục và theo phong tục tổ tiên người Anh chúng ta. Dưới mái nhà của Sideric, không được phép mặc áo ngắn, đội mũ sạc sỡ, không được dùng những thứ ngủ lông kỳ quái. Kẻ nào muốn là con của Sideric phải biết tỏ ra mình thuộc dòng dõi người anh ông nghiêm nghị nói tiếp còn lại sắp nói ta đoán trước được chuyện gì rồi công nương rena sẽ phải chịu hai năm tang chế theo đúng lệ để thờ chồng chưa cưới các đấng tổ tiên sắc sông sẽ từ bỏ chúng ta nếu chúng ta lo việc đính hôn cho công nương ngay trước nấm mồ của người lẽ ra làm chồng công nương và do dòng dõi tôn quý không ai xứng đáng kết hôn cùng công nương như người ấy Ngay chính oan hồn của Adenstein dưới suối vàng chắc cũng công phẫn và đập nát vách mộ đẫm máu hiện về ngăn cấm không cho phép ta là mất danh dự ngài như vậy. Hình như câu nói của Sideric có sức gọi hồn ma về thì phải, vì ông ta chưa dứt lời thì cánh cửa bỗng mở tung và Adenstein hiện ra trước mặt họ trong bộ quần áo người chết. Mặt tái ngắt, đờ đẫn, giống hệt một cái xác được đựng dựng dậy từ dưới mộ. Việc hiện hồn làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh hoàng. Sidric lùi lại mãi sát bức tường sau lưng, giống như một người không đủ sức đứng nổi. Ông dựa vào vách đá, mắt đờ ra nhìn chừng chừng vào mặt người bạn, mồm há hốc, như không thể mím lại được. Ivanhoe làm dấu thánh, cầu kinh bằng đủ các thứ tiếng sắc sông, latin, nocman, nhớ được câu kinh nào là đọc câu kinh ấy. Còn Risa thì hết nói, cầu cho chúng tôi, lại thề bằng tiếng Pháp. Quái quỷ thật, quái quỷ thật. Đồng thời, lại nghe phía dưới cầu thang nhiều tiếng ồn ào, ghê gớm. Có người kêu, bắt lấy mấy thằng thầy tu phản bội. Lại có tiếng người khác, quăng chúng nó vào hầm tối, và đem mà ném chúng nó từ trên lũy cao xuống đất. Chidric, hướng về cái bóng ma, hình như là oan hồn của người bạn đã chết nói. Vì lòng kính chúa, nếu ngài là người sống thì hãy nói lên, nếu là hồn ma đã thác, hãy cho biết vì sao lại hiện về hoặc muốn chúng tôi làm điều gì để được ngậm cười nơi chín suối. Adenstein tôn quý dù sống dù chết xin hãy nói lên cùng Cideric này. bóng ma rất bình thản đáp tôi sẽ nói hãy cho tôi có thì giờ thở một chút đã tôi là người sống đây đã ba ngày tôi chỉ được ăn bánh nhạt và uống nước lã ba ngày mà dài bằng ba thế kỷ thật vậy trưởng lão Cideric ạ. Chỉ có bánh và nước, lạy chúa và lạy các thánh. Ba ngày trời đằng đẵng mà không có một thứ đồ ăn nào khá hơn trôi qua cổ họng. Thế mà nhờ ơn chúa che chở, tôi vẫn còn sống mà về đây kể lại cho các vị nghe. Hiệp sĩ Áo Đen hỏi Ngài Adensten tôn quý, chính mắt tôi nhìn thấy ngài bị tên hiệp sĩ thánh chiến hung hãn đánh ngã khi trận công phá lâu đài Tockeenstern sắp chấm dứt cơ mà. Và tôi cứ tưởng, nó bổ vỡ đôi sọ ngài đến tận răng rồi. Wamba cũng kể lại như thế. Adenstein đáp, Ngài hiệp sĩ ơi, ngài tưởng lầm đấy, mà thằng Wamba cũng nói láo, hàm răng tôi còn nguyên vẹn, tí nữa tôi ăn bữa tối, các ngài sẽ thấy rõ. Thật may mắn làm sao lưỡi gươm của tên hiệp sĩ Thánh Chiến hạ xuống vấp phải cây chùy ngàn cân của tôi vung lên cản, thành ra xoay trong tay hắn, đập ngay mặt gươm vào đầu tôi. Giá lúc ấy có đội mũ sắt thì tôi coi miếng đòn ấy chẳng mùi mẽ gì, và nhất định tôi đã cho nó một nhát trùy trời ráng khiến nó hết đường tàu thoát. Nhưng các ngài đã biết đấy, thế là tôi ngã gục, ngất lịm đi thật, nhưng không hề bị thương. chung quanh tôi, bao nhiêu người khác bị đánh ngã, bị giết, nằm chồng chất lên người tôi, thành ra tôi cứ chết ngất đi mãi. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong áo quan rồi. May quá, áo quan lại mở nắp. Quan tài đặt trước bàn thờ chúa nhà thờ thánh Edmund, tôi hắt hơi hàng chục cái liền, tôi dên, tôi tỉnh dậy, và tôi sắp đứng lên chui ra khỏi áo quan, thì lão thầy già và lão linh mục nghe tiếng động chạy đến xem chuyện gì, thấy tôi chúng ngạc nhiên quá, và chắc chắn cũng rất bực mình, vì cái người chết mà chúng ta đang sắp sửa được thừa kế gia sản lại bỗng nhiên sống lại. Tôi đòi uống rượu nho, chúng đưa tôi một ít rượu, Nhưng chắc chúng bỏ một liều thuốc ngủ khá mạnh vào thì phải, cho nên tôi thiếp đi một mạch không biết trời đất là gì. Có nhẽ đến mấy tiếng đồng hồ sau mới tỉnh dậy. Lúc ấy thấy chân tay bị trói chặt đến nỗi nghĩ lại cũng thấy mắt cá chân hãy còn buốt nhói. Trung quanh tối om om như hũ nút, chắc chúng nó ném tôi xuống cái hầm tối trong cái tu viện. hỗn nạn của chúng thì phải, vì tôi thấy tường kín mít như bưng, không khí ngột ngạt, lại có mùi ẩm mốc. Đúng là nơi chúng dùng để trôn sống tôi đây. Tôi đang băn khoăn nghĩ vơ vẩn không rõ số phận mình sẽ ra sao thì thấy cánh cửa san hầm kêu ken két mở ra và hai tên thầy tu khốn kiếp bước vào. Chúng đã định, bịp tôi rằng tôi đang bị Chúa Trời trừng phạt, nhưng tôi thừa biết cái giọng nói hồn ha hồn hền của lão linh mục cai quản nhà thờ. Lại Thánh Demery Lúc ấy giọng nói của hắn thật khác xa giọng nói thường ngày, hắn vẫn dùng để xin tôi cho thêm một miếng thịt bắp sau. Quần, chó má, nó đã có lần ăn uống phe phẫn với tôi suốt từ ngày lễ Giáng sinh đến đêm thứ 12 đấy. Nhà vua nói, quan đã, ngài Adensten ơi, hãy nghỉ một chút để lấy sức, rồi hãy kể chuyện tiếp. Đừng giận tôi nhé, chuyện ngài kể nghe ly kỳ như tiểu thuyết vậy. Adensten đáp, Ấy thế mà tôi xin thầy có cây thánh giá của Bồ rằng toàn là sự thực cả đấy, không thêm bớt mảy may. Chúng nó chỉ cho tôi một miếng bánh mì đen và một bình nước lã, quần phản bội hèn mạt. Chính cha tôi xưa kia và cả tôi nữa đã cho chúng bao nhiêu là tiền. Hồi trước, chúng nghèo sơ xác chuyên đi cầu kinh thuê cho bọn nông nô và nô lệ túng đói, lấy mấy miếng mỡ lợn và vài đấu lúa mà ăn. Thật là một ổ sắn độc bẩn thiểu ông ẩn bội nghĩa, đối với một ông chủ tốt bụng như tôi mà chúng bắt ăn bánh mì đen và uống nước lã, tôi sẽ tống cổ chúng nó ra khỏi nhà thờ, dầu có vì thế mà bị rút phép thông công cũng hả." Cederic nắm lấy tay ông bạn nói, "Nhưng lại Đức Thánh Mẹ, ngài Adensten ơi, làm sao ngài thoát khỏi sự nguy hiểm ghê gớm ấy, rồi sau chúng nó nghĩ lại à?" Adensten nhắc lại câu nói của Cederic Rồi sau chúng nó nghĩ lại, có bao giờ nắng làm đá chảy thành nước được không? Lẽ ra bây giờ tôi vẫn còn bị giam tại đó, nếu trong nhà thờ không có chuyện lộn xộn xảy ra. Chúng yên chí rằng đã trôn sống tôi ở đấy rồi, bèn lục tục rước nhau đi đến đây để ăn cỗ đám tang của chính tôi y như một đàn ông ào ạt bay ra khỏi tổ. Tôi nghe rõ mồn một chúng ê a hát những bài kinh cầu nguyện cho linh hồn tôi, chẳng thêm nghĩ rằng... Chính chúng là những kẻ đã hành hạ tôi về thể xác. Thế là chúng đi biến mất. Tôi đợi mãi không thấy đứa nào đem thức ăn đến. Cũng chẳng có gì là lạ. Vì lão thầy già thấp cốt, cũng đang bận nhai nên quên mất bữa của tôi. Mãi sau, hắn mới mò xuống. Trần Nam đá chân siêu, mồm sặc sụa những hơi rượu và mùi gia vị. Hắn được no say thành ra rộng rãi, vì hắn đem cho tôi một tảng pate và một cút rượu nho. Tôi bền ăn uống cẩn thận, cũng lấy lại sức lực đôi phần. May mắn làm sao, lão thầy già say mềm, làm không trò nhiệm vụ gác tù. Quá cửa, nhưng không ăn đúng vào chốt. hay là nó cứ bỏ cánh cửa hé như vậy mà cút mất. Có ánh sáng, có thức ăn, lại có rượu, sáng kiếm của tôi bắt đầu làm việc. Cái móc trên tường hắn xích tôi vào đó tưởng là còn tốt, thật ra đã dỉ quẹn. Cả tôi và lão linh mục cũng không ngờ gian hầm giết người ấy ẩm ướt quá đến nỗi sắt cũng bị dỉ ăn nát mòn, đừng nói là con người. Risa lại nói: hãy nghỉ hơi lấy sức đã ngài và ăn qua loa cái gì một chút đã, rồi sẽ kể tiếp câu chuyện ghê gớm ấy. Adelsteen đáp: ăn qua loa. Hôm nay tôi đã ăn dăm lần thực sự rồi, nhưng tảng dăm bông kia trông ngon đấy nhỉ, ăn thêm một miếng cũng không sao ngài ơi tôi xin ngài mừng tôi một cốc rượu nho mấy ông khách mồm hãy còn há hốc ra mì ngạc nhiên vội nâng cốc chúc mừng ông chúa lâu đài vừa sống lại ông này lại kể tiếp câu chuyện lúc này số người nghe kể chuyện đã đông hơn lúc mới đầu nhiều bà Edison sau khi đã ra lệnh cho gia nhân sắp đặt mọi việc trong lâu đài vội đi theo cái xác ma sống lại lên gian phòng của hai ông khách lạ nhiều vị tang khách khác Cả đàn ông, cả đàn bà cũng đi theo chen chúc nhau đứng chật ních trong gian phòng nhỏ. Nhiều người khác túm tụm đứng đầy ngoài cầu thang, nghe lõm bõm, câu được, câu chăng truyền lại câu chuyện sai lạc đi một phần cho những người đứng ở dưới. Khi câu chuyện đến tai bọn người đứng ngoài thì đã bị bóp méo, hoàn toàn sai sự thật. Trong phòng, Adenstein vẫn tiếp tục kể chuyện mình thoát hiểm ra sao. Tôi mới bẻ gãy cái móc sắt gì trên tường, thế là chân tay vẫn đeo xích sắt lủng lẳng, người gầy nhom vì đói, tôi cố lê bước lên cầu thang. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng, nghe có tiếng người hát, tôi bèn tiến về phía ấy. Thì ra, các ngài ơi, lão thầy già đang chè chén với một lão tu sĩ mặc áo choàng và đội mũ trùm màu xám, vóc người cao lớn, chán rô, vai rộng, bộ điệu giống hệt một thằng kẻ cắp, chứ không phải là thầy tu. Tôi mới xông ngay vào, thấy tôi mặc quần áo người chết, chân tay lại đeo xích sắt kêu sủng soàng. Chúng ngỡ tôi là ma hiện hồn chứ không phải là người trần. Hai thằng đờ người ra, tôi mới đấm một quả, lão thể già ngã quay lơ. Lúc ấy thằng bạn rượu của lão mới vớ lấy một cây trường côn to tướng phang cho tôi một cái. Risa nhìn Ivanho bảo, đúng là bác tu sĩ tất của chúng ta rồi. Ardenstein nói, Có thể nói là con quỷ hay là thầy tu cũng mặc sát nó. May quá, nó phăng trượt. Thấy tôi tiến lại gần định nắm lấy nó, nó vội quang chân lên cổ, chạy mất. Tôi bèn lấy ngay chùm chìa khóa đeo ở thắt lưng lão thầy già, mở khóa giải phóng đôi chân. Tôi đã định lấy chùm chìa khóa, phang vỡ sọ thằng khốn nạn, nhưng lại sinh phúc, tha chết vì nghĩ lại tảng peta và cút rượu, nó đã có lòng tốt đái tôi lúc trước. Tôi chỉ đá cho nó mấy cái cật lực, tôi mặc nó nằm quay lơ trên sàn, tôi lấy mấy tảng thịt nướng và một vò rượu bằng da nhét vào túi. Bữa tiệc của hai vị đồng đạo đáng kính đấy. Đoạn tôi ra tàu ngựa, thấy con ngựa tốt nhất của tôi nhốt trong một cái chuồng đặc biệt. Áng chừng lão Linh Mục định chiếm làm của Diên thì phải. Thế là tôi hỏa tốc vì đến đây ngay. Dọc đường thiên hạ thấy tôi là chạy biến mất, ngỡ tôi là quỷ nhập tràng hiện về. Và lại, Tôi cũng không muốn ai nhận ra mình, nên kéo chiếc mũ trùm đầu người chết che kín mặt, trông càng giống hồn ma tợ. Đến cổng lâu đài, tôi phải nói dối, mình là một người phụ việc của anh chàng làm xiếc mới được vào. Anh chàng này đang mua vui cho dân chúng trong lâu đài, họ nghĩ rằng giải trí một cách hoan hỉ như vậy cũng là một cách giúp cho tăng lễ ông chúa lâu đài thêm phần long trọng. Họ cứ ngỡ tôi phải ăn mặc kỳ quái thế này để pha trò, thế là họ thuận cho vào. Tôi chỉ vừa kịp tìm bà cụ thân sinh ra tôi nói chuyện qua loa và ăn gọi là tí chút, rồi lên đây tìm các vị ngay. Sidric nói, Ngài đã tìm thấy tôi ở đây, tôi sẵn sàng tiếp tục công việc đấu tranh anh dũng vì danh dự và vì tự do của chúng ta. Ngài có thấy không, đó là một điềm lành chứng tỏ buổi bình minh rực rỡ báo hiệu ngày giải phóng cho dân tộc sắc sông cao quý của chúng ta sắp đến rồi. Adenstein đáp, Thôi, ngay đừng nói đến chuyện giải phóng người khác với tôi nữa. Tôi đã tự giải phóng được tôi, thế là đủ. Tôi còn đang muốn trị cho thằng cha linh mục hốn kiếp kia một mẻ đây. Tôi sẽ cho nó mặc áo đội mũ cẩn thận, rồi treo cổ nó lên trên nóc lâu đài Cunningham. Và nếu cầu thang hẹp quá, không khiêng cái bụng phệ của nó đi qua được, thì tôi sẽ cho trục nó lên từ ngoài lâu đài. Bà edison nói, Nhưng con ơi, thế còn chức vụ linh mục của người ta? Adensten đáp. Thế còn ba ngày con nhịn đói thì sao? Con sẽ lấy máu chúng từng thằng một. Đầu bò phạm lỗi nhỏ hơn mà còn bị thiêu sống. Nó biết cho tù binh ăn ngon chỉ có tội dám bỏ nhiều tỏi quá vào xúc. Còn mấy thằng nô lệ đạo đức giả vô ơn này thì phải chết. Thề có linh hồn Hansit. Trước kia không ai mời, chúng vẫn mò đến nịnh hót tôi để xin ăn. Vậy mà bây giờ xúc chúng cũng không cho tôi. Mà tỏi cũng chẳng có. Sideric nói, Nhưng ông bạn quý ơi, Còn Đức Giáo Hoàng thì sao? Adenstein đáp, Còn con quỷ, ông bạn quý ạ, Chúng phải chết, không nói lôi thôi gì hết. Chúng có là những linh mục tài nhất thế giới, Chúng sẽ không có mặt trên trái đất này. Sideric nói, Ngài Adenstein ơi, Quên những thằng khốn nạn ấy đi. Hãy nghĩ đến con đường sự nghiệp vinh quang đang rộng mở trước mặt ngài. Hãy nói cho ông Hoàng Nockman là Risa Anguilde rõ ràng, một khi dòng dõi của Hoàng đế trưởng giáo nước Anh còn sống, thì ngay vàng của Alfred để lại, không dễ gì mà chiếm được một mình. Adenstein ngạc nhiên. Sao? Đây chính là Hoàng đế Risa cao quý. Sidorik đáp. Đích thần Risa Pellantagenet đó. Nhưng tôi chẳng cần nhắc. Ngài cũng biết rằng nhà vua đã tự ý đến đây. Ngài không có quyền làm hại, cũng không có quyền bắt làm tù binh. Ngài hẳn rõ bổn phận nhà chủ đãi khách phải như thế nào. Adenstein nói, À, lạy chúa, tôi sẽ đối đãi với người như một thần tử. Tôi xin vui lòng bày tỏ lòng trung thành của tôi ngay tại đây. Bà Edither nói, Con ơi, con quên rằng con có quyền kế vị sao? Sidric cũng nói, Hỡi ông Hoàng bị xa đoạ, Hãy nghĩ tới tự do của Anh Quốc. Adenstein đáp, Thần mẫu và bạn quý ơi, đừng trách mắng tôi nữa. Bánh mì nhạt, nước lã và hầm tối đủ là một thang thuốc hay chữa khỏi bệnh cao vọng ngông cuồng. Từ âm phủ trở về, tôi đã khôn ngoan hơn lúc mới nằm xuống mộ. Một nửa số những sự điên rồ và vô ích kia, chính thằng Linh Mục, giáo giờ, Wohlfram đã hót vào tay tôi. Bây giờ các vị hẳn rõ... Các ông cố vấn liệu có đáng tin cậy hay không? Từ thủa bày ra những trò âm mưu ấy, đời tôi chỉ toàn những cuộc hành trình hối hả những bữa ăn khó tiêu, những miếng đòn và những thương tích. Những ngày bị giam giữ và những buổi nhịn đói. Không những thế, câu chuyện rất có thể kết thúc bằng một cuộc tàn sát vài nghìn người dân đen vô tội. Xin các vị biết cho rằng, tôi sẽ là ông vua con trong phạm vi trang trại của tôi. Có thế thôi và công cuộc trị nước của tôi sẽ bắt đầu bằng việc treo cổ thằng cha linh mục. Sideric nói, Thế còn Ruella, con gái nuôi của tôi, hẳn ngày không có ý định từ bỏ nàng chứ? Adenstendab, Trưởng lão Sideric ơi, ngài nên sáng suốt một chút. Công nương Ruella nào có chú ý đến tôi, nàng quý những ngón tay nhỏ nhắn của chiếc bao tay Ivanhoe đeo hơn cả con người tôi nữa kia. Nàng đứng kia, tôi nói có đúng không? Ấy, cô em gái, việc gì mà đỏ mặt, yêu một trang phong lưu mã thượng hơn một ông trang chủ quê mùa có gì đáng xấu hổ. Nhưng Rena, xin cô cũng đừng cười thế. Lạy chúa, bộ quần áo người chết với bộ mặt cầy nhom đâu phải là chuyện tức cười. Cô muốn cười à? Tôi sẽ kể chuyện này hay hơn cho cô cười. Hãy trao tay cho tôi, hoặc đúng hơn để tôi cầm tạm. Vì tôi chỉ muốn đối với cô như bạn bè. Này, Winfred Ivanho, em họ của tôi ơi, tôi xin rút lui, xóa bỏ lời ước cũ, nhường cho chủ. Ơ kìa, thầy có thánh Donstan, ông em họ Winfred của tôi biến đi đâu mất rồi? Thật thế, tôi vừa trông thấy chàng vẫn đứng đây cơ mà, chẳng lẽ mắt tôi đến bây giờ vẫn còn hoa vì nhịn đó hết sao? Mọi người nhìn quanh tìm xem Ivanho đâu, nhưng chàng đã biến mất thật. Cuối cùng, do hỏi mãi mới biết, có một người do thái đến tìm chàng. Hai người nói chuyện qua loa với nhau, rồi Ivanho bảo người đi tìm gớt và lấy bộ áo sát. Đoạn cả hai lên ngựa rời khỏi lâu đài. Adenstein bảo, Ruella, Của em họ xinh đẹp ơi, nếu tôi nghĩ rằng việc Ivanho biến đi đột ngột như vậy là do một nguyên nhân không phải là quan trọng nhất, thì tôi muốn lại được. Lúc thoạt thấy Ivanho biến đâu mất, ông ta vừa buông tay Rowena thì nàng cũng thừa dịp lùi sang ngoài săn phòng, vì thấy mình đứng đấy cũng thật khó ăn khó nói. Adenstein than thở. Quả thật, đàn bà là kẻ không đáng tin cậy nhất trong mọi giống vật trên đời, trừ giống khỉ và bọn thầy tu. Tôi cứ yên chí, thế nào nàng cũng cảm ơn tôi và có khi lại thưởng cho tôi một cái hôn nữa không biết chừng. Cái bộ quần áo người chết này nhất định là có ma thuật. Ai nhìn thấy cũng phải chạy biến. Thưa hoàng đế Risa, tôi xin dân nhà vua lời nguyền trung thành của một thần tử. Nhưng hoàng đế Risa cũng không còn đấy. Không ai rõ đi đâu. Cuối cùng, hỏi ra mới biết rằng nhà vua vội vã xuống sân lâu đài. Đòi lão So Thái vừa nói chuyện cùng Ivan hồ đến. Hỏi han một lúc, nhà vua lập tức ra lệnh lấy ngựa nhảy lên lưng một con, bắt lão So Thái cưỡi một con khác và phi nước đại đi mất. Theo lời Quam Ba kể lại, vì nhanh như thế thì lão So Thái đến ngã gãy cổ, tính mạng không đáng lấy một đồng xu. Adesten nói: "Quái thật, có lẽ trong thời gian ta vắng mặt, thần Zenob đã ám ảnh lâu đài này rồi. Ta mặc bộ quần áo người chết từ dưới mộ trở về, vậy là còn sống nguyên vẹn chứ gì? Thế mà hễ ta nói chuyện với ai, thoắt nghe tiếng là người ấy biến mất. Nhưng thôi, Nói chuyện ấy mãi, vô ích. Các bạn ơi, các bạn còn ngần này người ở lại đây, xin mời mau theo tôi sang phòng tiệc, e rằng nếu chậm là có thêm người nào biến đi mất chăng? Tôi tin rằng bữa cỗ hôm nay khá đầy đủ, xứng đáng với tang lễ của một vị quý tộc sắc sông dòng dõi lâu đời. Xin các vị trở nên chậm trễ, vì biết đâu con quỷ chẳng đem theo cả bữa tiệc của chúng ta mà biến mất. Chương 43 Hẳn, Mabere phải chất nặng tội lỗi trên người, đến nỗi con chiến mã mép sủi bọt phải trồn chân lùi lại, và hắt người cưỡi ngã sóng xoài trên bãi đấu. Tên phản bội đê tiệt. Risa đệ nhị Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trở lại tu viện Tempanto. Ấy là lúc số mệnh sắp nhuộm một màu máu trên cái sống hoặc cái chết của Rebecca. Cảnh tượng tu viện thật là ồn ào tấp nập. Tưởng chừng nhân dân khắp cả vùng này đổ xô đến đấy tụ họp, như trong một ngày hội lớn. Xong không phải, chỉ trong thời đại đen tối ấy người ta mới ham thích đến say mê mỗi khi được xem cảnh đổ máu chết chóc. Mặc dầu họ vẫn thường được chứng kiến cảnh tượng những con người anh dũng chém giết lẫn nhau trong những cuộc tỉ thí tay đôi hoặc trong những cuộc đại thí trên đấu trường. Mà ngay trong thời đại hiện chúng ta đang sống, khi con người đã văn minh hơn, quần chúng vẫn cứ tụ tập đông bạt ngàn mỗi khi có một cuộc hành hình, một cuộc đánh nhau, một cuộc to tiếng hoặc một cuộc gặp gỡ của hai phe đối thủ cải cách xã hội nào đó. Họ không cần biết gì Chỉ có xem đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhất là để xem các nhân vật, nói theo giọng các bác phó may nổi loạn, có phải là tay anh chị không hay thuộc hạng tồi. Thế là một đám người đông không thể đếm xòe, chen chúc nhau đứng, mắt dán vào cổng chính của tu viện Tempanto, chờ xem cuộc hành hình diễn ra như thế nào. Trung quanh sân luyện võ của tu viện, người xem còn đông hơn. Bãi đấu này ở trên một khoảng đất bằng phẳng kề sát tu viện, mặt bãi được san bằng rất cẩn thận, cốt đề dùng trong việc luyện tập võ nghệ và trong những cuộc tỷ thí thượng võ. Bãi đấu đặt ngay trước một khu đất dốc thoải thoải, chung quanh có hàng xào kiên cố bao bọc. Bọn hiệp sĩ thánh chiến thường ưa khoe khoang võ nghệ với nhân dân nên đã đặt sẵn rất nhiều khán đài có ghế ngồi quanh bãi. Riêng ngày hôm nay ở phía đông thấy có đặt một cây ngai dành cho viên đại giáo trưởng, trung quanh có kê nhiều ghế, đặc biệt là chỗ ngồi của những đạo trưởng và hiệp sĩ của dòng tu. phía trên có một lá cờ thánh tung bay phần phật gọi là cờ boseang tức là biểu hiện của hiệp sĩ thánh chiến, vì họ lấy ngay tiếng ấy làm tiếng thét sung trận. mé tây bãi đấu có một đống củi khô xếp phây tròn, trung quanh một cái cọc chôn sâu xuống đất. Chỉ chưa một lối đi nhỏ, vừa đủ cho nạn nhân bước vào, người này sẽ bị xích vào cái cọc giữa đống củi, xích sắt đã treo sẵn đó, và sẽ bị thiêu sống. Trung quanh đống củi giết người này, có bốn tên nô lệ da đen đứng canh. Thời ấy, người Anh chưa quen với màu xa và nét mặt phi châu của chúng, nên rất hoảng sợ. Họ nhìn chầm chầm vào mặt chúng như nhìn những tên quỷ sứ sắp hành hình tội nhân dưới địa ngục. Mấy tên nô lệ, đứng im như tượng, chỉ thỉnh thoảng theo sự chỉ huy của một tên áng chừng cầm đầu cả bọn, chúng lại nhấc thùng dầu đặt sẵn đấy đem ra chỗ khác. Chúng không nhìn vào đám đông. Thật ra, hình như chúng cũng không biết có đông người đứng chung quanh, không biết điều gì hết, chỉ chăm chú. Thực hiện nhiệm vụ khủng thiếp của mình Khi nói chuyện với nhau Chúng ngoác rộng đôi môi phèo ra Nhè nanh trắng nhờn Dường như chúng nghĩ đến tấn bi kịch Đang được sửa soạn Mà nhân răng ra cười Những lúc ấy Đám quần chúng hoàng hốt không thể không tin rằng Chính chúng là những hồn ma Thường đi lại quen thuộc với mụ phù thủy Và lúc này Giờ chết của mụ đã điểm Những hồn ma ấy đứng đây sẵn sàng chứng kiến sự trừng phạt kê gớm mụ phải chịu. Họ thì thầm kể lại cho nhau nghe những hành động của quỷ sa tăng vào thời đại nhiễu nhương không may đó. Và dĩ nhiên, những việc làm của con quỷ cũng được phóng đại lên nhiều lần. Một bác nông dân nói với một ông lão. Cụ Đen Nét ơi, cụ có biết tin quỷ sứ đã bắt linh hồn một vị trang chủ lớn người sắc sông... Là Ardenstein Cunningham rồi không? À, đội ơn Chúa Trời và Thánh Dơnstan, quỷ sứ trả lại ông ta về dương thế rồi. Sao lại thế được? Một anh chàng trẻ tuổi nhanh nhào hỏi. Anh ta mặc một tấm áo chẽn xanh có thêu chỉ vàng, lưng đeo một cây thụ cầm, lại có một con chó cao lớn, cứ quẩn ở dưới chân. Chồng biết ngay anh ta làm nghề ca công. Anh chàng hát xong không có vẻ là dân nghèo khó, vì không kể tấm áo theo sạc sỡ lộng lẫy, anh mặc trên người, anh còn đeo trước ngực một sợi dây bằng bạc, có chiếc chìa khóa dùng để lên dây đàn. Anh ta cắp bên tay phải một cái đĩa bạc, theo lệ thường trên mặt đĩa phải có vẽ dấu hiệu riêng của nhà quý tộc nuôi anh ta làm tôi tớ, nhưng trên chiếc đĩa của anh ta chỉ thấy có một chữ siêu út. Anh chàng ca công vui tính bắt đầu nói với mấy bác nông dân. Các bác nói chuyện gì thế? Tôi đến đây định tìm một vần thơ phổi nhạc chơi, may quá, lại đức mẹ, tôi lại tìm được những hai vần một lúc. Ông già nông dân đáp, thiên hạ đồn ẩm lên rằng ông adensten Cunningberg chết đã bốn tuần lễ, bỗng. Anh chàng ca công nói, làm gì có chuyện ấy, tôi thấy ông ta sống lù lù ra đấy ở hội võ as by de la Jut. Bác nông dân trẻ tuổi đáp. Thế mà chết rồi đấy, hay là người ta đồn vậy? Chính tại tôi nghe tiếng mấy ông thầy tu nhà thờ thánh Edmund hát bài tang ca đưa đám ông ta mà lại. Không những thế, ở lâu đài Cunningberg họ còn tổ chức tiệc tùng ma chay linh đình, theo đúng phong tục cơ mà. Lẽ già tôi cũng đến dự, nhưng chỉ tại cái cô Maben Noakin, cô ta. Ông lão lắc đầu nói hừ hmm. thế là Adelstein chết rồi, đáng thương thật, dòng máu sắc sông. Anh chàng ca công hơi nóng này hỏi, thế câu chuyện ra sao? Này, các ông ơi, câu chuyện ra sao? Một bác thầy tu phố pháp đứng lên, tì tay vào một cái gậy, nửa giống một cây trường côn, nửa giống cái gậy của người hành hương. Có lẽ tùy trường hợp, bác dùng nó vào cả hai việc thì phải. Bác thầy tu vạm vỡ nói, này, này. Kể lại cho nhau nghe câu chuyện ra sao đi, kể đi, đừng than thở con cả con kê nữa, thì giờ không còn mấy đâu. Cụ Đê Nét nói, xin cha thứ lỗi cho, chả là có một ông thầy tu say rượu đến thăm ông thầy già ở nhà thờ thánh edmund. Nhà tu hành đáp, ta không ưng nghe chuyện một lão thầy tu say rượu, hắn là một con vật, hoặc nếu có thật chăng nữa, ta cũng không thích một người dân bồn đạo nói bô bô chuyện ấy ra ngoài ông bạn ơi phải biết khéo mồm khéo miệng một chút nhé sao không nói rằng vì nhà tu hành quá say xưa trầm tư mặc tưởng nên đầu óc có hơi quay cuồng chân đi có hơi chuộng choạng trông y như một người nốc đầy rượu mới cất vậy chính ta cũng có lúc cảm thấy thế đấy cụ đèn nét bèn đáp cũng được thôi vậy thì có một đức cha rất thánh đến nhà thờ thánh edmund thăm ông thầy già. vị khách là một loại thầy tu ở rừng nửa số hưu mất trộm trong rừng là do tay lão giết đó lão ưa nghe tiếng chai lọ va vào nhau hơn là tiếng chuông nguyện lễ và coi một tảng mỡ lợn mười lần quý hơn cuốn kinh nhật tụng tóm lại lão ta là một tay vui tính rất khá biết múa trường côn biết bắn cung lại có thể nhảy điệu chi sai không thua bất cứ một ta ai trong vùng sai này anh chàng ca công nói cụ denet may mà cụ nói thêm đoạn cuối đây nếu không thì thế nào cũng gãy một hai cái xương sườn cụ denet đáp im đi anh tôi sợ cóc gì lão ta tôi có hơi già có phần kém dẻo dai đôi chút thật nhưng nội vùng docaster này đã ai vật nổi tôi chưa anh chàng ca công lại hỏi thế rồi câu chuyện ra sao ông cụ ơi kể đi xem Còn ra sao nữa, câu chuyện là cái ông Adenstein Cunningberg ấy bị trôn ở nhà thờ thánh Edmund. Bác thầy tu nói, chuyện lão lão tuết, chính mắt tôi trông thấy họ khiêng ông ta về lâu đài Cunningberg cơ mà. Vậy các ông kể chuyện lấy mà nghe vậy. Cụ dennet thấy có người cứ nói trái ý mình thì bực lắm, sầm mặt xuống. Anh chàng ca công và bác thầy tu phải nói mãi, bác nông dân trẻ tuổi mới chịu kể tiếp câu chuyện. Hai nhà tu hành tỉnh táo không say rượu ấy. Ông thầy tu quý hóa đây đã muốn thì tôi cũng đành nói thế cho ông bằng lòng. Bèn chè chén với nhau thỏa thích. Nào rượu nho, nào rượu trắng. Rồi những gì gì ấy đủ thứ gần hết suốt một ngày trời. Thình linh, họ nghe thấy tiếng rên hừ hừ. Rồi có tiếng xích sắt va vào nhau kêu loảng xoảng, Rồi thấy cây ông Adenstein đã chết ấy, hiện lên lù lù, bước vào phòng nói. Mấy thằng chăn chiên quỷ sứ kia. Bác thầy tu vội vàng cãi. Chỉ lão Ông ta có nói câu gì đâu. Anh chàng ca công đứng xa mấy bác nông dân ra một chút nói. Ô hô, bác thầy tu tất ơi. Bác bị bắt quả tang rồi nhé. Sao tự nhiên lại vạch áo cho người xem lưng? Bác ẩn sĩ đáp. Này, aleneden nói cho chú biết. Chính mắt ta nhìn thấy Adenstein Cunningberg hai năm rõ mười. Lão choàng một tấm áo liệm người chết, khắp người nồng nặc toàn mùi mộ địa, gớm. Mỗi lúc nghĩ đến, uống một chai bố rượu cũng chưa hết buồn nôn. Anh chàng ca công nói, thôi đi, bác lại nói giỡn với em rồi. Bác thầy tu đáp, chú không tin thì thôi, ta mới cầm cây côn này vụt cho lão một cái, tưởng dễ hạ được cả một con bò mộng Thế mà chiếc gậy bay qua người, lão như chạm vào một cây cột khói. Anh ca công nói, lại thánh hu bê, câu chuyện kỳ lạ đấy nhỉ, cũng đáng phổ vào một điệu nhạc cổ gọi là điệu ông thầy tu phát sầu. Bác tu sĩ tất đáp, chú muốn đùa, tùy chú, nhưng nếu chú thấy ta chịu mở mồm hát bài hát của chú, thì cho quỷ sứ bắt linh hồn ta đi ngay tắp lự. ấy thế, bây giờ ta lập tức nghĩ rằng mình phải làm một việc từ thiện nào đó mới được, ví dụ như chứng kiến cuộc thiêu sống một mụ mộ phù thủy. Xem, một cuộc xử án bằng cách đấu võ chẳng hạn, hoặc một việc mộ đạo nào đó tương tự như thế, vì vậy ta mới đến đây." Hai người còn đang bàn tán thì tiếng chuông nhà thờ thánh Mycenae Templeto ngân vang, cắt đứt câu chuyện của họ. Ngôi nhà thờ này rất lớn, đứng sừng sững giữa một xóm ngay giáp tu viện Templeto. Từng tiếng, từng tiếng một, hồi chuông trầm chậm đục đục, liên tiếp ngân nga vọng vào tai. Tiếng trước chỉ cách tiếng sau một khoảng thời gian vừa đủ để vang ngân ra xa rồi chìm đi, và cứ thế mà tiếp tục mãi. Nghe tiếng chuông báo hiệu cuộc lễ sắp bắt đầu, quân chúng đứng bạt ngàn quanh bãi kinh hoàng đến nỗi, thấy người sợn gai ốc. Ai nấy đều chăm chú nhìn về phía tu viện, chờ đợi vị giáo trưởng nhà đấu sĩ cùng tên tội phạm xuất hiện. Một lúc sau, chiếc cầu rút hạ xuống. Hai cánh cổng mở rộng ra, sáu người lính kèn đi trước, rồi đến một hiệp sĩ chư một lá cờ lớn của dòng tu từ trong lâu đài tiến xa cổng, theo sau là bốn viên đạo trưởng đi hàng đôi, cuối cùng là viên giáo trưởng cưới một con ngựa cao lớn, nhưng bộ yên cương rất tầm thường. Đi sau viên giáo trưởng là Berian Boimbe, giáp trụ kín mít, sáng quắc từ đầu đến chân, nhưng đi tay không. Thương, Kiên và Gươm đã có hai tên hội sĩ đi sau mang hầu. Mặt hắn bị chiếc ngù lông trên mũ sắt vất phơ rủ xuống che lấp một phần, nhưng cũng trông thấy rõ nét mặt có vẻ đang bị một tình cảm mãnh liệt xày vò, vừa có vẻ kiêu hãnh, lại vừa có vẻ so sự. Sắc mặt tái nhợt như mặt người chết, hình như hắn đã thức ròng nhiều đêm trắng, nhưng cách hắn gò cương kìm nước đi của con chiến mã, vẫn thoải mái, nhẹ nhàng như thường ngày, rõ ràng dáng điệu của một cây thương cự phách nhất trong dòng tu. Nói chung, hắn vẫn có một vẻ gì uy nghi đường bệ, nhưng nếu chăm chú nhìn cho thật kỹ bộ mặt hung hãn của hắn, thì không hiểu sao người ta cứ thấy phải ghê sợ quay mặt đi. Cưỡi ngựa đi cạnh hắn là Công Cát, Mông Phì và An Bè Xanh. Hai tên này ra đấu trường với tư cách là người đỡ đầu cho Berian, Cả hai đều mặc thường phục, nghĩa là áo choàng trắng. Đằng sau họ là các đồng đạo của dòng tu thánh chiến, cùng một đoàn dài, toàn những hộ sĩ và võ sinh mặc áo đen. Bọn này nuôi hy vọng một ngày kia cũng sẽ trở thành hiệp sĩ của dòng tu. Đi sau những tín đồ mới thụ giáo này là một toán lính canh cũng mặc toàn sắc phục màu đen, giữa đám lính thấp thoáng chiếc bóng tái nhợt của bị cáo. Nàng bước chậm chạp, nhưng bước đi mạnh bạo, tiến về nơi quyết định vận mệnh của mình. Chúng đã lột hết mọi đồ trang sức trên người nàng, sợ rằng nếu để lại có thể lẫn vào đó những cây bùa của quỷ sa tăng. Chúng tin rằng những kẻ tội phạm ngay khi bị tra tấn cũng vẫn có thể bị quỷ sa tăng ốp vào làm cho không thể thú tội được. Nàng không được mặc y phục lối đông phương như trước mà phải khoác một tấm áo vài thô, rất giản dị, màu trắng. Xong, trong dáng điệu của nàng vẫn có một vẻ gì can đảm và nhẫn nại khác thường, khiến cho nhìn nàng không ai cầm được nước mắt. Mặc dầu nàng ăn mặc rất đơn sơ, chỉ có mớ tóc đen là đồ trang sức, kẻ cuồng tín sắt đá nhất cũng không khỏi tiếc cho một con người xinh đẹp thế kia, mà lại phạm một tội đáng ghê tởm và làm mồi cho quỷ sứ như thế. Một đám đông toàn những nhân vật tùy thuộc trong dòng tu đi sau tội nhân, tất cả đều bước rất trật tự, hai tay khoanh trước ngực, mắt chăm chú nhìn xuống đất. Tất cả đoàn người chậm chậm đi lên khu đất cao dốc thoai thoải đã nói ở trên, bước vào hàng xào và đi vòng quanh bãi từ bên phải sang bên trái. Đi chọn một vòng bãi thì họ dừng lại. Trong một lúc, cảnh tượng có phần hơi lộn xộn vì trừ nhà đối sĩ và các đức cha đỡ đầu, viên giáo trường, và tất cả đoàn tùy tùng đều xuống ngựa. Bọn hội sĩ theo hầu, vội đỡ lấy dây cương, dắt ngựa ra ngoài bãi. Cô Rebecca bất hạnh bị dẫn đến ngồi trong một chiếc ghế màu đen kê sát cạnh đống cồi. Thoạt nhìn vào chỗ khủng khiếp, nơi cái chết của nàng đang được sửa soạn, một cái chết khổ sở về tinh thần và đau đớn về thể xác. Nàng dùng mình nhắm mắt lại. Hình như thỉnh thoảng, nàng lại lầm nhầm cầu kinh, Vì thấy đôi môi nàng mấp máy, nhưng không ai nghe rõ. Sau độ một phút, nàng mở mắt ra nhìn chầm chầm vào đống củi khô, như muốn cho tinh thần làm quen với vật đó. Đoạn, lấy dáng điệu tự nhiên, nàng từ từ ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác. Trong khi ấy, viên giáo trưởng đã ngồi vào ghế của mình. Sau khi các hiệp sĩ thuộc dòng tu, người nào chỗ nấy đã an toạ đầy đủ xung quanh và phía dưới lão ta, thì nghe thấy một hồi kèn đồng dài vang lên, báo hiệu phiên tòa bắt đầu tiến hành xét xử. Man Voa Xanh, với tư cách người đỡ đầu cho đấu sĩ của dòng tu tiến lên và cầm chiếc bao tay của cô gái so thái, tức là vật làm tin trong việc thách thức chiến đấu, đặt xuống chân viên giáo trường. Hắn nói Kính thưa vị lãnh chúa anh Dũng và đức cha tôn quý, vị hiệp sĩ đáng quý Burian Bohenbe hiện đứng đây hiệp sĩ đạo trưởng dòng tu thánh chiến, đã nhận vật làm tin thách thức chiến đấu mà tôi vừa đặt dưới chân người. Do đó, có nhiệm vụ chiến đấu ngay hôm nay để xác minh rằng đứa con gái do thái kia tên là Rebecca quả thực đáng với số phận mà một tu viện thuộc dòng tu vô cùng thiêng liêng của đền thờ Sion đã dành cho nó vì đã kết án nó phải chết như một mụ phủ thủy. Tôi xin tuyên bố rằng Nếu được bề trên rất tôn quý vui lòng cho phép, vì hiệp sĩ có mặt sẽ chiến đấu với tinh thần thượng võ cao quý. Viên giáo trưởng đáp, ông ta đã thề rằng cuộc chiến đấu là hợp lý và cao quý hay chưa? Hãy mang cây thánh giá và tây guitar lại đây. man và danh lập tức nói, Kính thưa cha tôn quý, đồng đạo của chúng ta đã thề trước mặt nhà hiệp sĩ đáng quý công Grat Monfice rằng, Việc kết án là rất đúng với sự thực. Đồng đạo Berian không thể thề được trước mặt cử tọa, vì kẻ thù của ông ta là một kẻ ngoại đạo, không được phép thề. An Bè, rất sung sướng, thấy cách giải thích của mình chót lọt. Tên hiệp sĩ Mưu Mẹo này biết rằng, khó lòng buộc được Berian Bohen thề trước toàn thể cử tọa. Việc đó có khi không thể làm được. Hắn bèn bịa ra lý do trên để cho trôi câu chuyện. Viên giáo trưởng công nhận lời biện hộ của An B là đúng, bèn ra lệnh cho viên sướng lệnh bước ra làm nhiệm vụ. Một lần nữa, những tiếng kèn hiệu lại vang lên. Một viên xướng lệnh tiến ra trước khán đài, lớn tiếng tuyên bố. Xin chú ý, xin chú ý, hiện có mặt tại đây vị hiệp sĩ đáng quý, ngài Burian Bohenbe sẵn sàng chiến đấu cùng bất cứ một vị hiệp sĩ nào thuộc dòng dõi tự do, Muốn tham dự trận đấu mà bề trên đã chuẩn y theo lời xin của đứa con gái do Thái tên là Rebecca để xác minh sự thực với tư cách đấu sĩ theo đúng lệ khiếm diện. Đối với vị đấu sĩ, vị đại giáo trưởng Tôn Quý và anh Dũng có mặt cho phép được hưởng mọi điều kiện công bằng về bãi đấu, về ánh sáng và về sức gió, cùng mọi điều kiện khác cần thiết cho một cuộc chiến đấu công bằng. Tiếng kèn lại vang lên một lần nữa, sau đó, trong một lúc lâu, một sự im lặng nặng nề đè lên mọi người. Viên giáo trưởng nói, không có đấu sĩ nào xuất hiện theo lời gọi. Sướng lệnh viên, hãy ra hỏi xem tội nhân có chờ đợi ai thay mình chiến đấu không? Viên sướng lệnh, bèn bước tới chiếc ghế Rebecca đang ngồi. Đột nhiên Bohenbe cũng quay ngay đầu về phía nàng, thúc ngựa đến bên cạnh Rebecca. Màn Vo Sanh và Mông Phi đứng kèm hai bên khuyên can. Hắn cũng bỏ ngoài tai. Màn Vo Sanh bèn nhìn viên giáo trưởng hỏi: như thế có đúng với luật lệ cuộc đấu hay không? Bô Ma đáp: Anh Be Màn Vo Sanh rất đúng. Bởi lẽ trong khi cầu xin Chúa trời phán định, chúng ta không được phép bắt buộc đương sự thuộc cả hai bên không được tiếp xúc với nhau, cứ để họ trao đổi. Rất có thể nhờ đó mà sự thực được minh xác rõ rệt hơn. Trong lúc đó, viên sướng lệnh nói với Rebecca, Cô gái kia, vị đại giáo trưởng tôn quý hỏi ngươi rằng, Hôm nay, ngươi có nhờ một đấu sĩ nào thay mặt chiến đấu để bênh vực cho ngươi không? Hay là ngươi chịu công nhận rằng bị kết án đúng tội? Rebecca đáp, Hãy nói với giáo trưởng rằng, ta vẫn tự coi là vô tội. Ta không chịu nhận rằng đã bị kết án công bằng, trừ khi ta bị coi là phạm tội vì mang dòng máu so thái trong người. Nói với ông ta rằng, ta đòi được kéo dài thời gian xét xử theo đúng luật lệ thượng võ. May ra Chúa Trời đưa đến một người nào ra tay cứu vớt ta chăng? Khi con người gặp lúc khốn cùng, thường lúc ấy Thượng Đế mới xuất hiện. Hết khoảng thời gian đó, ta sẽ vui lòng chịu chết theo ý nguyện của người. viên xướng lệnh Lui về, thưa lại cùng viên giáo trưởng những lời Rebecca nói. Luca Bomanoa đáp, Chúa trời không cho phép bọn do thái hoặc dân ngoại đạo có thể trách chúng ta là bất công. Cho tới khi bóng nắng kéo dài suốt từ Tây sang Đông, chúng ta sẽ chờ đợi xem có đấu sĩ nào xuất hiện để bênh vực người con gái không may này không. Khi nào mặt trời đã tắt hẳn, nó sẽ phải sửa soạn để chịu chết. Vin sướng lệnh nói lại quyết nghị của giáo trưởng cho Rebecca nghe. Nàng cúi đầu tỏ ý chịu đựng, đoạn nàng khoanh hai tay trước ngực, ngước mắt nhìn lên trời, dường như muốn chờ đợi một sự giúp đỡ của đấng tối cao, sự giúp đỡ mà nàng không thể tìm thấy ở người trần. Giữa khoảnh khắc im lặng đáng sợ ấy, thì bên tai nàng bỗng vẳng lên tiếng Bo hình bê. Hắn chỉ nói thì thầm khe khẽ, nhưng cũng làm nàng giật nảy mình hơn là lúc trước nghe tiếng loa của Tiên Sưng Lạnh. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói: "Rebecca, nàng nghe tiếng ta chăng?" Cô gái bất hạnh đáp: "Con người tàn ác vô lương tâm kia, ta không có liên quan gì đến ngươi." Lão hiệp sĩ thánh chiến lại nói: "Hừ, nhưng nàng có hiểu lời ta không? Bởi vì tiếng nói của ta, chính tai ta nghe thấy cũng phải tê sợ, ta hầu như không hiểu rõ đang đứng ở đâu." Không hiểu rõ chúng mang chúng ta đến đây để làm gì. Hoặc đất có rào vây xung quanh này, chiếc ghế kia, đống cùi. Ta hiểu chúng định làm gì, nhưng tất cả đối với ta vẫn như là một cái gì không thực. Hình như tất cả chỉ là một cảnh tượng của một huyễn ảnh khủng khiếp. Nó lừa dối giác quan ta với những hình ảnh quái gờ, nhưng không sao bắt lý trí ta tin được là sự thực. Rebecca đáp. Lý trí ta... Giác quan ta đều sáng suốt, bình thường Hãy nói thẳng cùng ta rằng Chúng sẽ dùng đống củi khô kia Để thiêu sống mảnh thân thể trần tục này Và mở ra cho ta một lối đi rất đau đớn Nhưng rất chóng vánh Để bước sang một thế giới hạnh phúc hơn Tên hiệp sĩ Thánh Chiến nói Ảo mộng Rebecca Đó chỉ là ảo mộng Chỉ là những ảo tưởng trống rỗng Nếu nàng khôn ngoan hơn Như những người Sadducee Nàng phải vứt bỏ. Rebecca, hãy nghe ta. Hắn hăng hái nói tiếp. Nàng hãy còn có hy vọng thoát khỏi tay bọn khốn kiếp cuồng tín kia mà tìm thấy tự do và đời sống. Hãy trèo lên lưng ngựa, ngồi sau lưng ta, trên lưng con Damo này. Nó là một con thần mã, không bao giờ sai ý chủ. Ta đã đoạt được nó trong một cuộc chiến đấu tay đôi với tên quốc vương ở Trebizon. Ta nói rằng hãy treo lên ngồi sau lưng ta, chỉ sau một giờ ngắn ngủi thôi chúng ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Một thế giới mới đầy khoái lạc sẽ mở ra đón nàng, còn đối với ta, một sự nghiệp mới lẫy lừng danh vọng cũng sẽ bắt đầu. Hãy mặc chúng tuyên bố lời luận tội, ta coi khinh quyết định của chúng, mặc cho chúng xóa bỏ tên tuổi của Bo B trong danh sách những tên nô lệ tu hành chúng nắm trong tay. Ta sẽ lấy máu rửa sạch mọi vết nhơ chúng dám táo bạo, bôi lên trên huy hiệu riêng của ta. Rebecca đáp, quần quyến rũ người khác làm bậy, đi ngay. Dầu ta đang ở trong phút bốn cùng này, người cũng không thể khiến ta nhúc nhích khỏi nơi ta an nghỉ lấy một sợi tóc. Đứng giữa bọn cừu địch vây quanh bốn phía, ta coi ngươi là kẻ tử thù, đáng ghê tởm nhất, vì lòng tôn kính thượng đế. Hãy tránh ra. An bè mòn vào dành Thứ hai người nói với nhau lâu Thì hoàng sợ Và cũng tức bực Vội bước đến và cắt đứt câu chuyện Hắn hỏi Boen B Đứa con gái này có chịu thú nhận tội lỗi không? Hay là nó còn khăng khăng chối cãi? Boen B đáp Nàng ấy khăng khăng một mực Màn vào dành bèn nói Vậy thì hỡi đồng đạo tôn quý Bác phải trở về chỗ ngồi Chờ xem sự việc tiến hành ra sao chứ. Bóng nắng đã xê dịch trên mặt đĩa đồng hồ kia rồi. Bò hãy lại đây thôi. Bác đang hy vọng cầm đầu dòng tu rất thánh của chúng ta. Bác sắp nắm chặt địa vị đó trong tay rồi. Màn vo xanh vừa nói câu đó, với giọng ngọt ngào, vừa đặt tay vào cư ngựa của tên hiệp sĩ như muốn dắt hắn quay lại chỗ cũ. Burian giận dữ nói. Tên khốn nạn giả dối, người mó vào cư ngựa ta làm gì? Đoạn hất mạnh tay bạn ra, hắn thúc ngựa, bước về mé cuối bãi đấu. Măn vừa giành nói riêng cùng Mông Phì Hắn vẫn còn tinh thần hăng hái, mong rằng tinh thần ấy sẽ hướng dẫn hắn đi đúng đường phải. Xong, giống như thứ dầu cháy của người Hy Lạp, nó thiêu cháy bất cứ kẻ nào lại gần. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua... Các viên quan tòa chờ đợi mãi, vẫn không thấy một đấu sĩ nào xuất hiện. Bác tu sĩ tắc đứng xem nói, Thật tiếc quá, cô ta lại là người so thái. Nhưng thầy có dòng tu của tôi, một con người trẻ trung xinh đẹp thế kia bị hành hình, mà không một ai ra tay bênh vực, thì cũng bất nhẫn thật. Dẫu cô ta có mười lần là phù thủy, chỉ cần có một tí gia tô giáo trong người thôi, ngọn trường côn của tôi cũng sẽ phang đúng giữa đỉnh mũ sắt của tên hiệp sĩ Thánh Chiến hùng hãn kia, trước khi để cho chúng quyết định xử nàng tội chết. Xong thời đó, vì thành kiến thông thường, không một ai dám nghĩ rằng mình có thể hoặc nên xuất trận để bênh vực một người con gái làm nghề phù thủy. Cho nên do sự nhắc nhở khéo léo của Man Xanh, các hiệp sĩ có mặt bắt đầu thì thầm với nhau rằng Đã đến lúc nên tuyên bố vật làm tin của Rebecca trở thành vô sụp. Vừa đúng lúc ấy, một nhà hiệp sĩ thúc ngựa phi thật nhanh hiện ra trên cánh đồng đang tiến tới đấu trường. Hàng trăm người reo ẩm lên. kia một đấu sĩ, một đấu sĩ. Và khi thấy nhà hiệp sĩ phi ngựa vào bãi luyện võ, thì mọi người quên cả những thành kiến thông thường, đồng thanh hoan hô vang dậy. Nhưng nhìn kỹ lại thì niềm hy vọng vừa hé xa bỗng tắt ngấm. Ngựa của chàng hiệp sĩ bị thúc phi quá sức trên một quãng đường dài bao nhiêu dặm, hình như bước đi đã lào đảo vì quá mệt. Còn người kỵ sĩ thì không biết vì yếu ớt hay vì mệt mỏi, có lẽ vì cả hai lý do, so có vẻ khó khăn lắm mới giữ được mình thăng bằng trên yên ngựa. Mặc dù chàng ta tiến vào bãi đấu với sáng điệu rất hiên ngang. Viên sướng lạnh. Vội cất tiếng hỏi địa vị tên họ của chàng hiệp sĩ và đến đây nhằm mục đích gì, chàng hiệp sĩ lạ mặt lập tức đáp lại một cách dõng sạc. Ta là một nhà hiệp sĩ và là một nhà quý tộc, đến đây để bênh vực bằng gươm giáo cho chính nghĩa của người con gái kia tên là Rebecca, con gái của Isaac York, để xác minh rằng lời kết tội nàng là giả mạo, không đúng sự thực và để tuyên bố rằng Berian Bohenbe là một tên bội phản, một tên sát nhân, một thằng dối trá. Ta sẽ đích thân chiến đấu chống lại hắn trên mặt bãi này để chứng minh điều đó, và cầu xin được Chúa Trời, Đức Thánh Mẹ và Đức Thánh George, một vị hiệp sĩ chân chính, che chở. Măn và Giành nói, Trước tiên, người làm mặt kia phải nói rõ mình có phải là một hiệp sĩ chân chính và có thuộc dòng dõi tôn quý hay không đã? Dòng tu thánh chiến không bao giờ cử đấu sĩ đương đầu với những tên vô danh. Chàng hiệp sĩ bèn nhấc cao mũ sắt lên nói: "Man vô danh, tên tuổi ta ai còn không rõ, dòng dõi ta cao quý hơn dòng dõi của ngươi. Ta là Infrit Ivanho." Tên hiệp sĩ thánh chiến đáp bằng một giọng trầm trầm, khắc hẳn lúc thường Ta không muốn chiến đấu cùng ngươi bây giờ. Hãy chữa cho vết thương của ngươi lành hẳn. Hãy tìm một con ngựa khác sung sức hơn. Khi ấy có lẽ ta cũng vui lòng chiếu cố mà chữa cho ngươi khỏi tính huynh hoàng quát loát trẻ con kia. Ivan Hồ đáp. Ha! Hỡi tên hiệp sĩ thánh chiến kiêu ngạo. Ngươi vội quên rằng đã hai lần ngươi gục ngã trước mũi thương này sao? Hãy nhớ lại hội võ tại a -cơ. Hãy nhớ lại cuộc đọ kiếm tại asby Hãy nhớ lại những lời ngươi huynh hoang tuyên bố trong căn phòng lớn tại Rosewood. Hôm đó, chính ngươi đã đưa một sợi dây chuyền vàng coi là vật làm tin, ngươi hứa rằng sẽ chiến đấu cùng Ivanho để chuộc lại danh dự đã mất. Tên hiệp sĩ thánh chiến kia, thề có chiếc hộp thánh tích và chiếc thánh tích thiêng liêng cất ở trong. Ta sẽ sẵn sàng tuyên bố rằng, Ngươi là một tên hèn nhát trước triều đình mọi nước Âu Châu, và trong mọi tu viện thuộc dòng tu của ngươi, trừ phi, ngươi dám nhận chiến đấu cùng ta ngay ngày hôm nay không chỉ hoãn. Bò b hướng về phía Rebecca, về mặt băn khoăn lưỡng lự, đoạn hắn giận dữ nhìn vào mặt Ivanho kêu lên. Đồ chó sắc sông kìa, cầm lấy giáo, và hãy sửa soạn nhận lấy cái chết chính ngươi gây ra cho mình. Ivan Hồ nói, đại giáo trưởng có ưng thuận cho tôi chiến đấu không? Viên giáo trưởng đáp, ta không thể từ chối lời hiệp sĩ đã thách thức, miễn là người con gái kia chịu nhận ngươi là đấu sĩ thay mặt. Ta cũng muốn hiệp sĩ chiến đấu khi nào sức khỏe khá hơn bây giờ. Xưa nay, ngươi vẫn là kẻ thù của dòng tu thánh chiến, nhưng ta vẫn muốn có thể cho phép ngươi gặp gỡ, ngang tài, ngang sức. Ivan Hồ đáp, cứ thế này thôi. Cứ trong điều kiện hiện tại là đủ, không cần hơn. Đây là sự phán định của Chúa Trời. Tôi nương nhờ vào sự săn sóc của người. Đoạn chàng thúc ngựa đến trước chiếc ghế của Rebecca. Rebecca, nàng có ưng thuận ta làm đấu sĩ của nàng không? Nàng trả lời, giọng run run vì quá xúc động. Sự xúc động đặc biệt mà ngay nỗi sợ hãi trước cái chết cũng không đủ sức gây ra. Thiếp bằng lòng. Thiếp xin ưng thuận. Thiếp xin nhận chàng là đấu sĩ thượng đế ban cho thiếp. Nhưng không, không, vết thương của chàng đã khỏi hẳn đâu. Đừng gặp gỡ tên hung hãn kia. Sao chàng lại muốn liều thân như vậy? Nhưng Ivanho đã trở về chỗ đứng của mình, đã hạ mảnh sắt che mặt xuống, và đã sẵn sàng cầm lấy cây thương. Bò bề cũng sửa soạn như vậy. Lúc giúp hắn hạ mảnh sắt che mắt xuống. Tên hộ sĩ riêng nhận thấy sắc mặt hắn đổi khác hẳn. Từ sớm đến giờ, mặc dầu đang bị bao nhiêu tình cảm phức tạp mãnh liệt xày vò, sắc mặt hắn lúc nào cũng sám bạch như màu cho lúc này đột nhiên đỏ tía lên một cách kỳ lạ. Sau khi nhìn xem đấu sĩ hai bên đã đứng đúng chỗ chưa, viền sướng lệnh cất cao tiếng nhắc lại ba lần câu nói bằng tiếng Pháp. Hỡi các hiệp sĩ anh Dũng, hãy thi hành nhiệm vụ. Sau câu thứ ba, người này lui về sát một mé xào và một lần nữa lại tuyên bố rằng cấm không một người nào được kêu, nói, hoặc có hành động gì can thiệp, hoặc làm rối loạn, trật tự của bãi đấu. Từ sớm, viên giáo trưởng vẫn cầm trong tay vật làm tin là chiếc bao tay của Rebecca. Bây giờ, lão ném nó vào trong bãi đấu và tuyên bố hiệu lệnh tàn khốc bằng tiếng Pháp, lệnh sung trận. Tiếng kèn đồng vang lên. Hai hiệp sĩ lao ngựa vào nhau nhanh như chớp, con ngựa mệt mỏi của Ai mang trên lưng người cưỡi ngựa cũng mệt mỏi không kém phi tới trước ngọn thương nhằm vững đích vào con chiến mã lực lưỡng sung sức của tên hiệp sĩ thánh chiến. Xong, mọi người đều thấy trước kết quả của cuộc đấu võ như ban ngày. Mặc dầu chỉ đụng nhẹ vào khiên Bohenbe, tên hiệp sĩ này cũng lào đảo trên yên ngựa, chân rời ra khỏi bàn đạp và ngã sóng sượt trên mặt bãi. Toàn thể đấu trường đều vô cùng kinh ngạc. hồ lập tức gỡ mình ra khỏi con chiến mã bị ngã đứng phát dậy, rút kiếm ra định kết liễu đời kẻ thù. Nhưng Bohenbe nằm im không động đậy. Winfried ra lệnh cho hắn hoặc đầu hàng hoặc phải chết ngay lập tức. Bohenbe không nói một lời. Viên giáo trưởng vội kêu lên. Xin đừng giết ngài hiệp sĩ ơi, hắn chưa xưng tội và chưa được rửa tội. Xin đừng giết cả thể xác lẫn linh hồn của hắn. Chúng ta cho phép hắn đầu hàng rồi. Lão bước xuống, tiến vào trong bãi đấu, và ra lệnh cho Tùy Tòng cởi bỏ mũ sắt của tên hiệp sĩ thất trận ra. Mắt bo Bê đã nhắm nghiền lại. Trên chán hắn hãy còn sót lại sắc máu đỏ sẫm chưa tan hẳn. Mọi người còn đang ngạc nhiên nhìn vào mặt hắn, thì bỗng hắn mở mắt nhưng trọng mắt đã trơ ra như thủy tinh rồi, đồng thời sắc đỏ quần trên chán cũng tan đi và bộ mặt nhuộm toàn một màu tái ngắt của xác chết. Không hề bị thương vì mũi giáo của đối thủ, hắn đã chết vì chính những tình cảm mãnh liệt xung đột nhau trong người mình. Viên giáo trưởng ngước mắt lên trời nói: quả thật đây là sự phán định của thượng đế. Phi át Voluntas tua. Chương 44 Thế đó, bây giờ mọi sự chấm dứt như câu chuyện của một bà lão vậy. Họa Epster Khi phút ngạc nhiên lúc đầu đã qua, Winfried Ivanhoe bèn hỏi viên giáo trưởng, tức là quan tòa chủ tọa cuộc đấu rằng có phải chàng đã làm chọn nhiệm vụ của mình một cách anh dũng và hợp pháp không? Viên giáo trưởng đáp Nhiệm vụ ấy, hiệp sĩ đã làm chọn một cách anh dũng và hợp pháp. ta tuyên bố, người con gái kia vô tội và được tự do, thi hài và mọi đồ trang bị của nhà hiệp sĩ đã chết thuộc quyền quyết định của người chiến thắng. Hiệp sĩ Ivan Hồ đáp, Tôi sẽ không thèm tước đoạt đồ trang bị của hắn. Tôi cũng không thèm mang sắc hắn ra bêu trước mọi người vì hắn đã chiến đấu cho đạo Sato. Ngày hôm nay, không phải là sức người trần, mà chính bàn tay của Thượng Đế đã đánh hắn ngã ngựa. Xong tang lễ của hắn nên tổ chức riêng, như thế thích hợp hơn với một người chết trong một cuộc xung đột không hợp pháp. Còn về phần cô gái thì... Chàng nói chưa hết câu, thì bỗng nghe thấy nhiều tiếng vó ngựa rồn dập, và một đoàn người ngựa san sát phi đến rất nhanh, tưởng như làm rung chuyển cả mặt đất. Hiệp sĩ áo đen phi ngựa như bay dẫn đầu, theo sau nhà vua, là một toán vũ sĩ rất đông và nhiều hiệp sĩ khác giáp trụ tua tủa sáng quắc. Nhà vua nhìn quanh nói: Ta đến quá muộn. Ta đã quyết định tự tay kết liễu đời tên bên này. Ivan Hồ, người chưa ngồi vững được trên yên ngựa mà dám liều lĩnh sông pha như vậy có đúng không? Ivan Hồ đáp: Tâu chúa thượng, thượng đế đã trừng phạt tên hiệp sĩ kiêu hãnh này rồi. Hắn đã không có diễm phúc được chết vì tay Chúa thượng. Risa chăm chú nhìn xác chết nói: "Hãy để cho linh hồn hắn yên nghỉ, nếu linh hồn hắn có thể yên ổn dưới suối vàng. Trước kia, hắn vẫn là một hiệp sĩ dũng cảm, bây giờ hắn đã chết với đầy đủ giáp trụ trên người, cũng xứng đáng là một hiệp sĩ. Nhưng ta không nên bỏ phí thì giờ, Bohun, hãy làm nhiệm vụ." Trong đám tùy tòng của nhà vua có một hiệp sĩ tiến xa đặt tay lên vai An Bè mòn vào giành nói, ta bắt giữ ngươi về tội phản quốc. Từ nãy, viên giáo trưởng vẫn đứng sững sờ vì thấy một số đông chiến sĩ xuất hiện quá đột ngột, bây giờ lão mới nói, kẻ nào dám bắt giữ một hiệp sĩ của dòng tu đền Sai ơn ngay trong phạm vi tu viện của chính hiệp sĩ đó và ngay trước mặt đại giáo trưởng. Và ai đã ra lệnh cho kẻ đó làm công việc táo bạo vi phạm pháp luật như vậy? Nhà hiệp sĩ đáp. Chính ta đây bắt giữ hắn. Ta Henry Bohun, quận công Essex, thống soái quân lực Anh quốc. Nhà vua cũng nhấc mũ sắt lên nói. Và quận công bắt giữ Muan Vozanh theo lệnh của Risa Pellantagenet hiện có mặt. Công Grat Monfice... Thật may mắn cho ngươi, vì ngươi không phải là thần tử của ta, nhưng còn tên kia, Man Vua Xanh. Ngươi cùng Philip, anh trai của ngươi sẽ phải chết nội trong một tuần lễ tới. Viên giáo trưởng nói, tôi sẽ chống lại quyết định của nhà vua, nhà vua đáp. Hỡi tên hiệp sĩ thánh chiến kiêu hãnh kia, ngươi chống lại sao nổi. Hãy nhìn xem, lá cờ hoàng gia Anh Quốc đang phất phới bay trên nóc tu viện của ngươi chứ không phải là cờ hiệu của dòng tu thánh chiến. Bồ Ma hãy sáng suốt hơn, chớ chống cự vô ích. Bàn tay ngươi đã đặt trong hàm sư tử rồi. Viên giáo trưởng nói, tôi sẽ kêu đến La Mã, để lên án nhà vua về tội dám xâm phạm những đặc quyền dành riêng cho dòng tu thánh chiến. Nhà vua đáp, tùy ý ngươi, nhưng ngay lúc này, chớ nên kết án ta là vi phạm đặc quyền của dòng tu. Đấy là phúc cho người đó. Hãy giải tán ngay tu viện này và cùng tùy tòng của ngươi sang một tu viện khác mà ở. Nếu ngươi còn có thể tìm thấy một tu viện nào chưa phải là nơi che giấu những âm mưu bội phản chống lại Hoàng đế Anh Quốc. Hoặc nếu ngươi muốn, thì có thể cứ ở lại đây, ngươi sẽ được ta che chở và sẽ được chứng kiến việc ta thi hành công lý như thế nào. Lão Hiệp sĩ Thánh Chiến nói, Sống như một người khách trong một gia đình mà lẽ ra chính tôi có quyền điều khiển. Không bao giờ. Giáo sĩ đâu, hãy cao tiếng hát bài kinh Quare Premel Grun Hỡi các hiệp sĩ, các hộ sĩ và các người tùy thuộc của dòng tu thánh chiến. Hãy sửa soạn đi theo lá cờ bô của chúng ta. Viên giáo trưởng trả lời với một thái độ đường hoàng không kém thái độ của chính Hoàng đế Anh quốc khiến cho bọn tùy tùng đang ngạc nhiên và kinh hoàng cũng lấy lại được can đảm, chúng súng lại tụ tập quanh người lão như bầy cừu vây quanh con chó săn khi nghe tiếng rú của chó sói, nhưng chúng không có cái vẻ sút sát của đàn cừu bị khiếp đàm. vầng chán của chúng tối sầm lại như muốn khiêu khích, mắt chúng long lên sòng sọc như muốn đe dọa một cuộc xung đột mà chúng không dám lên tiếng thách thức. chúng dàn ra thành một hàng dài. Tua tùa toàn những thương cùng sáo. Từ trong đám người tùy tòng mặc toàn áo đen, nổi bật lên những chiếc áo choàng trắng toát của các hiệp sĩ, trông giống như nét viền nhạt chung quanh một đám mây tối sầm. Đám quần chúng vừa lên tiếng hò reo dễu cợt, bỗng im bặt, chăm chúa nhìn vào đoàn quân dũng mãnh và lão luyện kia, và thấy rằng mình đã chót khiêu khích một cách dại dột đối diện với đoàn quân ghê gớm ấy, họ bỗng sợ hãi, lùi lại. Khi thấy bọn hiệp sĩ thánh chiến yên lặng tập họp hàng ngũ, quận công Essek bèn thúc bàn đạp vào sườn con chiến mã, đi lên đi xuống để bố trí lực lượng nhằm đương đầu với toán quân ghê gớm kia. Riêng mình Risa vẫn kìm ngựa đi chậm chậm trước mặt đoàn hiệp sĩ thánh chiến, dường như ưa thích sự nguy hiểm do chính sự có mặt của nhà vua gây ra. Risa lớn tiếng nói. Thế nào, các ngài, trong số ngần này nhà hiệp sĩ anh Dũng. Không một ai dám đọ kiếm cùng Risa sao? Các ngài hiệp sĩ thánh chiến, vậy gia tình nhân của các ngài chỉ là một bọn, mặt dám nắng đen thủi đen thui, họ đã không xứng đáng để các ngài chịu gãy thương vì họ. Viên giáo trưởng Thúc Ngựa tiến lên trước đoàn quân của mình nói, Các đồng đạo dòng tu thánh chiến không xuất trận vì một mối hiểm khích tầm thường của thế nhân. Hỡi Risa của Anh Quốc, trước mặt tôi, Sẽ không một hiệp sĩ thánh chiến nào đỏ kiếm cùng nhà vua. Đức giáo hoàng và các vị đế vương Âu Châu sẽ phân xử việc tranh chấp giữa chúng ta, để xem ngày hôm nay nhà vua hành động như vậy có xứng đáng với một vị hoàng đế gia tô giáo hay không. Nếu không ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây không tấn công ai hết. Tôi xin giao lại cho nhà vua kho giáp trụ, binh khí cùng mọi đồ vật khác của tu viện mà chúng tôi bỏ lại. Nhà vua sẽ bị lương tâm cắn rứt vì ngày hôm nay đã gây chuyện rắc rối xâm phạm danh dự của Sa tô giáo. Nói đoạn, không chờ Risa trả lời, viên giáo trưởng ra hiệu khởi hành. Bạn lĩnh kèn nổi một bản hành khúc, theo một điệu đông phương, đó là bản nhạc tiến quân thông thường của hiệp sĩ thánh chiến. Chúng đổi từ đội hình chuẩn bị sung trận sang đội hình hành quân, kim ngựa tiến bước rất từ từ, dường như muốn chứng tỏ rằng chúng rút lui chỉ vì tuân lệnh của giáo trưởng, chứ không hề vì e sợ một lực lượng đông gấp bội. Hoàng đế Risa nói, lại đức thánh mẹ sáng láng vô cùng, thật đáng thương cho bọn hiệp sĩ thánh chiến này, chúng rất có kỷ luật và rất dũng cảm, chỉ tiếc rằng chúng không đáng tin cậy. Đám quần chúng giống như một con chó con rút sát, chỉ chờ đợi khi đối tượng khiêu khích đã quay lưng, thì mới dám lên tiếng sủa Lúc đoàn hậu vệ của cánh quân đã rời khỏi bãi đấu, họ mới dám khe khẽ lên tiếng hò reo Suốt trong thời gian cảnh tượng hỗn độn do cuộc rút quân của bọn hiệp sĩ thánh chiến gây ra, Rebecca như mê đi, không nhìn, không nghe thấy gì hết. Nàng bị ông bố già nua ghi chặt trong hai cánh tay, đầu óc quay cuồng hỗn loạn, gần như mất hết cả năng lực cảm giác vì những sự việc quanh nàng biến chuyển quá nhanh chóng. Nhưng cuối cùng, nghe Isaac nói một câu, nàng như chợt bừng tỉnh cơn bàng hoàng, cha nàng nói. Con gái quý của cha ơi! Cha con ta hãy đến quỳ xuống trước mặt chàng trai trẻ kia cảm tạ ơn cứu mạng của chàng đi. Rebecca đáp, không nên, không, không, lúc này con không dám nói cùng chàng đâu. hỡi ôi, con muốn nói cùng chàng nhiều điều chứ không phải chỉ... Không, cha ơi, chúng ta hãy mau mau rời khỏi nơi khủng khiếp này. Isaac nói, nhưng con ơi, con không từ biệt người đã xuất hiện như một dũng sĩ. Mang khiên và giáo trong tay, có tính mệnh nhẹ như sợi tóc để cứu con thoát nạn sao? Mà con chỉ là người con gái của một dân tộc xa lạ đối với chàng. Ơn cứu mạng ấy đáng cho cha con ta ghi lòng tạc dạ đời đời mới phải chứ? Rebecca đáp, đúng lắm, đúng lắm. Chúng ta phải biết ơn vô cùng, phải khi tạc đời đời còn hơn thế nữa kia. Nhưng bây giờ thì không nên. Xin hãy thương lấy linh hồn mẹ con là rasa -en. Cha ơi, hãy nghe lời con, bây giờ thì không nên. Isaac gặng nói thêm. Ừ, thế nhưng họ sẽ coi chúng ta là quân vô ơn bạc nghĩa hơn con chó. Nhưng cha yêu quý ơi, cha không thấy hoàng đế Risa hiện ở đây ư? Nếu... Ừ, phải nhỉ, con gái Rebecca của ta khôn ngoan lắm. Chúng ta đi thôi, đi ngay đi, chắc nhà vua đang cần tiền. Vì vừa ở Palestine trở về, và họ đồn rằng nhà vua vừa thoát khỏi bị cầm tù, có thể nhà vua sẽ vin vào bất cứ một lý do nào đó để moi tiền. Có thể nhà vua lấy cớ, là ta có sao thiệp với hoàng tử Sôn. Đi thôi, đi mau, con ơi. Lần này đến lượt lão cuống quyết sụp con gái, lão sắt nàng ra khỏi bãi đấu, và tìm cách đưa được nàng bình yên vô sự về đến nhà lão Pháp Sư Na Từ sớm đến giờ, Ai cũng chú ý đến số phận của cô gái do thái. Nhưng bây giờ, cô ta ra đi lúc nào không ai hay, vì mọi người còn mãi chú ý đến hiệp sĩ áo đen. Tiếng hoan hồ nhiệt liệt vang trời dậy đất. Hoàng đế Risa Sư Tử Tâm vạn tuế, tiêu diệt bọn hiệp sĩ thánh chiến thoán nghịch. Ai Văn hồ nói với quận công S.A. Mặc dù quần chúng sẵn sàng ủng hộ chúng ta, hoàng đế đưa quận công cùng đoàn tùy tòng trung thành của ngài đi theo như vậy là rất phải. Quận công Esek mỉm cười lắc đầu, ông nói Ngài Ivanho dũng cảm ơi, ngài gần gụi chúa công nhiều, biết rõ tính người, vậy mà còn ngờ rằng Hoàng đế phải thận trọng khôn ngoan đến thế kia ư. Tôi nghe đồn Hoàng tử Sôn, hội binh ở York, bèn mang quân về, giữa đường gặp Hoàng đế, y như một nhà hiệp sĩ phiêu lưu đang phi ngựa như bay tới đây. Hoàng đế định tâm một người một ngựa đích thân thanh toán câu chuyện rắc rối giữa tên hiệp sĩ Thánh Chiến và cô gái So Thái. Tôi bèn đem quân theo hộ giá hoàng đế, nhưng hình như hoàng đế không được vui lòng về việc ấy thì phải. Ivan Hồ hỏi, Ngài Quận Công, tin tức của York ra sao, liệu bọn phiến loạn đóng quân tại đó có dám đương đầu cùng chúng ta không? Quận Công Essex đáp, Chúng đối với ta khác nào tuyết tháng chạp, chịu sau nổi sức nóng của mặt trời tháng bảy. Lực lượng chúng đang tàn rã. Và ngài có biết ai là người đích thân đến báo tin ấy cho chúng ta không? Lại chính là hoàng tử John đấy. Ivanho nói, tên phản quốc, tên vô ơn, tên phản bội láo sược. Hoàng đế Risa có ra lệnh bắt giam hắn lại không? Quận công Essex đáp. Ồ, hoàng đế tiếp hắn như hai anh em gặp lại nhau sau một cuộc đi săn vậy. Hoàng đế chỉ vào tôi cùng các vũ sĩ nói. Hoàng đệ hãy coi đấy, ta có đem theo một số người đang phẫn nộ. Tốt hơn hết, hoàng đệ nên tìm đến quốc mẫu xin che chở. Hãy thay mặt ta dâng người lời chúc thọ và tạm hầu hạ bên gối người, chờ ít lâu cho nhân tâm bớt sôi nổi đã. Ai văn hồ hỏi, hoàng đế chỉ nói vậy thôi ư? Thế không ai nói cho đức vua hay rằng vì người quá rộng lượng nên vị hoàng tử đó đã suy dục nhiều kẻ mưu việc thoáng đoạt sao? Vị quận công đáp. Cũng giống như đồn rằng vì đức vua rộng lượng nên có kẻ đã dám trái ý người đi tìm cái chết, vết thương nguy hiểm chưa lành hẳn, mà đã dám dự một cuộc tử chiến. Ivanho nói, Ngài Quận Công, tôi không giận ngài vì câu nói đùa, nhưng xin ngài nhớ cho rằng tôi chỉ liều có một thân tôi, còn Risa thì như vậy là mang cả hạnh phúc của đất nước ra mà chơi đùa đấy. Quận Công Essek đáp, Những con người đặc biệt vô tâm đối với hạnh phúc của chính mình, thì cũng ít khi thiết tha quan tâm đến hạnh phúc của thiên hạ, nhưng chúng ta nên mau mau trở về lâu đài thôi, vì hoàng đế dự định trừng trị một vài tên a tòng cầm đầu đảng nghịch, mặc dầu tên chính phạm thì người đã tha bổng rồi. Căn cứ vào tài liệu còn chép lại trong bản thảo Order. nói về những chuyện xảy ra sau vụ này thì được biết rằng, Maurice de Bracy vượt bể trốn đi, vào làm tôi cho vua Philip nước Pháp. Còn Philip Manversan và anh hắn là Anbe tức là đạo trưởng tu viện Tempanto, cả hai đều bị hành hình. Andermar Fisher là linh hồn của đảng nghịch trốn thoát với án biệt xứ. Riêng Hoàng tử Sôn, minh chủ của đảng loạn, thì lại không bị ông anh trai tốt bụng trách mắng lấy nửa lời. Thiên hạ không một ai thương xót hai anh em tên Manversan, cả hai thật xứng đáng với tội chết vì chúng đã gây ra bao chuyện lửa lọc tàn bạo và áp bức. Sau cuộc sự án bằng chiến đấu ít lâu, Sideric, người sắc sông, nhận được lệnh vào triều kiến Risa. Hồi này nhà vua nhằm mục đích ổn định tình hình hỗn độn tại mọi địa phương trong nước do cao vọng của em trai gây ra, nên thiết chiều ngay tại York. Nhận được lệnh của nhà vua, Sideric rất không bằng lòng, nhưng ông cũng tuân lệnh vào bệ kiến. Thật ra, Việc Risa về nước thế là đã bóp nghẹt mọi hy vọng ông Hằng ấp ủ về việc khôi phục lại một triều đại sắc sông ở Anh Quốc. Bởi vì dù cho trong cuộc nội chiến lực lượng sắc sông có mạnh đến thế nào chăng nữa cũng không thể làm nên được công chuyện gì. Uy tín của Risa đã quá đổi lớn rồi. Nhà vua lực thần dân rất yêu quý vì có nhiều đức tính tốt lại nổi tiếng về tài chiến trận. Mặc dù trong việc trị nước, Thì nhiều khi nhà vua cố ý không quan tâm đến, thành ra có khi chính sách quá lỏng lẻo, lại có khi gần như độc đoán. Tuy nhiên, mặc dù không muốn Sideric cũng phải nhận rằng kế hoạch thống nhất toàn bộ lực lượng sắc sông bằng cách tác thành cuộc nhân duyên giữa Rena và Adenstein bây giờ đã đổ vỡ hoàn toàn rồi. Vì cả hai bên đều đã đồng tình cắt đứt quan hệ. Đối với một người thiết tha đến tiền đồ của dân tộc sắc sông như ông... Việc này quả là không ngờ. Và ngay khi hai bên đã công khai tuyên bố rõ rệt từ bỏ quan hệ cũ, ông cũng vẫn chưa thể bắt được mình tin rằng hai con người thuộc dòng dõi vương tộc sắc sông lại có thể chỉ đòi thỏa mãn những tình cảm cá nhân mà cắt đứt một sự ràng buộc có liên quan đến vận mệnh chung của dân tộc. Những câu chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Ruena thì từ xưa đến nay vẫn khăng khăng một mực rằng không ưa Adenstein. Còn Adenstein thì bây giờ cũng không kém phần cương quyết, tuyên bố rõ ràng rằng ông ta thôi không theo đuổi Ruena nữa. Sirerick vốn là người kiên trì, trước kia ông tự cho mình có nhiệm vụ đứng giữa đôi trai gái không ưa nhau, mỗi tay nắm lấy một người mà lôi họ lại gần nhau, bây giờ ông cũng đành chịu không vượt nổi những trở ngại quá lớn như vậy. Tuy nhiên, ông cũng cố gắng tấn công Adelstein một cách mạnh mẽ một lần chót, nhưng ngán thay... Ông lại thấy giọt máu cuối cùng của hoàng gia sắc sông chỉ lo việc gây sự với mấy ông thầy tu, y như kiểu các ông quý phái nhà quê hiện nay vậy. Hình như sau khi đã nổi cơn lôi đình dọa treo cổ lão linh mục nhà thờ thánh Edmund, thì mối thù của Adenstein cũng nguôi dần vì bản tính ông ta vẫn hiền từ lại lười biếng. Và chăng, ông ta lại nể mẹ là bà, Edizer, bà cụ thường hay cầu kinh? Và cũng như mọi bà già thời đó, rất quý trọng giới tu sĩ. Thành ra cuối cùng, ông ta chỉ trừng phạt qua loa lão Linh Mục, cùng mấy ông thầy già trong nhà thờ. Nghĩa là nhốt cả bọn trong hầm tối ba ngày và bắt ăn nhạt. Cho là mình bị đối đãi quá tàn nhẫn, lão Linh Mục dọa rút phép thông công của ông ta và lập một danh sách rất khủng khiếp kê ra bao nhiêu là thứ bệnh về dạ dày và ruột nói rằng chỉ vì bị giam giữ một cách bất công và độc đoán mà lão cùng tùy tòng bị mắc phải thấy Adelstein đang bấn lên vì câu chuyện hiểm khích trên rồi lại còn bận tìm cách trả miếng mấy ông thầy tu Siraric nghĩ ông ta chẳng lòng nào mà lo đến những chuyện khác không những thế vừa nhắc đến tên Rena thì ngài Adelstein đã vội xin phép được xót đầy một cốc rượu tu cạn gọi là để chúc tụng sức khỏe của công nương và tỏ ý mong mỏi Nàng sớm trở thành tân giai nhân của chú nó và Winfrey. Câu chuyện đến thế là hết hẳn, hy vọng. Rõ ràng không còn ai trông cậy gì được ở Adenstein nữa. Hoặc nói như Wamba, theo một câu tục ngữ sắc sông từ ngày xửa ngày xưa còn truyền lại. Ông ta là một con gà chống không thiết đái nhau nữa rồi. Giữa Sidric và sự quyết định của đôi tình nhân là Rena và Ivanhoe, bây giờ chỉ còn hai trở ngại một là sideric vẫn bướng bình như cũ hai là ông ta rất ghét triều đại norman hiện trị vì tính bướng bình thì rồi cũng mất đi dần dần vì ông vốn rất quý cô con gái nuôi lại cũng không thể không cảm thấy kiêu hãnh vì con trai mình tiếng tăm lừng lẫy và lại ông cũng thấy gia đình mình nếu được thông gia với dòng dõi hoàng đế alfred thì cũng là một vinh dự lớn nhất là khi con cháu của hoàng đế edward trưởng giáo đã thôi hẳn không đeo đuổi Rena nữa. Còn lại mối thù đối với các ông vua thuộc dòng dõi Noxian, mối thù này cũng đã lung lay rồi vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, ông thấy không thể nào lật đổ được triều đại hiện tại. Đấy là lý do rất quan trọng, khiến dần dần ông quyết định trở thành bề tôi của nhà vua trên thực tế đang trị vì. Lẽ thứ hai, vì hoàng đế Risa đích thân săn sóc đến ông rất nhiều. Nhà vua rất thích tính hài hước thô cạch của Siraric, và theo lối nói trong bản thảo Order đã tiếp đãi nhà quý tộc Sắc sông một cách thật long trọng, khiến cho ông già mới làm khách quý của triều đình chưa được bảy ngày, mà đã tuyên bố bằng lòng cho con gái nuôi là Ruella lấy con trai mình là Winfried Ivanho rồi. Được ông bố hoàn toàn tán thành... Hồn lễ của vị anh hùng của chúng ta cử hành trong một thánh thất nổi danh nhất thời đó là nhà thờ York. Đích thân nhà vua cũng đến sự. Căn cứ vào thái độ nhà vua đối xử với bọn thần dân sắc sông bị mất uy thế trong trường hợp này, cũng như trong nhiều trường hợp khác, người sắc sông có thể yên trí rằng mình sẽ được hưởng những quyền lợi chân chính, còn hơn gây ra một cuộc nội chiến rất nguy hiểm mà chưa chắc đã nên công chuyện gì. Nhà thờ cũng công nhận hôn lễ một cách vô cùng trịnh trọng. Đúng như là nhà thờ La Mã vẫn thường biết phô trường lộng lẫy trong những trường hợp này. Gergen ăn mặc rất đường hoàng theo hầu cậu chủ mà anh đã phục vụ rất trung thành tận tụy. Anh hề Quam cũng trang điểm thêm một cái mũ mới có đính một hàng nhạc bạc thật lộng lẫy. Họ là người đã từng có fan chia sẻ với Winfrey những nguy hiểm, hoạn nạn. Bây giờ, họ có quyền được cùng chàng chia sẻ những vinh quang của một sự nghiệp lừng lẫy mới bắt đầu. Không kể hai người đầy tớ nói trên, còn rất nhiều nhà quý tộc Norman cũng như Sắc Sông cùng đến dự cuộc hôn lễ long trọng này. Mọi người đều vui mừng hì hả, kể cả những người thuộc tầng lớp dưới. Điều đó chứng tỏ cuộc hôn nhân giữa hai người đồng thời cũng là một bằng chứng của cuộc phối hợp giữa hai dân tộc. Từ thời đó trở đi, sự hòa hợp ngày càng như càng chặt chẽ hơn, dần dần không còn ai nhận thấy có sự cách biệt trước nữa. Sideric còn sống cho đến ngày sự phối hợp giữa hai dân tộc gần như hoàn toàn. Người hai nước sống chung với nhau, lấy lẫn nhau. Dần dần, người Nocman bớt khinh rẻ người sắc sông, và người sắc sông cũng bớt phần cục mịch. Tuy vậy, mãi tới triều đại Edward Tam, thứ ngôn ngữ phối hợp, này ta gọi là tiếng Anh, mới chính thức được dùng trong triều đình Luân Đôn. Và mối hiểm khích giữa hai giống người Nocman và sắc sông mới thật hoàn toàn mất hẳn. Cuộc hôn lễ đầy hạnh phúc cử hành hôm trước, hôm sau vào buổi sáng, người hầu gái là Enkita báo với Rowena rằng có một người con gái muốn được nàng tiếp và yêu cầu được nói chuyện riêng với nàng. Rowena ngạc nhiên, hơi ngần ngại, rồi bỗng thành tò mò. Cuối cùng nàng quyết định cho phép người con gái ấy vào và ra lệnh cho người hầu lui ra ngoài. Người con gái bước vào, dáng người rất đường hoàng quý phái. Cô ta choàng một tấm tràng mạng trắng toát, không che kín, mà chỉ như phủ lên thân hình thanh tú, đoan trang của nàng một màng khói mỏng. Cô ta có dáng điệu kính cần, nhưng không hề có vẻ gì tỏ ra sợ sệt, hoặc có ý muốn cầu xin ân huệ. Xưa nay Rena vẫn dễ tính, thường sẵn sàng ưng thuận lời cầu xin của kẻ khác, và dễ thông cảm với mọi người. Nàng đứng dậy tiếp, và định cầm tay người khách xinh đẹp dẫn đến một cái ghế. Nhưng người con gái lạ mặt nhìn Enkita, và một lần nữa lại kín đáo ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Ruena. Enkita ngần ngại, vừa bước ra khỏi, thì Ivanho phu nhân đã rất ngạc nhiên vì thấy cô gái xinh đẹp quỳ ngay một chân xuống, chấp hai tay đặt chê lên chán, và cúi đầu xuống đất. Ruena không chịu, nhưng cô này cũng cứ nâng gấu áo theo của nàng lên mà hôn. Ruena lạ lùng quá hỏi. Thế là thế nào, thưa công nương? Sao nàng lại tỏ ý trân trọng đối với tôi một cách đặc biệt như vậy? Rebecca đứng dậy, lấy lại dáng điệu đường hoàng bình thản như cũ, đáp. Thưa Ivanhoe phu nhân, chính bởi vì đối với nàng em có thể thẳng thắn bày tỏ lòng biết ơn của em đối với Winfred Ivanhoe mà không ngại bị quả trách. Xin phu nhân tha lỗi vì em đã theo phong tục riêng của nước em. Em chính là đứa con gái so thái bất hạnh mà chàng đã không quản hy sinh tính mệnh, cứu cho thoát nạn tại sân luyện võ tu viện Tempanto hồi nọ. Rue nói, nàng ơi, hôm ấy Winfried Ivanho chỉ mới đền đáp lại một phần rất nhỏ công ơn nàng đã săn sóc giúp đỡ chàng trong lúc bị thương cũng như trong cơn hoạn nạn. Nàng hãy cho biết tôi hoặc chàng có thể đền đáp lại nàng điều gì khác không? Rebecca bình thản đáp, em không cầu xin điều gì, em chỉ nhờ phu nhân chuyển giúp tới chàng lời em cảm tạ và từ biệt chàng. Ruyền nà vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cuộc viếng thăm kỳ lạ này. Vậy ra nàng định rời bỏ nước Anh đi nơi khác sao? Thưa phu nhân, em sẽ rời khỏi Anh quốc nội trong tháng này. Cha em có một người Anh rất được Mohamed, Boabdin là vua xứ Grenada vì nể. Em sẽ đến sư ấy, nơi đó chúng em sẽ được sống yên ổn, miễn là chịu nộp thuế đầy đủ cho bọn Hồi giáo. Rue hỏi, thế ở nước Anh này, nàng không được che chở như thế sao? Phụ quân tôi rất được nhà vua vì nẻ, và hoàng đế cũng là người công bằng và độ lượng. Rebecca đáp, thưa công nương, em cũng tin như vậy, song người Anh là một dân tộc hung bạo luôn luôn gây nội chiến hoặc kiếm chuyện xung đột với các nước láng giềng thành gươm lăm lăm trong tay chỉ những trực đâm vào ngực nhau nơi đó không phải là đất sống an toàn cho người do thái chúng em Enferai chỉ là một con bồ câu rút sát còn Isacha là một con lừa cổng lưng vì đeo quá nặng dân tộc Israel không hy vọng gì an nghỉ trong cuộc sống lang bạc ở một xứ luôn luôn có đổ máu có chiến tranh trong nước thì phe đảng sâu xé nhau ngoài nước thì thù địch vây quanh giòm ngó. Rena nói nhưng riêng nàng thì có điều gì đáng sợ người nào đã từng săn sóc bên giường bệnh của Ivanho. Rena đứng hẳn dậy nói rất hăng hái không khi nào người ấy phải sợ hãi điều gì trên đất nước anh này ở đây người Norman và người sắc sông sẽ thi nhau mà tôn kính nàng. Rebecca đáp công nương nói rất phải. Ý muốn của công nương lại càng đáng quý. Nhưng không sao thế được, giữa chúng ta có một hố sâu ngăn cách, giáo dục và tín ngưỡng của chúng ta đều không cho phép vượt qua. Vĩnh biệt nàng, nhưng trước khi ra về, em chỉ cầu xin một điều. Xin phu nhân vui lòng vén tấm chàng mạng tân hôn kia lên, để cho em được nhìn thấy sắc đẹp của nàng mà thiên hạ hằng hết lời ca tụng. rê nói Sắc đẹp của tôi, nào có đáng nhìn, nhưng tôi cũng xin chịu ý, miễn là nàng cũng sẽ vui lòng cho tôi được biết mặt. Đoạn Rena bỏ chiếc tràng mạng ra. Phần vì tự biết là mình đẹp, phần vì xấu hổ, mặt nàng đỏ ửng lên đến nỗi cả chán, má, rồi cổ và ngực, đều một màu hồng rực. Rebecca cũng đỏ mặt, nhưng phút sượng sùng chỉ thoáng qua, tâm hồn nàng đang bị những tình cảm cao quý hơn choán hết. Nên nét mặt nàng lại dần dần trở lại bình thường, giống như màu mây sáng chiều dần dần đổi sắc khi phần dương đã quất hẳn dưới chân trời, nàng nói. Thưa phu nhân, nàng vừa vui lòng cho phép em biết mặt, nét mặt ấy em xin ghi nhớ đời đời, thật là một dung nhan dịu dàng, hiền hậu, tuy còn phản phất đôi nét vô trương kiêu hãnh của người đời, nhưng em đâu dám trách vì đã mấy ai thoát được. Em sẽ không bao giờ quên nét mặt nàng và lạy chúa. Em xin vui lòng ra đi để chàng yên hưởng hạnh phúc với. Nói đến đây, nàng ngừng bặt đôi mắt đẫm lệ nàng vội vã, thấm khô. Rena hỏi vì sao? Rebecca chỉ trả lời. Em không sao đâu, thưa công nương, không sao. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những ngày ở Topkinston và ở Tempanto, em lại thấy lòng xúc động. Vĩnh biệt nàng. Còn một việc này nữa, không quan trọng lắm. Nhưng nếu không thì nhiệm vụ của em cũng chưa hết. Xin nàng hãy nhận cho em chiếc hộp này và chớ có ngạc nhiên vì nó đựng gì ở trong. Drenna bèn mở chiếc hộp nhỏ bằng bạc ra, nhìn thấy có một chuỗi hạt và một đôi hoa tai bằng kim cương rất quý. Nàng trao trả chiếc hộp và nói, Không thể được, tôi không dám nhận một món quà vô giá thế này đâu. Rebecca đưa lại đáp Xin công nương cứ nhận cho Nàng sẵn quyền thế, địa vị và được tôn kính vì nẻ Chúng em có tiền bạc đó là nguồn sinh ra sức mạnh cũng như sự yếu đuối của chúng em Mười lần giá trị của những thứ đồ trang sức như thế này cũng không ảnh hưởng tới người khác được bằng một lời nói của nàng Đối với nàng món quà này thật vô nghĩa và đối với em nó cũng không đáng giá là bao Xin đừng để em phải nghĩ rằng Nàng cũng coi khinh dân tộc em như mọi người tầm thường khác. Nàng cho rằng em quý những viên đá sáng long lanh này hơn tự do của em sao? Hoặc nàng nghĩ rằng cha em coi trọng nó ngang với danh dự của đứa con một sao? Vậy xin công nương hãy nhận cho, đối với em, vật này vô giá trị. Từ nay, không bao giờ em còn dùng đồ trang sức nữa. Rebecca nói câu sau cùng với một giọng đặc biệt, làm Rena động tâm. Nàng nói. Nàng thật không may Cứ ở lại đây với chúng tôi Nhờ các vị linh mục khuyên nhủ Nàng sẽ từ bỏ tôn giáo sai lầm cũ Chúng ta sẽ cùng nhau làm chị Làm em Vẫn với vẻ mặt kiều diễm Với giọng nói êm dịu, đượm buồn Rebecca đáp Thưa công nương, không thể được Em không thể thay đổi tín ngưỡng của tổ tiên Dễ dàng như thay một tấm áo Khi nó không thích hợp với khí hậu nơi em ở Thưa công nương em sẽ không phải là kẻ đau khổ. Người sau này em gửi gắm đời em sẽ là thượng đế, nếu quả em thực hiện được ý muốn của người. Ruena hỏi, vậy ra người Do Thái cũng có những nhà tu kín, và nàng dự định lui về ẩn giật trong một tu viện chăng? Cô gái Do Thái đáp, không, nhưng từ thời Abraham còn sống đến nay, dân tộc em vẫn có những người đàn bà suốt đời phụng thờ Chúa Trời. Suốt đời làm việc thiện để cứu giúp người khác, Thí dụ như săn sóc người ốm, phát trần cho người đói, an ủi kẻ đau khổ. Rebecca này sẽ có mặt trong số người đó. Xin nàng nói lại chuyện ấy với quý phu quân, Nếu có khi nào chàng vô tình hỏi tới số phận của kẻ đã được chàng cứu mạng. Tiếng nói của Rebecca bỗng run run, không chấn tĩnh được. Và trong giọng nói có một cái gì rất êm ái. Khiến cho những tình cảm sâu kín trong tâm hồn nàng vô tình bộc lộ rõ rệt Nàng vội vàng từ biệt rê Xin vĩnh biệt Cầu đứng tối cao đã sinh ra cả người so thái và người sa tô giáo Hãy ban phúc lành cho nàng Em cần ra ngay bến E rằng có lẽ thuyền đã dương buồm lên đường mất rồi Đoạn Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi san phòng Rena đứng lại sững sờ như trước một ảo ảnh vừa tan biến trong không. Cô mỹ nhân sắc xong kể lại cuộc gặp gỡ trên với chồng. Ivanho cũng rất cảm động. Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc đến già, vì họ sớm yêu nhau nồng nàn từ hồi còn ít tuổi. Họ lại càng quý nhau hơn vì nhớ tới bao trở ngại đã ngăn cản cuộc hôn nhân của họ. Xong, nếu chúng ta cố tìm biết, xem Ivanho có nghĩ nhiều đến sắc đẹp và tâm hồn cao thượng của Rebecca hơn là được cô gái đẹp thuộc dòng dõi hoàng đế Anphuris cho phép không thì e rằng cũng hơi quá tò mò trong sự nghiệp phủ tá hoàng đế Risa Ivanho là một tay cự phách sau này chẳng còn được nhà vua ban cho nhiều đặc ân khác nữa lẽ ra đường công danh của chàng còn rạng rỡ hơn nhiều Nhưng không may Risa sư tử tâm lại sớm bỏ mình trong trận tấn công lâu đài Salisbury -er, gần Limoges. Thế là bao nhiêu kế hoạch do cao vọng và sự rộng lượng của nhà vua Seineen cũng đổi nhào khi đời sống của vị hoàng đế rộng lượng táo bạo và lãng mạn kia chấm dứt. Đối với con người ấy, ta có thể dùng mấy câu thơ sau đây của Johnson nói về vua Shakler nước Thụy Điển để mô tả, tuy rằng cũng có phần Chưa thật đúng hẳn. Số mệnh đã bắt người phải chết trên đất lạ, trước một chiến lũy nhỏ vì bàn tay một kẻ tầm thường. Tên tuổi người xưa đã khiến thiên hạ run sợ, nay chỉ đủ làm một bài học luân lý hoặc tô điểm cho một môn tiểu thuyết.